ai không có việc gì xem người ta cổ bưng chén lên nhấc một miếng sau đó lại thả trở về tiệm bên trong điều hòa không khí khiến cho tôn lỵ lỵ cảm nhận được một cỗ mát mẻ hôm nay nhiệt độ không khí tựa hồ phá lệ cao chỉ là ở bên ngoài đi dạo hơn một giờ liền cảm giác toàn thân trên dưới như là bị gác tại lò bên trong nướng như vậy d ơ cánh tay lên có chút lời oán giận vỗ vỗ bên ngoài quá nóng lau kem chống nắng cảm giác đều không có gì dùng dừng lại một chút sau lại tiếp tục nói nếu không chúng ta trở về đi đằng sau địa phương liền không đi đi dạo trở về đối tôn l ị l ị câu này đề nghị hà vân x a n h cảm giác có chút ngoài ý mớn ta còn nghĩ dẫn ngươi đi nhìn xem lâm viên đâu ngươi ngày mai sẽ phải đi hôm nay không đi về sau coi như không này loại cơ hội ai nha lâm viên có gì đáng xem ta đối cảnh chút gì không hứng thú quá lớn dù sao hôm qua cũng đi dạo một ngày nay một lần tìm đến hà vân x a n h chơi tôn l ị l ị tựa như có lẽ đã thỏa mãn cộng thêm thượng tối hôm qua cùng đối phương nhà hai cái h à i tử ở chung rất là vui sướng so sánh với ở bên ngoài xem những cái đó cảnh điểm tôn lỵ lỵ cảm thấy còn không bằng về nhà bồi h à i tử xem tv có ý tứ thời tiết nóng bức cũng là ngăn cản nàng tiếp tục du lịch chơi tiếp tục nguyên nhân một trong hà vân x a n h lại cảm thấy không quan trọng bản thân đối dạo phố nàng cũng không phải là như vậy thích tại tăng thêm này tòa thành thị vốn là nàng lớn lên địa phương mấy cái kia cảnh điểm cũng cũng không biết đi xem bao nhiêu lần giữa hai người không có phát sinh cái gì ý kiến thượng tranh chấp như là ăn nhịp với nhau bình thường lại tại quán cà phê bên trong chờ đợi nửa giờ tả hữu sau mới thu dọn đồ đạc đứng dậy rời đi đón một chiếc sau xe thẳng đến nhà vị trí trong lúc tôn l ị l ị hỏi thăm hà vân xanh dây truyền lai lịch khi nghe đến là lưu trường lĩnh đưa cho hắn sau ánh mắt lập tức liền thay đổi liếc xéo nhìn hướng nàng khoe miệng lộ ra ngươi hiểu được t ư ơ i cười nhà hà vân xanh gõ nàng mấy lần thẳng đến về đến nhà sau mới dần dần yên tĩnh xuống dùng chìa khóa mở cửa ra phòng ngủ tivi truyền đến tiếng vang nghe được này một vang động s a u hà vân sanh ý thức được hải tử nhóm đã về nhà mặc dù có chút kinh ngạc sớm như vậy ngay tại nhà đợi nhưng cũng không nghĩ quá nhiều ngược lại là một bên tôn l ị l ị tại cửa mở ra sau thay thế thượng phòng bên trong mặc dép lê như là bức thiết nhìn thấy hai hải tử như vậy hướng phòng ngủ phương hướng bước nhanh tới tiểu khả ái nhóm ta lại tới lời nói cũng chưa có nói hết làm tôn l ị l ị trước một bước đến cửa phòng ngủ lúc lại thấy được ngồi tại tivi phía trước ba người mặt bên trên vui cười biểu tình như là đông lại như vậy tôn l ị l ị nhìn hướng phòng ngủ trở nên bắt đầu trầm mặc ngược lại là hà vân x a n h cùng đi qua có chút kinh ngạc vì cái gì hảo hữu đứng tại cửa ra vào không đi vào nhưng khi nàng nhìn hướng phòng ngủ lúc tay bên trong sách theo bao lại giống như trở nên vô cùng nặng nề như vậy theo nàng tay bên trong trượt xuống ba bao rơi tại bên cạnh chân phát ra không lớn không nhỏ tiếng vang nguyên bản về nhà lúc nhẹ nhõm lại vui vẻ biểu tình cũng khi nhìn đến phòng ngủ bên trong người kia thân ảnh sau triệt để sửng sốt một chút tới hai mắt không tự chủ trừng lớn hơn một chút hà vân xanh nhìn cùng hải tử nhóm ngồi cùng một chỗ hà thi san nhìn về chính mình thân tỉ ký ức nháy mắt bên trong hiện ra tới vừa mới trở về tới này tòa thành thị ngày đó hà vân xanh theo lưu trường vĩnh miệng bên trong biết được hai người ly hôn tin tức nàng không ngừng gọi đối phương số di động lại chậm chạp chưa được kết nối về sau một lần nữa gặp nhau hà vân xanh hỏi thăm về đối phương vì cái gì muốn lựa chọn ly hôn vẫn như trước không được đến chính mình nghĩ muốn đáp án nguyên bản thân mật tỷ mỗi hai người cũng theo cái này chuyện bắt đầu có vết rách hà vân xanh lần đầu tiên cảm thấy t ỷ t ỷ làm sai chuyện nàng không nên tại lưu trường vĩnh sinh hoạt gian nan nhất kia đoạn thời gian rời đi cái này ra cũng không nên ném hai cái hải tử mặc kệ không hỏi có lẽ là ra ngoài ấ y n ấ y hay là ý khác hà vân xanh cảm thấy chính mình hẳn là bổ khuyết cái này ra chỗ chống kia một bộ phận cho nên mới có ban đầu cử động nhưng theo thời gian trôi qua tại cái này nhà bên trong đợi đến càng lâu hà vân xanh càng thêm quen thuộc cùng hài tử nhóm gian ở chung cùng với cùng với lưu trường vĩnh thời gian cũng là trong lúc vô tình nàng ban đầu ý nghĩ bắt đầu có biến hóa tỷ người trở về nhìn cửa phòng ngủ hai người hà thi san biểu tình không có biến hóa quá lớn giống như cái này ra chân chính nữ chủ nhân như vậy hỏi n à y vị là n ta gọi tôn l ị l ị là vân sanh đại học bạn cùng phòng tự giới thiệu nói tôn l ị l ị không chỉ một lần tại tấm ảnh bên trên gặp qua hà thi san nhưng giờ này khắc này lại là hai người đúng nghĩa lần đầu tiên gặp mặt nghe được đối phương tự giới thiệu sau hà thi san chậm rãi đứng dậy hướng hà vân sanh đi tới tại sắp đi ra ngoài kia một khắc quay đầu lại đối với tivi phía trước lưu h ấu dung cùng lưu sương văn tỷ đ ể nói các ngươi trước bồi này vị t ỷ t ỷ xem tivi mụ mụ một hồi liền trở lại hảo lưu h ấu dung lên tiếng mà lưu sương văn còn lại là trầm mặc nhìn hướng hải tử ánh mắt c h u y ể n trở về hà thi san nhìn hướng tôn lỵ lỵ nhẹ nói làm phiền ngươi trông n o n một hồi ta có một số việc muốn cùng ta mội mội nói dứt lời liền không chờ đối phương đáp lại vươn tay túm như là bị sợ choáng váng như vậy t r ừ n g to mắt giống như cái sắc không hồn hà vân xanh hướng phòng đi ra ngoài cùng với cửa chống trộm đóng lại thì mỗi hai người thân ảnh cũng biến mất tại phòng khách bản chương xong mời các bạn đọc ta muốn làm thiên đao hài hước kiếm hiệp huyết h ỏ a tu chân giới sát phạt không thánh mẫu chương một trăm tám mươi ba mặt đối mặt chương một trăm tám mươi ba mặt đối mặt hà thi san đặc biệt đem hà vân xanh hô lên hai người đi ra khỏi phòng đại môn một trước một sau đứng tại chính mình ra cửa ra vào thẳng đến cửa c h ố n g trộm bị hà vân xanh đóng lại sau giữa hai người nói chuyện mới chính thức bắt đầu tưởng tượng bên trong tỷ mọi tình thâm hạnh phúc hình ảnh cũng không phát sinh cùng lần trước gặp mặt lúc khác biệt hà vân sanh tại sau khi lấy lại tinh thần nhìn hướng ánh mắt của t ỷ t ỷ rõ ràng rất không thích hợp có một tia cảnh giác như là sợ hai đối phương sẽ làm ra cái gì đồng dạng không chờ đối phương mở miệng trước nàng chính mình ngược lại là trước tiên hỏi một câu sao ngươi lại tới đây lần này là muốn làm gì ngữ khí lạnh lùng từ điểm đó liền có thể nhìn ra được giữa hai người quan hệ đã không giống như trước k i a như vậy hòa hợp cái này khiến hà thi san trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận c h í nhớ bên trong cái kia đều là dính nàng dựa vào nàng mội mội đã lớn lên ngày xưa cái kia ngốc nha đầu đã dám dùng này loại ngự a khí cùng chính mình đối thoại hà vân xanh cảm thấy khẩn trương theo bản năng thẳng tắp x u ố n g lưng nhìn trước mặt so với chính mình thấp hơn không ít tỷ tỷ vốn nên là tỷ mỗi hai người hiện giờ ở chung lúc không khí lại có chút dương cung bạc kiếm đã thành thói quen hiện giờ này loại nhật tử hà vân xanh đã rất dài một đoạn thời gian không có ở lưu trường v ĩ n h trước mặt đề cập tới chính mình tỷ tung tích từ lúc lần trước đối phương không từ mà biệt lúc sau hà vân xanh cũng đã tự ta đã hiểu bộ phận chân tướng mặc dù không muốn thừa nhận làm gian này đó chuyện người kia là chính mình từ nhỏ đến lớn kính trọng tỉ tỉ nhưng sự thật chính là như thế ngay từ đầu nàng cũng không muốn thừa nhận nhưng khi sự thật bày tại trước mặt lúc lại không có cách nào không đi thừa nhận không người đi qua hành lang hai người đưa mắt nhìn nhau trầm mặc sau một hồi lâu hà thi san mới hít sâu một hơi phảng phất giải quyết chính mình nội tâm không vui sướng t ậ người khả n n ă bảo bình trì một trạng thái. tại t nhóm Mở miệng, cái đối lập nhau nhẹ nhóm trạng thái. Mở miệng, dùng h n nghe vô cùng dễ nghe thanh g chậm vô dễ âm ã nói. Người tỷ phu hắn gần nhất có cái gì quan hệ tương đối thân mật nữ tính cái gì ý tứ ta chỉ là muốn biết tiếng nói không lớn lại hết sức rõ ràng chuyển vào hà vân x a n h thai bên trong giống như là có chút khó có thể mở miệng như vậy hà thi san có chút xoắn suýt lần trước ta nhìn thấy hắn cùng một đôi mẹ con ở cùng một chỗ thoạt nhìn quan hệ rất là thân mật dáng vẻ dù xuống hai bên bàn tay nắm chặt lên tới hà thi san xem ra cũng không như mặt ngoài biểu hiện ra chấn định như vậy như là không muốn thừa nhận nhưng lại không thể không dò hỏi như vậy dập đầu nói lắp ba hỏi một câu chúng ta ly hôn sau hắn có phải hay không lại tìm một cái lần này đổi thành hà vân xanh trầm mặc xuống tới theo tỉ tỉ miệng bên trong nàng cũng không dùng quá lâu liền biết đối phương chỉ đôi mẹ con kia đến tột cùng là người phương nào ở tại lầu bên trên hàn hân mẫu nữ nói thật Đối h à nữ g người, hà vân xanh đồng dạng không cái gì quá lớn hảo cảm, hoặc là nói, nàng hơn Hà Xanh hảo hoặc hiện tại lưu trường Vĩnh này Vân lớn nói, Trường n cái cái cảm, quá đối tại là Lưu xuất nhân bên n c ạ hiểu đều không có c á gì quá lớn hảo cảm. Nữ nhân hảo h cảm. i rõ nhất nữ nhân mặc dù từ lúc lưu trường vĩnh cấp đối phương an bài hảo dừng chân cùng với công tác sau hai nhà lui tới dần dần thay đổi bất đi nhưng mỗi một lần gặp mặt hà vân xanh đều chú ý tới cái kia nữ nhân ánh mắt nhất là nhìn hướng lưu trường vĩnh lúc kia bộ dạng mặc dù không có nói rõ nhưng hà vân xanh vẫn luôn chú ý đến cũng may lưu trường vĩnh thái độ rất là bình thường cũng không làm ra qua khác người sự tình cái này cũng khiến cho nàng yên tâm không ít hiện giờ nghe tỉ tỉ hỏi tới hàn hân hà vân xanh cũng không nghĩ cấp đối phương giải thích tâm tư ngược lại bắt đầu có chút tức giận nàng không rõ rõ ràng lúc trước khăng khăng rời đi người là nàng vì cái gì hiện giờ lại muốn để ý lưu trường vĩnh hiện tại hỏi cái này có ý gì lúc trước n g ư ờ i rời đi thời điểm như thế nào không nghĩ tới này đó ngươi như thế nào không cân nhắc đến hắn sẽ gặp phải người thích hợp hơn ta vẫn luôn làm không rõ ràng tiền này loại đồ vật thật sự có như vậy trọng yếu sao ngươi không hiểu lại bắt đầu ngươi lại bắt đầu bộ dáng này đối mặt hà vân xanh chất vấn hà thi san cũng không nhận ngôn ngữ thượng kích thích ngược lại là lắc đầu sau đưa ra nàng chính mình hồi đáp trùng hợp này bức bộ dáng làm hà vân xanh có chút không tiếp thu được theo lúc còn rất nhỏ nàng liền phát hiện chính mình t ỷ t ỷ này rất là bướng bình Quyết mâu hiểu đều giấu nhiêu nhiêu hết tốt tình một thái mặt thân chất thẻ trôn trong、lòng. Trước ghét. định đồng độ, đối đem cũng không nói, chọn cũng dạng vấn cùng không nàng lòng. sùng bái nàng, hiện giờ Hà Vân xanh liền có bao nhiêu chán học Hà sự sẽ lựa ai kia bao bao cái với với bái giờ cấp cấp có có làm là bỏ ở nàng vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng nổi chính mình vẫn luôn kính trọng người kia vậy mà lại làm ra vứt bỏ trượng phu vứt bỏ tử nữ cử động ngươi luôn cảm thấy ta cái gì cũng đều không hiểu nhưng ta đã không phải là lấy trước kia cái cùng sau lưng ngươi tiểu cô nương ta cũng đã trưởng thành có chính mình phán đoán cùng cái nhìn rõ ràng một nhà người trôi qua vui vẻ là được rồi vì cái gì ngươi muốn lựa chọn đi đến như vậy một con đường hà vân x a n h cảm xúc trở nên có chút kích động nói chuyện ngữ tốc không khỏi thêm nhanh hơn một chút như là đã từng trong lòng thần tượng hình tượng tan vỡ như vậy nhìn trước mắt chính mình đã từng sùng bái tỉ tỉ hà vân x a n h trong lòng không hiểu cùng phẫn nộ càng ngày càng nặng ngươi chẳng lẽ không cân nhắc qua hải từ sao ngươi không cân nhắc qua hắn sao là ngươi chuyện làm bây giờ là tới tiền mau một chút thế nhưng là nếu như mụ còn ở đó nàng cũng nhất định sẽ không đồng ý ngươi như vậy làm nhìn hướng đứng ở chính mình trước mặt hà thi san nhìn chính mình tỉ tỉ hà vân xanh trong mắt toát ra t h ầ n sắc thất vọng ngươi rõ ràng chính miệng nói cho ta biết nhà mới là trọng yếu nhất có hải tử sau cần phải suy nghĩ trước đó cũng liền càng nhiều ngươi cũng nghĩ qua các nàng tỷ đệ tương lai đã suy tính như vậy nhiều ngươi tại sao phải làm ra này loại chuyện vì cái gì muốn vì tiền v í kia đời sống vật chất chọn rời đi ngươi đến cùng muốn làm gì câu nói sau cùng thanh â m rất lớn lớn đến ngay cả trong phòng ngủ xem tivi tôn l ị l ị nghe được mơ mơ hồ hồ tivi ngoại phóng thanh â m đừng đề cập cao bởi vì vẫn luôn đem chú ý lực phóng ở bên ngoài nguyên nhân nàng mới có thể mơ hồ gian nghe được hà vân x a n h tiếng kêu to này nhìn hướng bên người hai cái hài tử hai người bọn họ ngược lại là như là một người không có chuyện gì bình thường ánh mắt tập trung ở tivi bên trên phát ra tiết mục bởi vì trùng hợp có cái tương đối tốt cười đ o ạ n ngắn một bên lưu hầu dung thậm chí vui vẻ vui ra tiến g tới cũng là khi nhìn đến hải tử nhóm không chú ý tới bên ngoài cãi lộn sau tôn lỵ lỵ lúc này mới như là thở dài một hơi đồng dạng người trưởng thành thế giới cũng không như h ả i đồng như vậy vui vẻ lấy các nàng tỷ đệ hai người hiện giờ niên kỷ còn không cần tiếp xúc đến này phương diện quá sớm tiếp xúc ngoại trừ làm hải tử cảm thấy thương tâm bên ngoài không có bất kỳ chỗ tốt nào miệng bên trong truyền ra tiếng cười như chuông bạc nhìn hướng tivi lưu hấu dùng vui vẻ h ỏ n g rồi kim l o n g không được đưa tay gõ bên người đệ đệ nhờ vào đó tưởng để cho chính mình hơi chút hóa giải một chút nếu như đổi lại bình thường đối mặt tỉ tỉ gõ thân là đệ đệ lưu s ư ơ n g văn rất có thể sẽ nhiều mở lại hoặc là phản kích nhưng hắn giờ phút này lại không nhúc nhích nhìn hướng trước mặt tivi như là yên lặng tại này bên trong lại giống là tại ngẩn người như vậy so sánh với cái gì cũng không biết tỉ tỉ sớm bị phụ thân báo cho qua chân tướng lưu s ư ơ n g văn rõ ràng không vui bên ả n chương xong. Mời các bạn đọc, ta muốn các đọc, h Mời làm i ta t đao. họa Hài hước, kiếm hiệp. Huyết h kiếm c tu â ngoài i i giúp giúp ớ Sát thánh phạt. ta một chút. Chương 184, giúp ta một chút. Không Chương Chương Bên n g mẫu. đối mặt tới tự mội mội chất vấn hà thi san như là một cái hợp cách lắng nghe người không có chút nào đánh gãy hoặc là nửa đường x e n vào lảng lặng dừng lại tại chỗ nhìn trước mặt hà vân xanh dần dần ướt đát hốc mắt chính như mội mội vừa mới nói như vậy từ nhỏ đến lớn hà thi san vẫn luôn yêu thích đem sự tình dấu ở đáy lòng chính mình yên lặng thừa nhận hồi nhỏ nhận xung quanh nam hải khi dễ cũng thế rõ ràng chỉ muốn nói cho mẫu thân đối phương liền sẽ vì chính mình ra mặt đồng thời lấy lại công đạo nhưng khi đó vừa mới mất đi phụ thân không lâu nàng nhớ đối phương đã từng nói cho chính mình lời nói phải học được kiên cường chính là bởi vì nhớ rõ điểm ấy hà thi san mới có thể yên lặng chống được hết thảy bất luận là chuyện vui cũng hảo không vui sự tình cũng được nàng đều là như thế giống như cùng lưu trường vĩnh cử hành hôn lễ phía trước sinh nhật t r ư ớ c tịch người kia lén lút cho chính mình chuẩn bị lễ vật rõ ràng vui vẻ đến không được lại giả vờ làm một bộ không quan trọng dáng vẻ hải tử đi học sau thứ nhất học kỳ kiểm tra lấy được ưu dị thành tích tự hào đồng thời cũng sẽ giả ra nghiêm túc bộ dáng báo cho hải tử nhóm không muốn kiêu ngạo mà nàng còn lại là tại phòng ngủ bên trong nhìn kia hai t r ư ờ n g phiếu điểm cười ngây ngô đến nửa đêm ly hôn phía trước tiếp vào diệp thanh huyên điện thoại cũng là như thế khi đó lưu trường vĩnh mỗi ngày đều cố giả bộ bộ dáng thoải mái làm nàng cảm thấy đau lòng nghĩ muốn an ủi lại lại không biết nên nói cái gì nếu như hỏi hà thi san để ý cái này ra sao đáp án không thể nghi ngờ là để ý nếu như không là để ý nàng cũng sẽ không vì cái này ra c h ọ n rời đi cũng không sẽ rời đi chính mình vô cùng yêu thương chân quý một đôi nhi nữ cùng với kia yêu thích trượng phu như là không sẽ cùng nàng người kể ra như vậy cái này chuyện hà thi san đồng dạng t r ô n giấu tại trong lòng không có trước bất kỳ ai tiết lộ qua một mặt là hiệp nghị một phương diện cũng là nàng từ nhỏ đến lớn dưỡng thành tính cách mà hiện giờ đối mặt mội mội chất vấn nàng không có cách nào đem chính mình gặp hết thệ toàn bộ đỡ ra nàng cũng không biết làm như thế nào cùng đối phương giải thích cái này có chút chuyện phức tạp nhìn trước mặt mội mội bên hai c h u y ể n đến đối phương trách cứ thanh cảm xúc kích động hà vân xanh hai mắt đã ướt át như là một giây sau liền sẽ rơi xuống nước mắt như vậy cũng không dừng mở ra miệng lại khi nhìn đến hà thi san nước nở sau đột nhiên ngừng lại hà vân x a n h ngừng lại nhìn trước mặt t ỷ t ỷ rơi lệ sau này sử dụng ngu bàn tay xóa đi dáng vẻ nàng trong lúc nhất thời như là bị sợ choáng váng như vậy sững sờ ngay tại chỗ ở nàng xem ra vẫn luôn kiên cường t ỷ t ỷ vậy mà lại tại lúc này khóc không đơn thuần là hà vân x a n h ngay cả hà thi san chính mình cũng cảm thấy thực khó lý giải cảm giác ủy khuất như là trong nháy mắt toàn bộ hiện ra đến c h â u ngực truyền đến nặng nề g h cảm giác càng thêm nghiêm trọng tỉ a nữa dơ lên, hà thi San lại lần lên, Thi một muốn nghĩ nước Cũng dơ Hà sạch sẽ nước mắt. Cũng không luận nàng như thế nào lau mắt. kỳ quái có phải hay không vào cái gì mấy thứ bẩn thỉu luôn cảm giác con mắt không quá thoải mái như là chính mình cho chính mình tìm cái cớ như vậy hà thi san nghiêng người sang hơi hơi cúi đầu nàng không muốn để cho chính mình mội mội xem cho tới bây giờ chính mình này bức bộ dáng nói ra cái cớ lúc giọng điệu cũng có được rõ ràng thanh em rung động như vậy tình cảnh khiến cho hà vân x a n h hoảng hồn nàng trách cứ r ố t cuộc nói không nên lời ngược lại nhìn trước mắt hà thi san dứt bỏ đối tỉ tỉ thanh kiến đầu bên trong vẫn luôn chiếu cố nàng làm bạn nàng càng nhiều hơn chính là tỉ tỉ thân ảnh nguyên bản thân mật tỉ mỗi hai người lại tại thời gian trôi qua hạ dần dần từng bước đi đến một lần nữa gặp mặt không có ngày xưa vui cười ngược lại tràn ngập cãi lộn mà hà thi san cũng có được đồng dạng cảm nhận ngày xưa tỉ, tỉ t ỷ t ỷ gọi không ngừng muội muội hiện giờ cũng dám chính diện c ỡ trách khởi chính mình không phải trùng hợp là đối phương c ỡ trách làm nàng cảm thấy một loại bi thương cảm giác có lẽ là lâu dài áp lực tại này nháy mắt bên trong cảm xúc bạo phát đi ra hà thi san không có cách nào rất tốt khống chế chính mình coi như nàng không ngừng dùng tay lau nước mắt động tác biên độ càng lúc càng lớn nhưng thủy trung không có cách nào đem không ngừng chạy xuống nước mắt lau khô lau sạch kiên cường áo ngoài tại đây một khắc tựa hồ có một vết n ư ớ c hà thi san nhanh muốn không tiếp tục kiên trì được ta ta cũng không biết vì cái gì lại biến thành như vậy nói chuyện lúc thanh â m rung động càng ngày càng rõ ràng nghĩ muốn lộ ra tươi cởi gương mặt lại không có cách nào làm được dứt khoát dùng tay bưng kín chính mình mặt sợ hà vân xanh nhìn thấy chính mình hiện tại này bức nghèo túng bộ dáng ta cũng không biết nên làm như thế nào ta rõ ràng chưa làm qua có lỗi với hắn chuyện vì cái gì tất cả mọi người cảm thấy là ta làm sai người tại nói cái gì ta không hề có lỗi với hắn ta không hề có lỗi với trường v ĩ n h ta chỉ là muốn giúp hắn chia sẻ ta chỉ là muốn cho hải tử sinh hoạt tốt một chút nghẹn ngào tiếng vang càng ngày càng rõ ràng vì cái gì ta cũng không biết đến cùng tại làm chút cái gì che mặt tay triệt để bông ra như là khi còn nhỏ nắm mội mội tay như vậy hà thi san sẻ tới dùng tay nắm chặt nàng bàn tay vân xanh ta không thể không có hắn ta không thể không có hải tử nhóm ta sẽ trở lại lại không lâu nữa ta liền sẽ trở lại thì van cầu ngươi giúp ta một chút được không liên n à y đoạn thời gian giúp ta nhìn hắn không muốn để hắn tìm mặt khác nữ nhân như là cầu xin lời nói bình thường hà thi san chưa hề dùng qua này loại ngự khí nói với nàng nói chuyện tự từ mẫu thân qua đời sau nàng chỉ có người nhà liền chỉ còn lại có lưu trường vĩnh cùng với một đôi nhi nữ còn c ó n à n g cái này thân muội muội tỉ tỉ tiếp thu giáo dục trình độ cũng không tính cao sớm rời đi sân trường nàng phần lớn thời gian đều là tại nhà vượt qua cùng lưu trường vĩnh kết hôn sau cũng là như thế tập trung tinh thần toàn bộ nhào tới hải tử cùng với trượng phu trên người đối nàng mà nói nhà chính là cái này thế giới toàn bộ phiếm hồng hai mắt nhìn lên trước mặt đầy mặt nước mắt hà thi san hà vân xanh không biết nên đáp lại ra sao đối phương nhưng từ đối phương vừa mới nói tới những những lời kia xem nàng trước đó phỏng đoán cũng không chính xác như là bị khiếp sợ đến như vậy hà vân xanh sửng sốt một lát sau cấp vội mở miệng d o hỏi ngươi vừa mới nói cái gì ngươi không hề có lỗi với hắn ta không hề có lỗi với hắn kia ngươi tiền là từ đâu tới c h í mạng dò hỏi theo hà vân x a n h miệng bên trong chuyến ra lưu t r ư ờ n g v ĩ n h cũng đã từng hỏi qua nàng tương tự dò hỏi nhưng khi đó hà thi san lại lấy trầm mặc đáp lại đối phương nay một lần nàng đồng dạng rơi vào trầm mặc bên trong nhìn qua đối diện tràn đầy lo lắng thần sắc hà vân x a n h do dự sau một hồi mới lên tiếng nói ta kia ngày nhận được một thông điện thoại ngoài phòng ngủ chuyển đến cửa bị mở ra vang động tôn lỵ lỵ nghe được này khẽ động tính sau vội vàng đứng dậy rời đi phòng ngủ lại đem phía sau cửa phòng ngủ mang lên sau lúc này mới nhìn hướng mới vừa tiến vào gian phòng hà vân xanh theo ở bề ngoài liền có thể nhìn ra được đối phương giờ phút này trạng thái cũng không tính hảo áp sát tới tôn lỵ lỵ nhìn lấy trước mắt hà vân xanh hỏi người tỷ đâu đi đâu nàng trở về ngắn gọn hồi phục đối phương hà vân xanh hướng ghế s o f a vị trí đi tới đến s o f a bên cạnh sau lúc này mới như là vô lực như vậy ngồi lên nhìn thấy hảo hữu này bức bộ dáng tôn l ị l ị cảm thấy có chút sốt ruột cũng bước nhanh đi vào s o f a bên cạnh ngồi xuống xem tưởng hai mắt vô thần hà vân xanh vội vàng hỏi đến ngươi thế nào hai người các ngươi đều nói chút cái gì trầm mặc hà vân xanh cũng không có nhìn hướng bên người tuân hỏi chính mình hảo hữu mà làm mắt thấy phía trước đầu bên trong không ngừng thoáng hiện vừa mới nghe được những lời kia kết thúc không biết qua bao lâu nàng mới như là lẩm bẩm như vậy nói thầm một tiếng bản chương xong mời các bạn đọc ta muốn làm thiên đao hài hước kiếm hiệp huyết họa tu chân giới sát phạt không thánh mẫu chương một trăm tám mươi lăm không nên tùy tiện bính ta chương một trăm tám mươi lăm không nên tùy tiện bính ta s u y ệ t vừa mới đẩy ra cửa phòng bệnh lưu trường vĩnh liền trông thấy hàn hân nghiêng đầu sang chỗ khác đối với hắn làm ra yên lặng cử động phát giác đến đối phương một cử động kia cũng là vội vàng hiểu ý nhẹ gật đầu lập tức rón rén hướng phòng bệnh bên trong đi vào đem tay bên trong tới khi mua xong hoa quả đặt tại cạnh đầu giường vị trí thi kỳ kỳ đã ngủ lệch ra cái đầu gối lên gối đầu bên trên khí sát thoạt nhìn so buổi sáng lúc tốt hơn rất rất nhiều trên cơ bản đã khôi phục bình thường dược vật bao nhiêu đều mang có một ít h i ê n giấc đồ vật cái này cũng khiến cho hải tử bắt đầu thích ngủ lên tới rất rõ ràng là bình thường hiện tượng tại thăm một lát sau lưu trường vĩnh cũng vội vàng cùng sau lưng hàn hân hướng phòng bệnh bên ngoài đi ra ngoài hai người đi ra phòng bệnh theo cửa gian phòng bị quan bế kia một khắc mới dám mở miệng nói chuyện cái này giờ ngươi như thế nào không về nhà buổi sáng đã tới qua một chuyến lưu trường vĩnh lúc chạm vạng tối phân lại tới bệnh viện cái này khiến lại một lần nữa nhìn thấy đối phương hàn hân cảm thấy vui vẻ đồng thời cũng thoáng cảm thấy có chút kinh ngạc hơi ngẩng đầu nhìn về lưu trường vĩnh lấy bình thường nữ tính thân cao đến xem hàn hân ở vào bình thường tiêu chuẩn nhưng là cùng hà vân xanh so sánh lại thấp hơn không ít nói chuyện âm lượng cũng không tính quá lớn hôm qua đã bị y tá đã cảnh cáo nàng rất rõ ràng đ ể thấp âm lượng nghe được hàn hân câu này do hỏi lưu trường vĩnh đưa cho hồi đáp trên đường về nhà nhìn thấy sạp trái cây nghĩ đến thuận đường tới xem một chút đúng rồi buổi tối hôm nay xuất viện còn là ngày mai sáng mai h à n h kia đến lúc đó ta tới đón hai n g ư ờ i có thể hay không quá làm phiền ngươi không phiền phức bản thân cũng cách không phải quá xa bản thân liền là thuận đường qua tới thăm một chút lưu t r ư ờ n g vĩnh cũng không nghĩ tiếp tục tiếp tục chờ đợi cùng hàn hân đơn giản trò chuyện vài câu sau liền chuẩn bị rời đi vẫn ăn sáng mai xuất viện thời gian sau đó xoay người rời đi nay một lần lưu t r ư ờ n g vĩnh cũng không làm hàn hân đưa chính mình tới cửa thang máy mà là làm cho đối phương trở về nhìn hải tử ngồi thang máy rời đi bệnh viện lái xe hướng nhà vị trí lái đi sắc trời đã dần dần muộn đường đi bên cạnh một nhà chính chuẩn bị đóng cửa hoa cỏ cửa hàng đưa tới lưu trường vĩnh chú ý cho tới nay hắn đều tưởng loại chút gì trang trí một chút chính mình bàn làm việc cũng không có một lần ghi ở trong lòng hôm nay dứt khoát nhìn thấy cũng liền thuận tiện đi mua một chút nhà bên trong cũng khuyết thiếu hoa cỏ tô điểm tới gần cửa sổ khu vực kia thực thích hợp làm thực vật tiếp thu được ánh nắng chiếu s ạ làm người không thiếu tiền sau liền sẽ sinh ra ý nghĩ khác lưu trường vĩnh đại khái cũng là tình huống giống nhau mua xong sau lái xe trở về đến nhà đem xe dừng hảo lập tức đầu tiên là về nhà hô nhà mình nhi tử một tiếng làm cho đối phương giúp khuôn vận lưu hấu dung cũng giống là tới tham gia náo nhiệt bình thường cùng đi qua hai hải tử chuyển một ít thể tích nhỏ bé bùn hoa lưu trường vĩnh còn lại là y theo người trưởng thành thể trạng chuyển một ít nặng hơn hướng nhà đi đến hôm nay hai hải tử thoạt nhìn có chút không giống nhau lắm so sánh với tỷ tỷ hào hứng cao đệ đệ thoạt nhìn có vẻ như không mở ra tâm dáng vẻ không đợi lưu trường vĩnh dò hỏi cái gì tình huống rời hai chuyến sau nhà mình nhi tử liền tự mình trở lại phòng bên trong chỉ để lại lưu hấu dung cùng lưu t r ư ờ n g vĩnh cha con hai người ta có thể cầm một chậu trở về phòng sao có thể à đáp lại nữ nhi lưu t r ư ờ n g vĩnh tại đông đảo buồn hoa bên trong chọn lựa một cái tương đối dễ dàng sống sót cây tiên nhân cầu đưa cho nàng đồng thời dặn dò không nên nghĩ không ra dùng tay dây vào đến lúc đó bị quấn tới cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi ta lại không ngúng ốc phải không nhưng ta luôn cảm giác ngươi sẽ nhịn không được đi sở đối nhà mình nữ nhi lưu t r ư ờ n g vĩnh ngược lại cũng coi là h i ể u tận gốc dễ cùng ấn tượng tiếng trung yên lặng nghe lời nói nữ hải khác biệt nhà mình khuê nữ tính cách thượng càng khuynh hướng nam hải một ít tiếp nhận phụ thân đưa qua cây tiên nhân cầu lưu hấu dung chu mỏ một cái có chút bất mãn nhìn cây tiên nhân cầu bên trên sông ra gai nhọn trong lòng âm thầm nhắc tới đồ đần mới có thể dùng tay dây vào đầu bên trong như vậy nghĩ nhưng thân thể lại giống như là có chính mình ý nghĩ bình thường vừa mới tiếp nhận cây tiên nhân cầu bổn hoa nàng như là k h ô n g chế không nổi chính mình như vậy đem tay phải ngón trỏ đưa tới nhọn đâm một chút lập tức mà tới chính là một hồi nhói nhói hút lưu một hơi sau lưu hấu rung vội vàng đem bị c u ố n tới tay rụt trở về tiến đến bên miệng không ngừng thổi khí ý đồ dùng này loại biện pháp làm đau đớn hơi chút hóa giải một chút này một màn liền phát sinh tại lưu trường vĩnh m í mắt phía dưới giơ tay lên vỗ nhẹ nhẹ đánh nữ nhi đầu tính là đối với nàng không nghe lời giáo hấn ngươi xem đi Ta liền biết. Đây là ngoài ý muốn. Liền do biết nhiều hơn đau liền là Liền lý ngoài ngươi nhiều muốn. hơn n Đây do ý h ứ cha cũng đừng sờ soạn. nước cũng đừng soạn, sờ k ô n cần mỗi ngày、tới. đừng đến g lúc đó chết mỗi tới, đối. đó cầu cũng có thể chết đối sao. Cha con h a c gian liền cây xương rồng cảnh triển khai chủ đề lưu t r ư ờ n g v ĩ n h tại đơn giản phổ cập khoa học một hạ chú ý hạng mục sau liền động thủ trưng bày bên chân bùn hoa đem bên trong mấy bùn đặt ở cạnh bên cửa sổ trên bàn sau còn lại ba bùn thì chuẩn bị ngày mai mang đi đặt tại văn phòng bên trong cửa bị chìa khóa mở ra hà vân xanh thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào vị trí đem ra ngoài giày rút đi s a u đổi lại phòng bên trong dép lê lập tức trực tiếp hướng phòng ngủ phương hướng đi đến giống như là có chút không quan tâm như vậy toàn bộ hành trình đều là nhìn chằm chằm mặt đất đi tại đối phương sắp tiến vào phòng ngủ gian phòng kia một khắc lưu trường vĩnh mới mở miệng hô nàng một tiếng hôm nay đều chơi cái gì cảnh điểm đi xem không có vừa mới nắm lấy chốt cửa nàng dừng lại thẳng đến nghe được lưu trường vĩnh thanh âm kia một khắc hà vân xanh mới hoàn toàn lấy lại tinh thần lần đầu nhìn về đối phương khi thấy lưu trường vĩnh tại cấp đột nhiên xuất hiện mấy bùn hoa cỏ tưới nước lúc có vẻ hơi chết lặng nàng mới như là dần dần tỉnh táo lại c h â m tư nhìn về đối phương đợi sau một lúc lâu cũng không đợi được đối phương đáp lại lưu trường vĩnh tựa hồ phát giác đến không thích hợp địa phương dừng lại tưới nước ngược lại quay người nhìn về phía sau khi thấy hà vân xanh nhìn chính mình không nói một lời trạng thái sau hơi có vẻ kinh ngạc hỏi một câu như vậy nhìn ta làm cái gì ta mặt bên trên có mấy thứ bẩn thịu sao k hà ô n g gì. cái h vân xanh thanh âm chuyển vào thai bên trong cùng bình thường so sánh hôm nay tiếng nói rất không thích hợp không chỉ có nghe có chút khàn khàn khi thấy đối phương con mắt sau lưu trường vĩnh còn phát hiện đối phương kia phiếm hồng hai mắt tựa như là trước đó không lâu đã mới vừa khóc đồng dạng thoạt nhìn cả người trạng thái vô cùng không tốt đem chính mình tự chế bình nước suối khoáng tới nước khí để ở một bên lưu trường vĩnh vội vàng đi hướng hà vân xanh vị trí lao về đằng trước thấu sau hơi hơi gập thân nhìn trước mặt tránh đi cùng chính mình đối mặt hà vân xanh dừng lại một lát sau ngữ khí cũng trở nên nghiêm túc lên người khóc như thế nào chuyện không khóc trở về thời điểm con mắt vào mấy thứ bẩn thỉu ta xem một chút hà vân xanh giải thích chuyển vào t h a i bên trong nghe được đối phương câu này đáp lại sau lưu t r ư ờ n g vĩnh tay liền đưa ra ngoài mới vừa dự định kiểm tra một chút đối phương con mắt chưa từng nghĩ này một động tác lại bị hà vân xanh nâng lên cánh tay cản lại đứng tại cửa phòng ngủ ánh mắt hướng một bên nhìn lại hà vân xanh mở to miệng dùng hơi có vẻ khàn khàn thanh n â m nói thầm nói một tiếng ngươi không nên tùy tiện bính ta bản chương xong mời các bạn đọc ta muốn làm thiên đao hài hước kiếm hiệp huyết họa tu chân giới sát phạt không thánh mẫu chương một trăm tám mươi sáu vụng về kỹ xảo chương một trăm tám mươi sáu vụng về kỹ xảo nữ nhân tâm biến ảo khó lường tối thiểu nhất tại lưu trường v ĩ n h giờ phút này xem ra chính là như thế sáng nay còn vô cùng hòa hợp hai người hiện giờ lại ngay cả tứ chi đụng vào đều không được cho phép như vậy vô cùng gượng gạo chuyển biến chuyện đương nhiên làm lưu trường vĩnh cảm thấy kỳ quái cũng không tiếp tục cường ngạnh kiểm tra hà vân xanh con mắt mà là đem vươn đi ra tay rụt trở về n g ư ờ i thế nào hà vân xanh không thích hợp liền xem như đồ đần đều có thể nhìn ra được húng chi cùng đối phương sớm chiều ở c h u n g lưu trường vĩnh nhưng mà đối mặt hắn dò hỏi hà vân xanh cũng không có cho ra giải thích ngược lại như là không biết nên đáp lại ra sao như vậy tại không cùng lưu trường vĩnh đối mặt đồng thời tiếp tục duy trì đem cánh tay nâng lên che chắn tại trước mặt cử động nàng cầm tay cầm cái cửa tay dùng s ứ c đem cửa phòng ngủ mở ra ta hôm nay mệt mỏi quá tưởng sớ m nghỉ ngơi một chút nói ra như vậy một câu nguyên bản cản trước người cánh tay cũng c h ậ m c h ậ m để xuống hà vân xanh mở cửa trở lại phòng bên trong theo cửa phòng ngủ đóng lại nàng cùng lưu trường vĩnh chi gian ngăn cách cũng theo đó xác lập nay đạo môn liền như là đem hai người như vậy tách rời ra như vậy Kín không kẽ hở. tại đóng cửa lại kia một khắc hà vân x a n h cảm giác chính mình đ ố n g nhiên t r h ỗ ngực truyền đến nặng nề cảm giác vốn di tại tôn l ị l ị nơi đó đã khóc tận nước mắt lại có lại một lần nữa chạy xuống tư thế vội vàng giơ tay lên bưng kín chính mình miệng hà vân x a n h không muốn để cho chính mình phát ra cái gì động tinh thanh như là sợ bị phòng bên ngoài lưu trường lĩnh nghe được như vậy hai mắt nhắm lại dùng sức thở hào hẹn thằng đến kia cổ khó chịu cảm giác bị áp bách dưới đi sau lúc này mới quay người hướng giường chiếu vị trí đi tới bò lên giường đem chăn đóng tại chính mình trên người cuộn tròn thân thể như là cực độ khuyết thiếu an toàn cảm giác như vậy đồng thời cũng làm cho hà vân x a n h đ ố i chính mình sinh ra hoài nghi cung tỷ tỷ kia thông nói lời đã làm nàng rõ ràng rất nhiều nàng cũng rõ ràng lưu trường vĩnh lúc ấy vì cái gì sẽ bị trường học khuyên lui cũng rõ ràng lúc trước cái này ra bên trong phát sinh qua sự tình tại như vậy dưới điều kiện đặt chính mình vào người khác hoàn cảnh suy nghĩ nếu như là nàng cũng không có cách nào giải quyết cũng không phải là giống như lưu trường vĩnh phỏng đoán như vậy cũng không phải nàng ngay từ đầu coi là như vậy tỷ tỷ nàng cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi nàng vẫn luôn tâm buộc lên cái này ra t a đây hiện tại làm đây tính toán là cái gì đem chính mình toàn thân đều che giấu đang chăn đơn hạ hà vân xanh tự mình nói ra như vậy một câu nàng đ ỗ n g nhiên có loại chính mình thật xin lỗi tỷ tỷ cảm giác rõ ràng đối phương làm ra hết thệ cũng là vì cái này ra tốt hơn nhưng nàng lại vẫn luôn hiểu lầm đối phương cho là nàng là vì cuộc sống tốt hơn mới chọn rời đi lưu trường vĩnh bỏ xuống kia hai cái đáng yêu hài tử làm vốn cho là chân tướng bị lật đổ hà vân xanh trong lúc nhất thời lại có chút không thể tiếp nhận hồi tưởng lại mấy tháng nay cùng lưu trường vĩnh ở chung lúc từng ly từng tí cảm thấy cũng không còn là ngọt ngào ngược lại như là làm cái gì việc trái với lương tâm đồng dạng người trung quy là yếu ớt một loại sinh vật chuyện đã xảy ra hôm nay làm hà vân xanh không biết nên lấy như thế nào tư thái đi đối mặt lưu trường vĩnh nàng thậm chí không dám đi cùng đối phương đối mặt luôn cảm giác chính mình hành vi vô cùng thấp hèn lại đối tỷ tỷ bất công tư tiểu chiếu cố chính mình lớn lên tỷ tỷ đem hết thể áp lực đều chính mình chống được tỷ tỷ cửa phòng ngủ bị chậm rãi đẩy ra nguyên bản không có mở ra đèn cũng tại giấc một tiếng sau chiếu sáng cả phòng mặc dù thả nhẹ bước chân nhưng dép lê cùng mặt đất ma s á t lúc sinh ra vang động vẫn như c ũ bị trốn tránh tại dưới mền hà vân xanh nghe được rõ ràng xảy ra chuyện gì có phải hay không cùng bằng hữu cãi nhau liệu trưởng vĩnh thanh âm xuyên thấu qua cái chăn truyền vào hà vân xanh thai bên trong thứ ngay từ đầu mơ hồ đến càng ngày càng rõ ràng c u ộ n cho nằm tại giường bên trên nàng có thể rõ ràng cảm giác được đối phương ngồi tại mép giường cử động ngay sau đó hà vân xanh nơi bả vai liền có bị người đụng vào đồng thời nhẹ nhàng lay động cảm giác va va chạm chạm là khó tránh khỏi sự tình người cả đời này này làm sao có thể thuận buồm xuôi gió n g ư ờ i cũng không cần quá thương tâm nhìn xem đây là cái gì lưu trưởng vĩnh tiếng nói chuyện vào nàng thai bên trong tựa hồ muốn cho chính mình nhìn cái gì đồ vật dùng tay túm cái chăn hà vân xanh cũng không có đem chính mình theo cái chăn bên trong giải phóng ra ngoài giờ phút này nàng không quá tưởng nói chuyện với lưu trưởng vĩnh ngồi tại mép giường lưu trưởng vĩnh nghiêng người nhìn về quận mình một đoàn hà vân xanh đợi đã lâu lúc sau cũng không thấy đối phương theo cái chăn bên trong ra tới dứt khoát vươn tay đem đắp lên đối phương đầu bên trên cái chăn s ố c lên ổ chăn bên trong có chút oi bức phòng bên trong điều hòa không khí vào nhà lúc hà vân xanh cũng không có mở ra n à y dẫn đến ở trong chăn bên trong tự bế một hồi nàng đẩy mặt có chút thấu đỏ sợi tóc tùy ý tàn mát đưa lưng về phía lưu trường vĩnh vị trí hà vân xanh như là không có phản ứng như vậy quá sau một hồi mới chậm d ã i chuyển ních người đưa ánh mắt về phía ngồi tại mép giường lưu trường vĩnh m ở miệng vừa định nói ra tưởng một người lẳng lặng lời nói ánh mắt lại tập trung vào đối phương tay bên trong cầm chi kia tiêu tốn trong lúc nhất thời sửng sốt một chút tới đưa ngươi ta cảm thấy ngươi hẳn sẽ thích lưu trưởng vĩnh thanh e m vang lên bị trong suốt chất liệu bao k h ỏ a trang trí hoa ánh vào hà vân xanh mắt bên trong tiên diễm nhan sắc tại ánh đèn chiếu xuống hiện ra một loại độc đáo mỹ trước kia không phải không người đưa qua hoa cho nàng đại học lúc theo đuổi nàng nam đồng học từng nâng một bó to hoa nhưng lại bị nàng cự tuyệt hà vân xanh vẫn cảm thấy hoa này loại đồ vật chỉ có cái khác nữ nhân sẽ cảm thấy đ ẹ p mắt đồng thời yêu thích nhưng khi nàng nhìn thấy lưu t r ư ờ n g v ĩ n h cầm kia một cành hoa thời điểm nàng mới chính thức ý thức được chính mình sai lầm có thích hay không muốn nhìn tặng hoa người là ai đã từng nam đồng học hà vân xanh không có bất kỳ cái gì hảo cảm thậm chí không có bất kỳ cái gì liên lụy nguyên nhân chính là như thế nàng mới có thể cự tuyệt đối phương hoa có thể lưu t r ư ờ n g v ĩ n h không giống nhau cầm hoa tay hơi chút lung lay hai lần lưu t r ư ờ n g vĩnh nhìn trước mắt đã lăng lên đồng hà vân xanh mở miệng hô một câu đẹp mắt đi ta cảm giác cùng ngươi thực đáp cho nên mới đặc biệt mua một chi ngươi đặc biệt mua cho ta thanh âm khàn khàn tình huống càng thêm nghiêm trọng thậm chí còn có này n g ẹ n ngào lúc này loại cảm giác hà vân xanh c h ố n g đỡ lấy giường chiếu chậm rãi ngồi dậy không phải đâu ngoại trừ ngươi ta sẽ còn mua cho ai lưu t r ư ờ n g vĩnh mặt mang ý cười này khuôn mặt xem tại nàng mắt bên trong làm hà vân xanh trong lúc nhất thời lại cảm thấy có chút mê n u y ễ n rõ ràng không muốn cùng đối phương nói chuyện rõ ràng chính mình chỉ là tưởng một người yên lặng nghỉ ngơi một hồi thế nhưng là vì cái gì nhìn thấy hắn sau ánh mắt lại như là không rời ra như vậy đầu bên trong tiếng vọng khởi hà thi san nói cho những sự thật kia ánh mắt lại vẫn luôn dừng lại ở hắn trên người hà vân xanh dần dần có chút mất đi không chế mặt bên trên đỏ hửng còn chưa rút đi nàng liền như vậy lẳng lặng nhìn qua đối phương sau đó về phía trước sẽ tới lưu trường vĩnh cảm thấy ngoài ý mớn nhưng cũng chỉ là ngắn ngủi nháy mắt bên trong cảm thấy ngoài ý mớn đối mặt hà vân x a n h vụng về kỹ xảo rất là thuần thục hắn bắt đầu chậm rãi chiếm cứ thượng phong bản chương xong chương một trăm tám mươi bảy cùng giường trung gối chương một trăm tám mươi bảy cùng giường trung gối hà vân x a n h là cái đối lập nhau bảo thủ n ữ hải tuy nói là đối phương chủ động tiến tới góp mặt nhưng khi lưu trường vĩnh tay tưởng làm một ít làm hai người càng thêm thân mật cử động lúc lại bị đối phương nhấn xuống tới cũng là thừa dịp cái này đứng không nàng rời đi lưu trường vĩnh trói buộc chống đỡ lấy thân thể thở hồng hộc nói một câu nhỏ giọng ngâm khẽ cho ta chút thời gian ta ta còn chưa chuẩn bị xong vốn là xúc động hạ cử động sẽ bị cự tuyệt cũng tại lưu trường vĩnh dự kiến bên trong cũng không có thu tính đại phát nào tới hắn chỉ là hơi có vẻ thất vọng lập tức lại khôi phục bình thường bộ dáng nhẹ gật đầu ta đây trước đi chuẩn bị một chút cơm tối chờ ăn cơm lại gọi ngươi ân đem chăn đắp lên người đối với lưu trường vĩnh câu này lời nói nàng chỉ là ừ nhẹ một tiếng sau đó liền như là cảm thấy vô cùng thẹn thùng như vậy đem chăn đóng quá đỉnh đầu xem ra nhất thời bán hội còn không có cách nào khôi phục bình thường rời đi phòng ngủ lưu trường vĩnh hướng phòng bếp vị trí đi đến cơn tối chuẩn bị cũng không tính thịnh soạn cỡ nào chỉ có thể coi là bình thường quy mô một nhà người quay chung quanh bàn ăn ngồi xuống sau không khí cũng thoáng thay đổi không hề giống ngày xưa như vậy chủ đề không ngừng ngược lại từng cái đều giống như có tâm sự đồng dạng thời gian lặng lẽ trôi qua ý d h ì theo trình tự một nhà người tắm xong lưu trường v ĩ n h là cái cuối cùng từ phòng vệ sinh tắm rửa xong ra người tới so trước kia hao tốn càng nhiều tắm thời điểm gian đồng thời cũng trở nên vô d ụ c vô cầu như là đại triệt đại ngộ như vậy dập tắt đèn của phòng khách lập tức bằng vào phòng ngủ tản ra yêu ớt ánh đèn đi tới tiến vào phòng ngủ đóng lại phòng ngủ mở ra đèn sáng tỏ gian phòng lập tức tối xuống Cũng k hát ô n vãng chính mình giường nhỏ nơi, g có trước tại h cám bên trong tìm hoàn như là lạc mất phương hướng như vậy, tự mình ngồi tại đại dường bên cạnh. Lập tức xốc lên、hà、vân xanh che kín cái chan, thai, hà che chăn, chui là lạc tức xốc cái mất tự tại Lập vậy, đại Người cảnh hạ nàng xoay người dùng tay chịu đựng lưu trường vĩnh ngực giống như là có chút bị dọa phát sợ như vậy miệng bên trong thì là tiếp tục nói nhanh một chút đi trở về ngươi chính mình giường bên trên tắt đèn sau qua tối này không phải ta giường sao a ta cái kia giường rất cứng còn là cái này n h u n hổ một ít cho ta điểm c h a n điều hòa không khí đánh có chút thấp tay đưa ra ngoài lưu trường vĩnh đem hà vân xanh để chính mình ngực bàn tay dịch chuyển khỏi sau hướng bên trong xê dịch một chút khoảng cách nguyên bản còn có chút khoảng cách hai người nhất thời gian cách rất gần gần đến thở dốc là thở ra nhiệt khí đều có thể bị lẫn nhau cảm nhận được nhịp tim tốc độ bắt đầu gia tăng tốc độ liền xem như hắc cám bên trong hà vân xanh cũng có thể thông qua màn cửa xuyên thấu qua y ê u ớt sáng lời mơ hồ nhìn thấy lưu trường lĩnh kia khuôn mặt hình dáng mặt bên trên khô nóng cảm giác càng ngày càng sung túc ta ta không phải đã nói rồi sao qua nửa ngày nàng mới mở miệng nói ra như vậy một câu lại cho ta một chút thời gian ta còn không chuẩn bị tâm lý thật tốt suy nghĩ lung tung cái gì ta cũng không phải là này loại người n a m nghiêng cánh tay lục lọi đi tới hà vân xanh phía sau về phía trước dùng sức lầu một hai người lẫn nhau rửa sắt vào nhau lại với nhau đem tay để đưa tại hà vân xanh trên đầu làm cho đối phương gối lên chính mình cánh tay phải lưu trường vĩnh nhắm hai mắt lại đừng suy nghĩ nhiều như vậy mau ngủ đi cái này lời nói tại hà vân xanh vang lên bên h a i vừa mới tắm rửa xong hắn trên người còn mang theo một cỗ sữa tắm lưu lại mùi thơm không khó nghe như vậy nhưng lại làm nàng càng căng thẳng hơn lên tới thời gian từng giây từng phút trôi qua lưu trường vĩnh phảng phất thật ngủ rồi như vậy không bao lâu liền chuyển đến ngủ sau tiếng ấ y cũng không cảm thấy âm ỉ ngược lại khiến cho nàng có loại kỳ quái thể nghiệm cánh tay cũng không như gối đầu gối lên thoải mái nhưng lại làm hà vân xanh không h i ể u trầm tĩnh lại căng cứng thân thể cũng tại bảo đảm đối phương thật không có ý định làm cái gì sau chậm rãi g i á n ra như là tránh né phong bạo cảng chỉ là như vậy tựa sát đối phương liền cảm giác vô cùng an tâm đêm hôm đó cùng bình thường không cái gì khác biệt nhưng lại có biến hóa rất lớn đồng dạng là ngày đó ngộng bên trong lưu trường vĩnh làm một cái không hiểu ra sao ác ngộng vô duyên vô cớ nằm mơ thấy bị người đuổi giết hắn bị địch nhân chém tới chính mình cánh tay phải chính là bởi vì mộng cảnh quá mức chân thực nguyên nhân hắn mới hoàn toàn theo ngủ mơ bên trong thanh tỉnh lại sáng sớm ánh mặt trời chiếu tại màn cửa bên trên xuyên thấu qua màn cửa yếu ớt ánh sáng chiếu sáng gian phòng lưu trường vĩnh mở hai mắt ra nhìn trước mặt v ẫ n tại đang ngủ say lại cách chính mình vô cùng gần hà vân xanh cẩn thận quan sát hồi lâu sau lúc này mới dùng tay trái nhẹ nhàng nâng khởi đầu của đối phương đem bị gối lên cánh tay phải rút ra sau đó lặng lẽ xoay người xuống giường đứng tại giường chiếu trước mặt không ngừng hút lấy khí lạnh cánh tay tê như là bị vô số cây bén nhọn kim tiêm không ngừng đâm đâm vào cánh tay như vậy cánh tay phải tê dại nhất thời c ả n quét toàn thân lưu trường vĩnh nhẫn l ạ i lấy không để cho chính mình kêu thành tiếng vội vàng chạy ra phòng ngủ gian phòng sau ngồi ở ghế s o f a bên trên thàng đến ở vào không người phòng khách lúc mới dám từng ngụm từng ngụm thở dốc dùng cái này tới giải quyết cánh tay phải đau đớn đã lâu cảm nhận lập tức xông lên đầu thật lâu không cùng nữ nhân cùng qua giường hắn đã quên sẽ có này một hậu quả thàng đến ước chừng có sau năm sáu phút cánh tay phải máu mới một lần nữa khơi thông lên tới thử nghiệm làm ra nắm tay cử động miễn cưỡng khôi phục một chút c h i giác hai tử phòng cửa đ ỗ n g nhiên bị mở ra vớt mắt thoạt nhìn vừa mới rời giường lưu hấu dung từ đó đi ra d ạ bước hướng phòng vệ sinh phương tiến về phía trước sau đó không lâu nghe được lập tức thùng bơm nước văng động chờ từ phòng vệ sinh ra ngoài sau nàng lúc này mới cùng ngồi tại ghế s o f a bên trên phụ thân đánh cái đối mặt đầu tiên là sững sờ tại chỗ như là không kịp phản ứng như vậy quá một lát sau mới có chút kỳ quái sẽ t tới sát bên phụ thân bên người ngồi xuống không chờ nàng mở miệng liền phát giác đến phụ thân cấp tốc rút ra bị áp đến cánh tay phải giơ cánh tay ở nơi đó lắc lắc đi Nay b ấ trong kỳ không kinh Không quái quá tuổi nhỏ, lưu hấu dung hiểu, sau câu. luyện buổi Hâu muốn Tuy sau cái sáng cái cái tại hồi mới mở miệng hỏi ngươi tại làm cái gì? Không có việc ngươi nói cái gì? Tuy tiện cử cùng có công chút. cớ, động động đó một một một nhỏ nhìn thân như như gì? gì, gì? làm là làm lưu mở tìm t phụ vô vậy, Ba, ư hướng ờ n vĩnh nhìn hướng ngồi ở bên cạnh nữa nhi. g ở t r lúc bất chi bất giác này hải tử tựa hồ cũng cao lớn hơn không ít điểm ấy theo thân cao thượng liền có thể trực quan nhìn ra tựa hồ là ở vào phát dục ký nguyên nhân theo tuổi tác tăng trưởng nàng tầm tư cũng dần dần nhiều hơn chính như lúc này đi nhà cầu xong nàng ngẫu nhiên thấy được phụ thân thân ảnh như là lạc đường bên trong cựu non như vậy chủ động x u ố n g tới cùng ngày xưa đều là cười đùa tí tưởng giống như đứa bé không chịu lớn không giống nhau giờ phút này nàng xem ra thậm chí có chút u buồn h ở i xuống dép lên lưu hấu dung đem chân đặt tại ghế s o f a bên cạnh như là như vậy ngồi sẽ để cho chính mình thoải mái một ít hai tay vượt quanh nhìn hướng một bên phụ thân do dự hồi lâu sau mới mở miệng nói một câu ta nhớ mụ mụ bản chương xong chương một trăm tám mươi tám thâm tư chương một trăm tám mươi tám thâm tư cánh tay cảm giác tê dại dần dần biến mất nữ nhi thanh â m cũng một chữ không kém rơi vào thai bên trong cái này khiến lưu trường vĩnh trong lúc nhất thời lại không biết nên trả lời như thế nào đối phương cùng hà thi san ly hôn sau tiền thân cũng không có đem ly hôn tin tức báo cho hai cái hải tử mà là nói ra một cái mụ mụ ra một chuyến xa nhà này loại lập lờ nước đôi trả lời còn hắn thì đơn độc cùng nhi tử lưu sương văn nói qua này một tin tức khi đó lưu trường vĩnh vốn là có chút tâm phiền ý loạn tâm tính cũng kém xa hiện tại như vậy tốt sau đó hắn cũng có chút hối hận trực tiếp nói cho hải tử là một cái mười tuổi nam hải thừa nhận không nên có áp lực cũng may so sánh với nữ nhi nhi tử tâm thái muốn tỏ ra thành thục một ít biết được tin tức sau hắn trừ lúc ấy khóc sau đằng sau đảo cũng không có cái gì quá mức kỳ quái cử động nhưng mà lưu hấu dung khác biệt vốn là có chút h à i tử khí nàng lưu trường vĩnh không dám nghĩ nếu như biết được mẫu thân sẽ không lại trở về tin tức sau nàng lại sẽ là một loại như thế nào trạng thái nhìn cuộn tròn thân thể tựa ở chính mình phía bên phải nữ nhi lưu trường vĩnh bỗng nhiên có chút đau lòng này trước mắt cái này h à i tử nàng tựa hồ còn tại ôm lấy huế tưởng ôm lấy mẫu thân trở về gia đình ngày đó nhưng lưu trường vĩnh bản nhân lại rất rõ ràng ngày đó gần như không có khả năng đến nhưng l à như vậy trả lời đối tuổi nhỏ nàng mà nói lại quá mức tán khốc lưu trường vĩnh đã không phải là ngay từ đầu này loại không quá chịu trách nhiệm phụ thần cũng sẽ không cảm thấy này hai cái hải tử quá mức cầm ý đáng ghét hắn bắt đầu cố ý để ý hải tử cảm nhận t h ư ợ n h ư mụ mụ nghỉ hè thời điểm hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cho ta một ít tiền tiêu vặt nghỉ hè đi qua như vậy lâu ba ba ngươi một lần cũng không cho ta qua nguyên bản có chút phiền muộn biểu tình lập tức ngưng kết xuống tới lưu t r ư ờ n g v ĩ n h nghe bên người nữ nhi nói rong dài giống như là có rất lớn bất mãn lại giống là có rất sâu hoán khí như vậy lưu hấu dung liếc mắt nhìn nhìn hướng bên người phụ thần chu mỏ một cái biểu hiện ra cực kỳ không vui vẻ dáng vẻ đi tìm đồng học chơi một làm cho người ta mời ta ăn đồ vật thật là mất mặt âm lượng hơi đề cao này mấy ngày lưu hấu dung tại nhìn đệ đệ chơi cờ tướng sau có khi cũng sẽ đi tìm trụ ở trường học gần đây đồng học đi chơi nữ hài chi gian giải trí hoạt động so sánh với nam đồng mà nói đối lập nhau thiếu thốn một ít không thể nghi ngờ chính là đi cửa hàng nhỏ mua chút đất dẻo cao su hoặc là đi cửa hàng nhỏ mua chút kẹp tóc loại hình đồ vật nguyên lai、like. nàng là muốn nói cái này nghe được nữ nhi này đó lời nói lưu trường vĩnh lập tức buông lỏng không ít nay một lần hắn thật không có tiếp tục keo kiệt đi xuống ngược lại về trước một dãy phòng ngủ đem chính mình muốn thay đổi quần áo cùng nhau ôm ra sau theo túi quần bên trong lấy ra ví tiền của mình do dự một phen sau tại 20 cùng 10 khối chi gian làm ra lấy hay bỏ rút ra một chương 10 khối giấy phiếu đưa cho đối phương nguyên bản có chút ưu buồn lại không đầy lưu hấu dung lập tức nợ nụ cười tiếp nhận phụ thân đưa tới 10 đồng tiền sau vô cùng thân mật tiến lên trước đối với hắn mặt hôn một cái tiếp nhận nữ nhi cảm kích chi hôn sau lưu t r ư ờ n g vĩnh liền nhìn đối phương hạ ghế s o f a nhúng nhảy một cái trở lại chính mình phòng bên trong mà hắn cũng là tại sau khi than thở như là trốn qua một kiếp như vậy đổi lại vừa mới lấy ra quần áo sáng nay hắn còn có chuyện phải làm tối hôm qua theo hàn hân nơi nào cũng biết đối phương hải tử xuất viện thời gian như là đã đã đáp ứng đối phương muốn đi tiếp các nàng mậu n ữ trở về nếu như nuốt lời thì tỏ ra nói không giữ lời nhìn đồng hồ sau phát giác đến không sai biệt lắm đến điểm rồi lưu trường vĩnh liền đơn giản rửa mặt sau lựa chọn im ắng rời nhà bên trong quá ước hơn mười phút sau phòng ngủ bên trong hà vân xanh mới bị chính mình định hạ thủ cơ đồng hồ báo thức đánh thức đặt tại đầu giường đồng hồ báo thức đang phát ra tiếng vang trói thai đồng thời cũng đang không ngừng chấn động cùng thủ đầu giường phát sinh sau khi va chạm sinh ra o n g o n g o n g vang động chậm rãi mở hai mắt ra nàng theo bản năng vươn tay lại ở một bên sờ soạng cái không chờ sau khi lấy lại tinh thần nhìn thấy lại là bên người không có một hai tràng cảnh như là ngây người như vậy dừng lại mấy giây lâu quá một lát sau lúc này mới như là phản ứng lại chậm rãi từ giường đệm bên trên ngồi dậy phòng bên trong cũng không có lưu t r ư ờ n g v ĩ n h thân ảnh dựa vào bên tường bày biện giường nhỏ còn duy trì nàng sáng sớm hôm qua xếp xong tạo hình đêm qua hà vân x a n h nhớ rõ rất rõ ràng chính mình là tại đối phương lồng ngực bên trong chìm vào giấc ngủ nhưng sáng nay mở mắt ra sau nhưng không có thân ảnh của đối phương t h ư ợ n h ư là một giấc ngộng đồng dạng ngay cả nàng chính mình cũng không biết tối hôm qua ban đêm là tự mình làm một giấc ngộng còn là chân thực phát sinh chuyện nhưng thực h i ệ n nhiên đi qua một đêm này sau nàng đã hạ quyết tâm tại cảm tình này phương diện mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút tích h kỷ hà vân xanh cũng không ngoại lệ thúc thúc chạy tới bệnh viện lưu trường vĩnh thấy được đã từ trên giường xuống tới thi kỳ kỳ đi qua lại một đêm trị liệu nàng chỉnh thể khí sắc đã cùng dưới trạng thái bình thường không cái gì khác biệt kế tiếp chỉ cần tại treo mấy bình thuốc liền có thể triệt để chữa trị hàn hân cũng sớm đem đồ vật thu thập xong thậm chí còn đem nữ nhi ngủ kia trương giường bệnh cấp một lần nữa gấp lại h ả o đặt tại giường ngủ nơi mới vừa tiến vào phòng bệnh đẩy cửa ra lưu trường vĩnh liền bị thi kỷ kỳ nhiệt tình nên đón mà hàn hân cũng khi nhìn đến hắn xuất hiện sau tỏ ra rất là vui vẻ ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới sao lại thế vội vàng đỡ lấy thi kỷ kỳ thân thể thuận thế dắt nàng tay nhỏ lưu trường vĩnh nhìn về hàn hân trả lời nói đã h ô m qua đều đã nói làm sao có thể không đến đồ vật đều thu thập xong sao ân vốn là không bao nhiêu thứ đem cần phải mang về đồ vật đều cất vào một cái mua sắm túi bên trong hàn hân đến không có yếu đuối đến liền một cái túi còn cần lưu t r ư ờ n g vĩnh đi hỗ trợ sách theo tình trạng đi ra phòng bệnh cùng sau lưng lưu t r ư ờ n g vĩnh ba người hướng thang máy vị trí đi tới r ứ t lại phía sau ước chừng ba bốn bước khoảng cách hàn hân sách theo cái túi cùng ở sau lưng hắn nhìn nữ nhi nắm lưu t r ư ờ n g vĩnh tay ở nơi đó lưu dĩu nói chuyện bộ dáng nàng tại mặt mang nụ cười đồng thời cũng giống là có tâm sự gì bình thường có vẻ hơi xoắn suýt quá một lát sau lúc này mới bước nhanh hơn đổi u kịp đi cùng hai người song song đi lại tại người không biết chuyện mắt bên trong này đã là một bộ nhà ba người trạng thái hơi hơi nghiêng đầu nhìn hướng lưu trường vĩnh hàn hân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì mở miệng nhẹ giọng dò hỏi lúc ngươi tới ăn cơm sao ta còn không có ăn các ngươi ăn sao đáp lại lưu trường vĩnh đồng dạng nhìn hướng đối phương tại nghe nói lưu trường vĩnh câu này đáp lại sau hàn hân mặt mang ý cười đề nghị không bằng ăn chút đồ vật lại trở về đi gần đây kia nhà sớm một chút cửa hàng hương vị thật không tệ phải không ân kỳ kỳ cũng nói ăn thật ngon đúng vậy a đúng vậy a bánh q u ẩ y rất lớn thi kỳ kỳ xen vào một câu nghe được mẫu thân nói lên kia nhà bán bữa sáng cửa hàng nàng đồng dạng có chút tham lôi kéo lưu trường vĩnh tay liền như là dẫn đường như vậy đi ở phía trước không có cự tuyệt tùy ý thi kỳ kỳ tại phía trước dẫn đường lưu trường vĩnh tiến lên tốc độ thoáng thêm nhanh hơn một chút chính đương muốn ra bệnh viện lúc lại cùng vào cửa một người đánh đối mặt lập tức ngừng lại nhìn hướng gặp thoáng qua người kia giống như là có chút ngoài ý muốn như vậy mở miệng hô một câu khương lão sư bản chương xong chương một trăm tám mươi chín gội đầu sữa chương một trăm tám mươi chín gội đầu sữa vội vàng tiến lên khương lâm duyệt nghe được quen thuộc la lên dừng bước lại sau nhìn về bên người đứng nam nhân ngắn ngủi ngây người vài giây sau khuôn mặt liền cấp tốc tràn ngập vui sướng này một cảm xúc lưu lão sư s ư n g hô phương thức tựa như có lẽ đã không có cách nào vốn n ắ n tới coi như lưu trường vĩnh nhiều lần hướng đối phương cường điệu không cần lại lấy lưu lão sư này loại s ư n g hô tới kêu chính mình nhưng đối phương tựa như là căn bản không nghe lọt thai bình thường vẫn như cũng làm theo ý mình hô hào từ lúc lần trước khương lâm duyệt đem nhà mình nhi tử đưa về nhà sau lưu trường vĩnh liền tại cũng không có cùng đối phương gặp mặt qua hai t ử nhóm được nghỉ hè đồng thời các lao sư cũng đang tiến hành ngày nghỉ so sánh với hồi trước tinh thần không p h â n chấn còn có rất rõ ràng quần thâm mắt nàng hiện giờ khương lâm duyệt đã cơ hồ khôi phục bình thường ý cười đầy mặt nàng giống như là có chút không quá tin tưởng sẽ tại bệnh viện đụng tới đối phương lao về đằng trước mấy bước đi tới lưu trường vĩnh trước mặt hơi tăng lên một ít nói chuyện âm điệu n g ư ờ i như thế nào tại này tới đón người lưu trường vĩnh tay còn nắm thi kỳ kỳ tay nhỏ nghe nói đối phương câu này dò hỏi sau càng hơi hơi nghiêng đầu ra hiệu một phen cũng chính là một cử động kia khiến cho khương lâm duyệt nhìn về phía đối phương tay bên trong nắm hải tử thi kỷ kỳ tựa hồ có chút sợ người lạ tại nhìn thấy khương lâm duyệt nhìn hướng chính mình sau cùng với lưu trường vĩnh ở chung lúc hoàn toàn khác biệt không chỉ có hướng phía sau hắn trốn càng là có chút khẩn trương dùng tay dắt hắn v à t áo đồng dạng khương lâm duyệt cũng gặp được hàn hân thân ảnh như thế hai người lần đầu tiên mặt đối mặt nhìn thấy có giống nhau số tuổi lại trải qua hoàn toàn khác biệt sinh hoạt đồng dạng hai mươi bảy tuổi hai người một người đã làm mẫu thân mà một người khác lại ngay cả một trận yêu đương cũng không từng nói qua ánh mắt tại hàn hân trên người hơi dừng lại lập tức khương lâm duyệt mặt bên trên ý cười có chút t h ú liễm nghi hoặc tựa như hướng lưu t r ư ờ n g v ĩ n h nhẹ d i ọ n g hỏi n à y vị là ta hàng xóm n à y hai tử là nàng nữ nhi vài ngày trước ngã bệnh hôm nay mới vừa xuất viện như vậy a nhẹ gật đầu tự mình trả lời một câu lập tức khương lâm duyệt liền nghe được lưu t r ư ờ n g v ĩ n h câu tiếp theo dò hỏi người như thế nào tại này thân thể không quá thoải mái sao không phải không phải ta thân thích nhập viện rồi ta cùng cha mẹ ta tới xem một chút người ba mẹ khương lão sư cha mẹ cũng có đây không ân ân ở phía sau mua đồ còn không có tới ta trước đi lên xem một chút vậy ta phải đi chào hỏi dù sao khương lão sư ở trường học như vậy chiếu c ô hải tử nhà ta phải hảo hảo cảm t ạ một chút không có rồi có chút không tốt lắm ý tứ rụt đầu một cái đối lưu trường vĩnh này loại lý do thoái thác khương lâm duyệt cảm thấy có chút xấu hổ cười ngây ngô thần sắc lập tức hiện lên ở nàng mặt bên trên thế nhưng l à n à y tình cảnh cũng không kéo dài quá lâu cười cười khương lâm duyệt liền không cười được thời gian cách có chút xa xưa nàng tựa như có lẽ đã quên đi lần trước cha mẹ tự mình đọc qua nàng điện thoại một cử động kia trùng hợp eo b u ô n ảnh bên trong cùng lưu trường vĩnh kia duy nhất một bức ảnh chung bị cha mẹ hai người nhìn thấy mà sau đó liên tiếp truy vấn làm lúc ấy nàng là vắt hết góc lập không tồn tại nói dối nguyên bản nghe lưu trường vĩnh muốn đi cùng chính mình cha mẹ lên tiếng kêu gọi khương lâm duyệt cũng không cảm thấy có gì không ổn nhưng n g á y mắt bên trong hồi tưởng lại cái này sự tình ngay sau đó liền cả người đều không tốt biểu tình lập tức phát sinh biến hóa nay một bộ trở mặt cử động xem tại lưu trường vĩnh mắt bên trong không chờ hắn mở miệng dò hỏi liền thấy được khương lâm duyệt khẩn trương lên tư thái khương lão sư ngươi thế nào không có việc gì mặc dù miệng bên trên nói xong không có việc gì nhưng từ ở bề ngoài đến xem nàng không hề giống không có việc gì người thường xuyên hướng cửa lớn chỗ nhìn lại cửa hồ đang quan sát cái gì đồng dạng làm xuyên thấu qua đại s ả n h cửa nhìn thấy chính hướng bên này đi tới kia đôi vợ chồng sau sắc mặt lập tức như là biến s ắ c như vậy bá một cái trắng đi như là không có bất kỳ cái gì suy nghĩ thời gian khương lâm duyệt lo lắng đem ánh mắt chuyển trở về dậm chân sau một cái kéo lấy lưu trường vĩnh cánh tay như là cứng rắn túm bình thường đem h ắ n kéo lôi qua đi tới máy bán hàng tự động bên cạnh dựa vào máy bán hàng tự động y ể m hộ cấp tốc ngồi s ù n xuống đưa lưng về phía phía sau lưu trường vĩnh không rõ ràng cho lắm nắm thi kỳ kỳ hắn nhìn hướng khương lâm duyệt một cử động kia nhất thời nghi hoặc tràn ngập đại não không chờ hắn kịp phản ứng ngồi sổm khương lâm duyệt dùng sức kéo hắn cánh tay hạ giọng tràn đầy sốt ruột hô hảo người cũng ngồi sổm xuống nhanh lên a a vì cái gì trước đừng hỏi như vậy nhiều nhanh lên ngồi xuống đây cũng là lưu trường vĩnh lần đầu tiên nhìn thấy đối phương khẩn trương như vậy bộ dáng mặc dù mãn đầu góc nghi hoặc nhưng cũng chiếu vào nàng yêu cầu sắt bên ngồi sổm xuống, xuống tay bên trong nắm thi kỳ kỳ cũng khi nhìn đến hai người cử động sau không rõ ràng cho lắm tiến đến một bên ngược lại là cách đó không xa hàn hơn đầy mặt kinh ngạc nhìn một bộ tràng cảnh nàng thực hiển nhiên cũng không hiểu hảo hảo vì cái gì đ ố n g nhiên muốn giấu đi khương lâm duyệt cha mẹ đi tới đại sảnh bên trong khương phụ tay bên trong sách theo hai đại bao đồ vật một ít hoa quả cùng với một ít thăm lúc vừa mua thuốc bổ có lẽ là nói ra như vậy một đoạn đường nguyên nhân hắn có chút khát nước khi nhìn đến máy bán hàng sau chính muốn gọi lao bà đi mua hai bình nước khoáng lúc lại thấy được ngồi sồn tại máy bán hàng bên cạnh ba cái thân ảnh trong lúc nhất thời sửng ư sốt một chút tới dừng lại bước chân hấp dẫn khương mẫu chú ý nàng cũng xoay người nhìn hướng máy bán hàng đồng dạng thấy được kia phó cảnh tượng kỳ quái lao bà ta khát nước đi mua cho ta chai nước đi mệnh lệnh tựa như ngữ khí theo khương phụ miệng bên trong chuyền r a bị nhà mình lao bà trưởng quản quyền lực tài chính hắn một là hiện tại tay bên trong đề đầy đồ vật đảng không ra tay tự mình đi mua nước hai là hắn lại là không có tiền mà khương m ậ u nghe được sau còn lại là l ư ờ m hắn một cái biết rõ lao công trên người không có tiền nàng đảo cũng không phản nàn cái gì đã đi ra một khoảng cách nàng lại vòng trở lại hướng máy bán hàng đi đến n g ô i sổ mặt đất bên trên lưu trường vĩnh có chút không rõ ràng cho lắm chịu không quay đầu nhìn thoáng qua sau thấy được khương m ậ u hướng chính mình bên này đi tới thân ảnh đối với một bên đầy mặt khẩn trương khương lâm duyệt nói có người tới cái gì đến đây nghe được lưu trường vĩnh câu này lời nói sau nàng cũng trộm đạo lấy cực nhỏ biên độ nhìn hướng phía sau khi thấy chính mình mẫu thân hướng bên này đi tới sau vốn cũng không quá hảo sắc mặt càng thêm khó coi lên tới không khó dự đoán nếu như bị chính mình mụ mụ thấy được chính mình cùng lưu trường vĩnh ở cùng một chỗ chỉ là não b ổ một chút phát sinh sau khả năng khương lâm duyệt liền đã có thể cảm nhận được kia hành hạ người cảm giác đại não tại đây một khắc phi tốc vận chuyển lại khương mẫu cũng cách càng ngày càng gần thẳng đến nhanh muốn đến máy bán hàng lúc trước thông minh khương lâm duyệt nghĩ đến một cái tốt hơn phương án đường đối đột nhiên đứng lên lập tức xoay người đặt ở ngồi xổm ở một bên lưu trường vĩnh trên đầu chịu đến sức hút trái đất ảnh hưởng nàng hôm nay ra cửa lúc không ghim lên tới tóc tự nhiên rủ xuống đi hoàn mỹ che đậy chính mình mặt bộ hoàn mỹ ngụy trang khương lâm duyệt như vậy nghĩ mà từ đầu đến cuối đều không rõ ràng cho lắm lưu trường vĩnh thì tại lúc này mậu thần cảm thụ được đỉnh đầu truyền đến xúc cảm đây là cái gì thao tác gội đầu sữa bản chương xong chương một trăm chín mươi tranh thủ một chút chương một trăm chín mươi tranh thủ một chút không hiểu ra sao cử động cho dù ai nhìn thấy đều sẽ bị giật mình chính muốn mua nước k h ư ơ n g mẫu cũng là như thế nhìn thấy bên người làm ra này loại kỳ quái tạo hình nam nữ còn có nhất danh ngồi s ổ m ở một bên bụng mặt như là tại chơi bịt mắt trốn tìm nữ đồng dù sao cũng là bệnh viện đầu óc không quá người bình thường làm gian này loại kỳ quái cử động ngược lại cũng có thể lý giải nhưng là coi như như thế bị kinh sợ khương mẫu cũng không có lề mề quá lâu cấp tốc mua một bình nước khoáng sau tựa như cùng chạy trốn như vậy hướng cách đó không xa trượng phu tiểu chạy tới trở lại trượng phu bên người v ạ n ra nước khoáng nắp chai sau tự mình cho đối phương uống một ngụm chờ trượng phu uống một hớp lớn sau lúc này mới đem nước khoáng nắp chai vận trở về long vẫn còn sợ hãi quay đầu lại nhìn thoáng qua tại trước mặt mọi người làm g i a này n loại điên điên khùng khùng cử động nam nữ dùng tay vô vô chính mình bộ ngực đệ thấp thanh âm nhỏ giọng hướng trượng phu hoán trách quá dọa người n à y có phải là bị bệnh tinh thần hay không a ai biết ngươi đừng hỏi như vậy nhiều chúng ta nhanh lên đi đi khuê nữ nên sốt ruột trở cũng thế thấp giọng trả lời một câu khương mẫu quay đầu chính muốn đi theo khương phụ rời đi nhưng một giây sau lại giống như là nghĩ đến cái gì bình thường đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hướng kia làm ra bất nhã tư thế nam nữ t r o mày một cố không hiểu quen thuộc cảm giác s ô n g lên đầu ôi chao như thế nào cảm giác như vậy giống chúng ta khuê nữ nói mỏ duyệt duyệt đã sớm lên lầu không phải này người mặc không phải cùng ta khuê nữ không sai biệt lắm sao ta nhớ được nàng lúc ra cửa mặc chính là này thân phải không nghe đến lao bà nghi vấn khương phụ cũng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua lập tức chính muốn rời khỏi phu thê hai người lại ngừng lại nhìn một hồi ngươi khoan hay nói chính là ta khuê nữ ra cửa lúc mặc kia một thân này không đụng áo sao ý thức được này một điểm khương mẫu biểu tình lập tức nghiêm túc cùng một bên trượng phu lại thương thảo một lát sau quyết định một hồi mang theo nữ nhi đi mua mấy thân quần áo mới lập tức đem ánh mắt theo kia hai người trên người rời bước nhanh hướng bệnh viện lầu bên trên đi tới rời đi bệnh viện đại sảnh hai người rời đi không ngừng ra vào cửa ra vào càng ngày càng nhiều người đem ánh mắt nhìn về máy bán hàng bên cạnh vị trí mắt thấy đây hết thể phát sinh hàn hân biểu tình cũng càng thêm không tốt không hiểu tâm tình phiền nao khiến cho nàng bước nhanh đi ra phía trước kéo ra đặt ở lưu trường vĩnh trên người khương lâm duyệt thằng đến bị lôi ra kia một khắc khương lâm duyệt đều tại che lại chính mình mặt sợ bị cha mẹ nhìn thấy mà khi nàng xuyên thấu qua khe hở nhìn hướng vừa mới cha mẹ vị trí sau lại không thấy được nhị lao thân ảnh như là sống sót sau tai nạn bình thường thở ra một hơi tới người không sao chứ hàn hân sẽ tới đem một mặt bình tĩnh lưu trường vĩnh kéo lên có chút bận tâm ngự a khí theo nàng miệng bên trong truyền ra giơ tay lên đem hắn kia bị áp loạn tóc thoáng loay hoay một phen sau đỡ lưu trường vĩnh đứng lên lập tức lại nắm một bên coi là tại chơi chơi trốn tìm nữ nhi đem này kéo xuống chính mình phía sau nhìn hướng khương lâm duyệt ánh mắt cũng không hiền lành hàn hân trên thực tế cũng không phải là cái người rất dễ trêu chọc dù sao tại trong cái xã hội này mang theo nữ nhi sờ s o ạ n lần mò này đó năm vừa mới đối phương kia liên tiếp cử động đã để nàng nhìn có chút tức giận nếu như không phải lưu trường vĩnh vẫn luôn không phản kháng nàng đã sớm xông lên trước kéo ra đối phương cười ha hả đứng lên mặc dù đối vừa mới khương lâm duyệt không hiểu ra sao cử động có chút không hiểu nhưng lưu trường vĩnh cũng không có phản cảm ý tứ kia hai đống đồ vật đặt ở trên đầu cảm giác cũng không phải là khó như vậy chịu h ú n g chi chính mình lại không như thế nào ăn thiệt thòi dứt khoát cũng làm như cái gì sự tỉnh cũng chưa từng xảy ra đồng dạng nhìn s ắ c mặt dần dần khôi phục bình thường khương lâm duyệt mở miệng nói một câu vừa mới người kia là ngươi mẫu thân đi. lưu trưởng vĩnh thanh n â m chuyển vào thai bên trong khương lâm duyệt thở ra một hơi sau có chút kinh ngạc hỏi làm sao ngươi biết các ngươi lớn lên như vậy giống nói khương lão sư ngươi vì cái gì muốn trốn tránh ngươi ba mẹ cái này nghe được lưu trưởng vĩnh câu này do hỏi khương lâm duyệt nhất thời lâm vào trong trầm tư nàng không có khả năng trực tiếp nói cho đối phương biết chính mình cha mẹ nghĩ lầm ngươi là ta bạn trai cho nên vì nói dối không bị vạch trần cho nên mới phòng ngừa làm cho đối phương nhìn thấy như vậy giải thích quá mức phiền phức lại rất dễ dàng dẫn đối phương phản cảm thêm chút suy tư lúc sau khương lâm duyệt liền biên tạo ra được một cái đối lập nhau hợp lý cái cớ đáp lại đối phương ta gần nhất chọc ta mụ tức giận ta sợ nàng phê bình ta như vậy cái cớ cũng không coi là bao nhiêu cao minh tối thiểu nhất lưu trường vĩnh vừa nghe là biết nói đối phương tại cùng chính mình nói mỏ nhưng là hắn cũng không có ý định vạch trần đối phương mà là lựa chọn giật ra chủ đề trò chuyện khởi phương diện khác đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì lưu trường vĩnh lấy ra điện thoại đúng rồi khương lão sư trường học các ngươi chủ nhiệm số điện thoại ngươi có sao ta có một số việc muốn phiền phức hắn một chút chủ nhiệm ta có hắn dãy số vậy thì tốt quá dãy số nói cho ta một chút hôm nào mời ngươi ă n cơm đối lưu trường vĩnh bỗng nhiên muốn trường học chủ nhiệm d ễ số một cử động kia có chút kỳ quái nhưng là khương lâm duyệt cũng không nghĩ quá nhiều lấy điện thoại di động ra sau tìm được đối phương d ễ số cấp lưu trường vĩnh đọc một lần mà tôn hảo d ễ số sau lưu trường vĩnh cũng không có ý định tiếp tục tại bệnh viện dừng lại đi xuống đơn giản cáo biết sau liền dẫn hàn hân mẫu nữ hướng bệnh viện đi ra ngoài thẳng đến thân ảnh của đối phương triệt để rời đi đại sảnh khương lâm duyệt đều giống như không kịp phản ứng như vậy đưa mắt nhìn đối phương rời đi quá không biết bao lâu nàng mới nghĩ đến cái gì l â m bầm lầu bầu đích nói thầm một câu cái này nữ nhân là ai bệnh viện bên ngoài ánh nắng dần dần tươi đẹp lên tới hẳn hơn như là có cái gì tâm tư bình thường liên tiếp nhìn về một bên lưu trường vĩnh nam nữ nhi tay càng ngày càng gấp vừa mới vị kia là như là không thể nhịn được nữa bình thường đi đến nửa đường nàng cuối cùng vẫn là hỏi lên mà lưu trường vĩnh cũng là khi nghe đến này thanh giỏ hỏi sau mở miệng nói ra nhà ta hai h ả i tử chủ nhiệm lớp là cái mơ mơ màng màng nữ lao sư vừa mới ngươi cũng nhìn thấy đi quái đáng yêu một người phải không hàn hân cũng không cảm thấy khương lâm duyệt nơi nào đáng yêu kia bị ổi như lượng làm nàng có chút đáng ghét đi qua lần này nữ nhi sinh bệnh sau sự kiện nàng bắt đầu đối lưu trường vĩnh có không giống nhau cách nhìn đồng dạng cũng đối lưu trường vĩnh bên cạnh xuất hiện nữ tính có chút mâu thuẫn so sánh với mẫu thân âm thầm x a sút một bên thi kỳ kỳ thì có vẻ hơi vui sướng mới vừa chuyện mới vừa xảy ra nàng vẫn cho là là tại chơi đùa tránh ra khỏi mẫu thân nắm tay sau chạy chậm đi tới lưu trường vĩnh bên người túm hắn liền muốn đi ăn điểm tâm lưu trường vĩnh cùng nữ nhi ở chung vô cùng hòa hợp theo hàn hân chính là như thế đối cái này năm lần bảy lượt trợ giúp qua chính mình chiếu cố qua chính mình nam nhân nàng cũng sớm đã có không nên có tình cảm cộng thêm thượng kia một đêm giúp vào đối phương lồng ngực bên trong lúc này loại an tâm cảm giác hàn hân muốn tranh lấy một chút bản chương xong chương một trăm chín mươi mốt kết hôn đừng quên cho ta biết chương một trăm chín mươi mốt kết hôn đừng quên cho ta biết thi k ỷ kỳ này hài tử tại t r ư ờ n g thành con đường bên trong rất là khuyết thiếu bậc cha chú làm bạn từ lúc lưu trường vĩnh tiếp cận các nàng mẫu nữ kia một khắc bắt đầu tuổi nhỏ nàng liền đem đối bậc cha chú này loại chờ đợi toàn bộ chuyển rời đến lưu trường vĩnh trên người có lẽ ngay cả nàng chính mình đều không biết rõ vì cái gì xung quanh tiểu bằng hữu đều có ba ba mà duy chỉ có nàng không có chính là bởi vì có như vậy nghi hoặc nàng mới có thể đối lưu trường vĩnh phá lệ mở rộng cửa lòng thậm chí đã đạt tới dính người tình trạng tựa như là lưu trường vĩnh thân nữ nhi bình thường an điểm tâm thời điểm cũng muốn sát bên hắn bên cạnh làm đem chính mình cho rằng ăn ngon bánh bao đều đặt ở lưu trường vĩnh trước mặt rất rõ ràng là một loại lấy lòng phương thức tiểu hai tử là so giá tham ăn nếu như đổi lại là chính mình ra nữ nhi lưu trường vĩnh có thể vững tin đối phương tuyệt đối sẽ không làm ra lần này cử động lưu hầu dung nha đầu kia không đem chính mình bánh bao hấp kẹp đi cũng đã là đầy đủ yêu thương phụ thân biểu hiện người tổng lạ ưa thích nhu thuận h i ể u chuyện một ít hải tử lưu t r ư ờ n g vĩnh xem ra cũng không ngoại lệ đối thi kỳ kỳ này loại có chút tận lực lấy lòng hành vi hắn cũng không có lựa chọn cự tuyệt mà là đem đối phương vụng về kẹp tới bánh bao hấp một ngụm nhét vào miệng bên trong lập tức đưa tay vớt vớt đối phương đầu tán dương nói đối phương thật hiểu chuyện ngữ này đó lời nói từ hắn miệng bên trong thi kỳ kỳ thì là một bộ rất là hưởng thụ biểu tình ngại ngùng cười cười sau vui đ ầ u ngụm nhỏ ngụm nhỏ uống vào cháo như vậy một bộ ở chung hài hòa hình ảnh bị ngồi tại chính đối diện hàn hân xem tại mắt bên trong nàng đồng dạng là mặt mang ý cười trước đây không lâu ý nghĩ tại đây một khắc cũng càng thêm kiên định lên tới r i i đi học còn có chừng một tháng thời gian chờ qua mấy ngày ta đi tìm chủ nhiệm ăn một bữa cơm đến lúc đó nói chuyện kỳ kỳ nhập học sự t ì n h nhập học đang nhìn chính đối diện lưu trường vĩnh cùng nữ nhi hàn hân đ ỗ n g nhiên sửng sốt một chút đến ngắn ngủi nói thầm lúc sau nàng mới như là kịp phản ứng như vậy trước đó không lâu tại bệnh viện lúc lưu trường vĩnh đặc biệt hướng kia danh nữ giáo sư muốn trường học chủ nhiệm số điện thoại ngay từ đầu hàn hân còn không có ý thức được vì cái gì nghe đối phương hiện tại n h ắ c lên nàng mới nghĩ đến trong lòng có cố không hiểu ấm áp hiện lên đi lên hàn hân nhìn hướng lưu trường vĩnh ánh mắt càng thêm ngu hòa hơi co vẽ ầm ĩ bữa sáng cửa hàng lại duy chỉ có hắn một người có thể vào mắt ngữ khí ôn nhu rất nhiều không cần gấp gáp như vậy đi tất lại vẫn có hơn một tháng thời gian sớm một chút làm tốt bất việc một chút đến lúc đó túi sách cái gì cũng muốn trước tiên mua một chút miệng bên trong như vậy nói lưu t r ư ờ n g vĩnh ánh mắt lại tập trung ở thi kỳ kỳ trên người cũng không có chú ý tới hẳn hân nhìn hướng chính mình lúc thần thái như là dò hỏi như vậy hướng thi kỳ kỳ vị trí đụng đụng mặt mang ý cười hỏi một câu kỳ kỳ đi trường học muốn nhiều giao mấy cái bạn tốt trọng yếu nhất chính là học tập cho giỏi rõ chưa ân trọng trọng điểm xuống đầu thi kỳ kỳ đáp ứng lưu t r ư ờ n g vĩnh rất là h à i t ử khí nàng vì càng thêm củng cố cùng lưu t r ư ờ n g vĩnh này một ước định bung ô xuống tay bên trong đang uống cháo thỉa cầm nắm đấm duy chỉ có nết lên n g ó n ú t một bộ muốn ngéo tay bộ dáng nhìn thấy thi kỳ kỳ một cử động kia lưu t r ư ờ n g vĩnh lại cảm thấy rất là đáng yêu dứt khoát cũng theo đối phương đưa tay ôm lấy nàng n g ó n ú t nói xong cả nước đều không sai biệt lắm lời nói ngéo tay thắt cổ một trăm năm không cho phép thay đổi hai người thanh âm trọng xếp lại với nhau nam tính giọng trầm thấp cùng hài đồng tương đối bén nhọn cùng âm lẫn nhau trộn lẫn lại với nhau tại bệnh viện này gần đây bữa sáng tiệm bên trong vang lên hình ảnh tựa hồ cũng tại đây một khắc như ngừng lại hàn hân đầu bên trong về sau ta chịu không sẽ qua tới thăm ngươi tôn l ị l ị nói ra cáo lời nói khác tại cửa khách sạn đã lui hảo phòng nàng đối với hà vân xanh như vậy nói nói cũng là tiêu sái tới khi cái gì đều không mang nàng trở về lúc ngược lại là đặc biệt mua một cái vali dùng để phóng hai ngày nay mua các loại quần áo loại hình đồ vật cũng không có làm hà vân xanh tự mình đưa nàng đi sân bay uy tứ dù sao đường xá cũng không tính quá gần mà hà vân xanh nghe nói sau cũng không có chút nào không bỏ cảm xúc so sánh với tôn lỵ lỵ kia hơi có vẻ sầu muộn thân sắc nàng ngược lại là tỏ ra vui sướng không ít tùy thời hoan n g h ê n lần sau ta nhất định phải dẫn ngươi đi hảo hảo dạo chơi hà vân xanh lời nói truyền vào hai bên trong tỷ ô không n chính mình lực chú ý toàn trung Vân Xanh trên người. Nàng Lị Lị lại lực lắm. giác đem được một chú chỗ không thích Hà phát hợp ít ý tập t vào bộ như hôm qua mới vừa cùng t ỷ t ỷ gặp nhau qua hà vân xanh vốn nên là một mặt sầu muộn trạng thái tinh thần không tốt bộ dáng mới đúng nhưng hôm nay này vừa thấy tôn lỵ lỵ lại phát hiện vừa vặn tương phản đối phương không chỉ có không có mất ngủ mà dẫn đến mệt mỏi ngược lại như là tinh thần tỏa sáng bình thường cả người thoạt nhìn tương đương vui vẻ mặc dù tôn lỵ lỵ cũng không rõ ràng đối phương vui vẻ cái cái gì kính chính là bởi vì phát hiện này một điểm nàng mới như là buồn bực như vậy lao về đằng trước thấu bung ra sách theo va ly tay hãm tay sau về phía trước đưa tới dùng tay giật giật hà vân xanh gương mặt kỳ quái ngươi hôm nay như thế nào như vậy vui vẻ sẽ không là tại miễn cưỡng vui c ư ờ i đi lôi kéo gương mặt khí lực cũng không tính quá lớn nhưng cũng làm cho hà vân xanh cảm giác có chút không lớn thoải mái giãy r ù a một phen sau đẩy ra đối phương tay giơ tay lên nu hòa chính mình vừa mới bị kéo gương mặt đừng làm càn rất đau được rồi hảo rồi không cùng ngươi làm cản thấy hà vân xanh có chút tức giận tôn lỵ lỵ cũng là thu liễm trả lời một câu sau đem va li giao cho một bên tài xế làm này hỗ trợ mang tới c ố t sau sau đó thì là một bộ muốn lên xe tư thế lại hàn huyên vài câu sau hai người lựa chọn cáo biệt tôn lỵ lỵ vừa mới mở ra sau tòa cửa xe chính đương nàng chuẩn bị đi vào thời điểm đống nhiên nghĩ đến cái gì quay đầu lại nhìn hướng đứng phía sau hà vân xanh hai người lẫn nhau nhìn nhau Chầm mắt lại. qua nửa ngày lúc sau nàng mới mặt lộ vẻ ra tương đối nghiêm túc biểu tình tương đương đứng đắn nói nếu như về sau không địa phương đi tùy thời có thể tới tìm ta vì cái gì muốn như vậy nói lấy phòng n g ư ờ i văn nhất dù sao ngươi nhớ kỹ hai chúng ta là tốt nhất bằng hữu bất luận là không vui vẻ hay là vui vẻ đều phải thường xuyên cứ gọi điện thoại cho ta liên lạc ca nghiêm túc biểu tình phát sinh chuyển biến tôn lỵ l ị lộ ra một bộ tương đương sáng lạn gương mặt tươi cười cười nói còn có Đến lúc đó lúc khi ế t ô n nhớ rõ cho rõ ta b ế thấy Tựa ồ nói ra thực là không tầm thường ngôn luận, Tôn Lị Lị cũng là tại nói xong câu đó sau vội vàng trốn tới gần xe bên trong. Đóng lại cửa xe sau liền đó tại vội tới lại ra sau cửa sau thực tầm thúc câu đốc là Lị Lị là l xe xe tôn à Mà Hà là i lái rời đi. người xế xe Xanh thường mặt thì như như bình h Vân vậy, ngây ngẩn cả người như vậy. nguyên bản sắc mặt bình thường cũng cả sắc k g biết l i diện biến Khi ê n tưởng đến phương diện nào bắt đầu dần dần bắt thấy Tôn đầu đỏ. lỵ lái l xe rời đi sau lúc này mới như là phản ứng lại chạy chậm làm bộ muốn đuổi kịp đi muốn c h ế tà nói này loại lời nói nhìn càng ngày càng xa cỗ xe hà vân xanh chạy mấy bước sau lại từ từ ngừng lại mở to miệng hơi hơi thở hào hẹn mặt mặt đỏ bừng nàng giờ phút này đầu bên trong tất cả đều là tôn l ị l ị kia câu nói bản chương xong chương một trăm chín mươi hai hàn hân thủ pháp chương một trăm chín mươi hai hàn hân thủ pháp lái xe đem hàn hân mẫu nữ đưa về nhà bên trong vừa mới về đến nhà thi kỳ kỳ tựa hồ tại bệnh viện hai ngày nay nhịn gần chết do hỏi lưu trường vĩnh lưu hấu dung tỉ tỉ có ở nhà không sao liền dự định đi xuống lầu tìm đối phương chơi nhưng lại bị lưu trường vĩnh ngăn trở xuống tới hai đồng năng lực chống cự so sánh với người trưởng thành tới nói đối lập nhau phải yếu hơn một ít mặc dù thi kỳ kỳ trên người bệnh thủy đậu đã tiêu mất nhưng dù sao không loại bỏ còn có truyền nhiễm khả năng bởi vậy vì bảo đảm an toàn vẫn là muốn biểu hiện ra tại nhà đợi một đoạn thời gian thi kỳ kỳ cũng là nghe lời mặc dù có chút không mở ra tâm nhưng cũng gật gật đầu vô cùng nghe lời đồng ý thời gian cũng không tính sớm lưu trường vĩnh dự định rời đi đối phương nhà bên trong vừa mới chưa ngồi được bao lâu hắn đứng lên gần nhất này đoạn thời gian ngồi lâu dẫn đến hắn thân thể có chút không lớn thoải mái bởi vậy tại đứng lên sau hơi chút qua lại b ố néo hai lần xương cốt ma sắt thanh n â m vang lên vô cùng thành thúy lại rõ ràng h ắ n hân nghe được này một vang động canh giữ ở thân nữ nhi bên cạnh nàng nhìn trước mặt hoạt động của lưu trường vĩnh bỗng nhiên mở miệng đề nghị người hỏi có muốn hay không ta giúp ngươi hơn ân tay trái nắm thành quả đấm chính tại gõ sau gáy lưu trường vĩnh dừng lại hàn hân câu này lời nói chuyển vào hắn thai bên trong có chút tâm động nhưng vô cùng rụt rè hắn còn làm mở miệng nói một câu quên đi thôi n à y quá làm p h i ề n ngươi ngươi hai ngày nay tại bệnh viện đợi đến đã đủ mệt mỏi không phiền phức ta giúp ngươi ớn ớn đi ở chung mấy ngày này hàn hân đại khái đã thăm dò rõ ràng lưu trường vĩnh l à người phát giác đến đối phương có chút tâm động sau như là không cho đối phương suy nghĩ thời gian như vậy đi thẳng tới lưu trường v ĩ bên người Bởi vì là đứng, cho nên cánh cho t a tay y hướng lên nâng lên, nàng cùng ngón cùng tay trỏ nhu bóp mấy cái. Tay hơi phát lực. T. Cùng bình ó p phát mấy Tay cái. lực. Cùng hơi T. b thường nhược nữ tử khác biệt hàn hân khí lực so ra mà nói muốn lớn hơn nhiều tối thiểu nhất đối lưu trường vĩnh tới nói là như vậy vừa mới bắt đầu bị đối phương theo bóp mấy cái mặc dù có chút toan nhưng cổ kia cổ khó chịu cảm giác lại là muốn hóa giải không ít thân thể cũng tại đối phương một chút lại một cái án miết hạ dần dần buông lỏng xuống nhưng chính đương lưu trường vĩnh dự định hảo hảo hưởng thụ một phen thời điểm hàn hân trợn đ e m tay thu về quay đầu lại nhìn hướng hàn hân nhìn thấy lại là đối phương lắc lắc tay dáng vẻ người quá cao ta như vậy cho ngươi theo cánh tay n h ấ t đến có điểm t o à n như vậy một câu truyền vào lưu trường vĩnh thai bên trong bởi vì là đứng nguyên nhân thân cao t r ê n lệch tương đối cách xa hai người bảo trì này nhấn một cái ma động tác xác thực không thích hợp thời gian dài tiến hành nghe được câu này sau lưu trường vĩnh mới vừa đánh nói kia liền không ấn thế nhưng là hàn hân ngay sau đó lại nói một câu như vậy đi ngươi tới phòng bên trong nằm sắp giường bên trên ta giúp ngươi hảo hảo theo hai lần vừa mới lạc hạ thủ đặt tại lưu t r ư ờ n g vĩnh đầu vai vị trí hơi chút méo méo cảm thụ một chút ngươi nơi này hảo cứng ngắc trước kia cho tới bây giờ đều không theo qua sao ta đối này phương diện không như thế nào nghiên cứu qua kia gần nhất có hay không cảm thấy bả vai cùng eo không lớn thoải mái bị đối phương một trong lời nói lưu t r ư ờ n g vĩnh lập tức cảm thấy có chút kinh ngạc nàng làm sao biết mụ mụ trước kia học qua thi kỷ kỳ như là nghe được lưu trường lĩnh nội tâm độc thoại bình thường vẫn luôn tại một bên nhìn nàng lúc này xen vào nói một câu giơ tay nhỏ như là khóa đường bên trên cướp phát biểu ưu tú học sinh như vậy cao giải thích do nói thủ pháp rất b ồ n g đồng giống như này loại xếp từ nếu như từ người trưởng thành nói ra đến cảm thấy có chút buồn nôn nhưng theo thi kỷ kỳ miệng bên trong truyền ra lại làm cho người cảm thấy rất là đáng yêu giống như là có chút kinh ngạc lưu t r ư ờ n g vĩnh nhìn hướng hàn hân chẳng lẽ nàng đi xoa bóp sẽ công việc qua thực hiện nhiên lưu t r ư ờ n g vĩnh phỏng đoán cũng không chính xác theo hàn hân thuyết minh bên trong h i ể u được đến đại khái là trước kia đi trung y quán cấp kỳ kỳ kê đơn thuốc thời điểm trong tiệm bên trong lão thái thái cấp khách nhân theo qua cũng là không toán học qua chỉ có thể nói có thể bắt t r ư ớ c một chút về phần tại sao có thể đoán đúng lưu t r ư ờ n g vĩnh eo củng cổ không quá thoải mái n à y hoàn toàn là bởi vì vừa mới hắn sau khi đứng dậy chính mình dùng tay gõ mấy lần chỉ cần thị lực người bình thường đều có thể phát giác được tự hỏi lưu trường vĩnh thuật nhìn rất là xoắn suýt quá một lát sau mới mở miệng nói ra kia ngươi tủy tiện theo hai lần thử xem nói làm liền làm theo lưu trường vĩnh tiếng nói kết thúc sau hàn hân hơi chút đi chuẩn bị một chút mà hắn cũng tại thi kỳ kỳ dẫn dắt hạ đi tới hàn hân phòng bên trong đây là hắn lần thứ hai tới đối phương gian phòng lần đầu tiên là các nàng mẫu nữ mới vừa chuyển đến lúc hắn qua đến giúp đỡ lúc vào tới một lần h i ệ như giờ xem ra, o à là ngày n cảnh cũng không có biến quá lớn, gian phòng sạch sẽ rất là sạch sẽ. lên nóng có sạch sạch chiếu có hóa phụ thể hẹ khí tại ngày mùa hè viêm trời nóng khí giới mùa quá sẽ sẽ, rất dịu hiện tượng này. Như là dẫn dắt bình thường thi kỷ kỳ lôi kéo lưu t r ư ờ n g vĩnh đi vào giường phía trước bỏ đi lên sau thi kỷ kỳ đem gối đầu kéo đi qua cất kỹ sau ra hiệu lưu t r ư ờ n g vĩnh nằm sấp đi lên chờ lưu t r ư ờ n g vĩnh nằm sấp hảo sau thừa dịp mẫu thân không đến này một hồi nàng ngược lại là trước cấp ấn lên hai tử khí lực cũng không lớn cầm nắm đấm g õ vào lưu trường vĩnh phía sau lưng lên tới làm ra nhất định làm dịu tác dụng mép giường quạt điện nhỏ cũng bị mở ra mở ra nhất đương yếu ớt phiến lá mang đến gió mát làm người cảm thấy thoải mái dễ chịu cũng sẽ không bị thổi làm rét run hàn tín bưng một chậu nước nóng đi vào trong phòng đem khăn mặt tẩm phao sau vắt khô ghét bỏ lưu trường vĩnh quần áo hảo hảo lau một chút phía sau lưng lập tức bắt đầu nàng biểu diễn ngồi q u ỳ chân tại lưu trường vĩnh một bên hơi hơi nghiêng người đem hai tay đặt lưu trường vĩnh đầu vai mỗi một cái nắn đều có quy luật tùy sức mạnh dần dần thêm đại lưu trường v ĩ n h cũng cảm nhận được một loại trước giờ chưa từng có vui vẻ hiện giờ hắn cũng là rõ ràng vì cái gì có ít người không có việc gì liền đi xoa bót dứt bỏ những cái đó đi làm nhan sắc không nói đại bộ phận đều là tới làm dịu thân thể khó chịu hàn hân thủ pháp cũng không có thi kỳ kỳ nói khoác chuyên nghiệp như vậy nhưng cũng so với bình thường mù theo tốt hơn không ít mỗi một lần tiến công tựa hồ cũng có thể tìm tới lưu trường v ĩ n h nhất thư thích điểm gặp thân về phía trước năm sấp hàn hân dùng tủi trò ấn lại dù xuống sợi tóc không ngừng đụng vào lưu trường vĩnh cổ có chút ngứa nhưng bởi vì phần lương truyền đến thoải mái dễ chịu cảm giác lẫn nhau đập ra xoa bóp cũng không phải một cái nhẹ n h õ n công tác hàn hân thở dốc tiếng vang cùng với đối phương mỗi một lần x ê dịch bởi vì giường thân vốn cũng không tính quá lớn nguyên nhân vì tiết kiệm phiền t o á i không cần thiết nàng đổi một bên lúc lựa chọn trực tiếp theo lưu trường vĩnh trên người bước tới ngồi tại lưu trường vĩnh sau lưng nơi hàn hân không ngừng hướng phía dưới nén một lần lại một lần ghé vào gối đầu bên trên lưu trường vĩnh như là hưởng thụ như vậy nhắm mắt lại không biết qua bao lâu lúc sau có chút bối rối hắn mới nói thầm nói một câu nếu có thể mỗi ngày theo liền tốt nén động tác đột nhiên ngừng lại một lát sau lại tiếp tục lên tới hàn hân nhìn chính mình thân giới lưu trường vĩnh dùng thanh âm không lớn không nhỏ mở miệng nói ra kia liền mỗi ngày đều đến đây đi ta sẽ giúp ngươi theo ngươi bản chương xong chương một trăm chín mươi ba dựa sắt vào chương một trăm chín mươi ba dựa sắt vào người tại giấc ngủ thiếu thốn tình huống hạ sẽ sinh ra một loại mệnh dã r ờ i trạng thái lưu trường vĩnh đại khái cũng là này loại tình huống tối hôm qua cùng hà vân xanh chung sống một t r ư ơ n g giường đệm phía trên nhưng mà hắn cũng không có nghỉ ngơi tốt ngược lại dậy sớm lúc sau chỉnh cánh tay bởi vì bị hà vân xanh gối một đêm nguyên nhân mà t ê dại không hề hay biết thời gian dài ngồi lâu mà dẫn đến không còn chút sức lực nào thân thể cũng tại hàn hân thủ pháp hạ dần dần thoải mái dễ chịu lưu trường vĩnh cũng không có nhận giường thói quen thay lời khác tới nói chỉ nếu có thể nằm người địa phương hắn đều có thể thành công lâm vào trong ngọc đẹp ngủ sau tiếng ngay chậm rãi vang lên từ ngay từ đầu không rõ rệt đến lúc sau bị hàn hân mâu nữ nghe được rõ ràng cái này khiến chính tại giúp hắn giãn ra cánh tay hàn hân ngừng tiếp tục xoa bóp cử động nhìn qua ghé vào gối đầu bên trên năm giờ đồng hồ phía trước không có chút nào động đậy qua lưu trường vĩnh thi kỳ kỳ trước một bước nằm xuống tiến đến lưu trường vĩnh trước mặt khi thấy nàng lưu thúc thúc ngủ sau lúc này mới lặng lẽ ngồi dậy mặt hướng nhà mình mẫu thân đ ệ thấp chính mình thanh âm nhỏ giọng nói t h ầ m thúc thúc ngủ a nghe được nữ nhi tiếng vang sau hàn hân cũng hơi chút lang thần chỉ chốc lát học nữ nhi như vậy đo qua thân thể thò đầu nhìn nhìn phát hiện xác thực như nữ nhi nói tới như vậy ngủ sau lúc này mới có chút dối dắm vừa định đem lưu trường vĩnh đánh thức nàng đã vươn tay tại sắp lay động đối phương bả vai đem này tỉnh lại lúc chật ngừng lại như là lâm vào tự hỏi bên trong quá rất dài một đoạn thời gian sau lúc này mới lặng lẽ theo lưu trường vĩnh phía sau lưng đổ tới xuống giường sau đem lưu trường vĩnh bên người ngồi thi kỷ kỳ lôi xuống thằng đến mẫu nữ hai người rón rén rời phong sau h ắ n hân lúc này mới bắt đầu giải thích không cần q u á y giày thúc thúc nghỉ ngơi làm hắn hảo hảo ngủ một giấc biết sao ân ân rất là nhu thuận thi kỷ kỳ phá lệ nghe mẫu thân tại nhìn thấy mẫu thân để cho chính mình không muốn đi q u á y giày thúc thúc ngủ sau vô cùng nghiêm túc gật đầu một cái g i ặ n dò nữ nhi không muốn phát ra quá trói thai vang động sau hàn hân dẫn nàng đi tới phòng khách bên trong tận khả năng cấp lưu trường vĩnh chế tạo ra một cái an tĩnh nghỉ ngơi hoàn cảnh thời gian liền như vậy tại lơ đãng bên trong trôi qua chờ lưu trường vĩnh lại một lần nữa rõ ràng tỉnh lại thời điểm cũng đã nghe được xào rau lúc sinh ra vang động mặc dù thanh â m cũng không lớn nhưng cũng đầy đủ làm hắn theo đang ngủ say thanh tỉnh lại có chút mờ mịt nhìn xung quanh b ố n phía khi thấy đối lập nhau lạ l ắ m ngủ hoàn cảnh lúc trong lúc nhất thời không kịp phản ứng quá một chút thời gian sau lúc này mới ý thức được chính mình tại hàn hân gian phòng ngủ rồi xoay người rời khỏi giường nhìn cách đó không xa còn tại hóng gió quạt cùng với chính mình trên người chẳng biết lúc nào đắp lên chăn đơn mỏng đưa tay rủi rủi mắt hơi chút thanh tỉnh một ít sau dạo bước hướng gian phòng bên ngoài đi ra ngoài phòng khách bên trong thi kỳ kỳ chính đang chơi đùa quá ra ra tựa hồ giống như nàng này loại số tuổi tiểu nữ h à i đều yêu thích chơi này loại trò chơi cầm làm công đơn sơ cao su bút bê ở nơi đó lẩm bẩm l ầ u bầu một người phân phối xong mấy cái nhân vật chính như lần đầu tiên gặp thấy đối phương lúc nàng cầm hai khối cục đá tại đ è n nhánh nơi đầu hẻm tự ngu tự nhạc như vậy têu ba ba ba ba cho ngươi ăn ngon ba ba ngoan kỳ kỳ nhất hiểu chuyện đến cái này cho ngươi ăn hoa ô hoa ngô nay một lần nàng sợ chơi tựa hồ là phụ thân chiếu cô nữ nhi trắng cảnh mới vừa từ gian phòng ra tới lưu trường vĩnh đi lên liền nghe được thi kỳ kỳ hô hào kêu ba ba nhìn n à y hai tử ngồi ở phòng khách sàn nhà bên trên tay trái một cái đồ chơi tay phải một cái đồ chơi chính mình tự ngu tự nhạc bộ dáng nhìn chăm chăm một lát sau nhỏ giọng kêu một câu kỳ kỳ người tại chơi cái gì phía sau truyền đến lưu trường vĩnh thanh âm cái này khiến chính tự ngu tự nhạc chơi thi kỳ kỳ lập tức xoay người lại như là không có thể triệt để theo trò chơi bên trong lấy lại tinh thần như vậy nhìn thấy lưu trường vĩnh tỉnh ngủ sau trước là sưởng sốt mấy giây lập tức tươi cười gương mặt triển khai ba ba không đúng không đúng thúc thúc ngươi tỉnh rồi theo bản năng hô lên sai lầm xưng hô cũng may thi kỳ kỳ phản ứng đối lập nhau tương đối nhanh đi theo lại lập tức đổi giọng cầm tay bên trong đồ chơi theo sàn nhà bên trên ngồi dậy chạy chậm đi vào lưu trường vĩnh trước mặt phòng khách đối thoại thanh bị phòng bếp xào r a u hàn h â n nghe được nàng lập tức cầm cái n ồ i đứng ở cửa phòng bếp ngươi như thế nào tỉnh ta chính nghĩ ngợi tới đi gọi ngươi đâu cơm ta nhanh làm xong một hồi liền có thể ăn hành làm phiền ngươi không có việc gì không có việc gì ngươi trước buổi kỳ kỳ chơi một hồi cười đáp lại lưu trường vĩnh hàn hân quay người về tới phòng bếp bên trong giữa hai người ở chung rất là tự nhiên đồ ăn mùi thơm từ phòng bếp phiêu đi qua lưu trường vĩnh ngủ một giấc rời giường sau cũng cảm thấy bụng hơi có chút đói cơm chưa chuẩn bị cũng không phải là thịnh soạn như vậy rất bình thường gia đình thái sắc mặc dù không có thịt cá nhưng cũng đầy đủ làm lưu trường vĩnh hảo hảo ăn no nê lần trước tới ăn lúc lưu trường vĩnh đã cảm thấy hàn hân chủ nghệ thực hợp chính mình khẩu vị so với hà vân xanh làm đồ ăn khẩu vị lại n h ạ t hàn hân trọng khẩu vị rõ ràng càng hợp hàn khẩu vị đoan khởi thịnh có gạo cơm bát chính chuẩn bị đem cuối cùng một ngụm cơm triệt để ăn vào bụng lúc lưu trường vĩnh t r ợ t ngừng lại đã ăn no hắn cho đến lúc này mới phản ứng lại đây chính mình ra liền dưới lầu mà tôn l ị l ị hôm nay trở về đây cũng là mang ý nghĩa hà vân xanh muốn đi làm đ ã đối phương muốn đi làm đây cũng là mang ý nghĩa hải tử đang ở nhà bên trong không có ăn cơm tội ác cảm giác sông lên đầu lưu trường vĩnh lập tức cảm thấy chính mình người phụ thân này làm rất không xứng trước hai t ử tại nhà còn chưa ăn cơm chính mình ngược lại là vừa khởi ăn một mình ôm trong lòng áy náy chi tình lưu trường vĩnh cầm chén bên trong cuối cùng ăn một miếng xong lập tức đứng dậy hướng hàn hân m ộ nữ cáo biệt mở ra cửa trống trộm sau lúc này mới hướng tự dưới nhà chạy như điên đợi đến đạt cửa nhà Chính chuẩn bị dùng chìa khóa mở cửa ra lúc, khóa dùng bị ra mở một đối ạ lại tại lại, lại ngạc tại lại? o sao quen thuộc đầu biểu thanh hắn bên thai văng lên. Hướng đầu hành lang nhìn lại, nhìn thấy lại là Hà Vân xanh kia có chút kinh ngạc biểu tình. Người Ngậy! thai thấy chút trở Hà có kia âm là đ mặt với d o hỏi lưu t r ư ờ n g v ĩ n h trong lúc nhất thời đến không biết nên đáp lại ra sao cùng đối phương ở chung này đoạn thời gian hắn cũng là rõ ràng một chút đạo lý nếu như chính mình thành thật trả lời mới vừa từ hàn hân nhà cơm nước xong x u ô i xuống tới vậy đối phương tất nhiên sẽ không cho chính mình sắc mặt tốt xem Chính là bởi vì cân nhắc đến này là bởi vì m ộ theo điểm, t ê m một câu nói láo. Sáng hôm mới chút câu có việc gì liền trở lại, ta cũng cửa Vĩnh không như thế h tư Trường trở ta Ta tại t suy sau Sáng sẽ Lưu nay ngươi ra vừa ra láo. liền lại, nói nói đến. nói nào dừng gì vào.、Theo、đầu hành lang đi tới lưu trường vĩnh trước mặt hà vân xanh đáp lại một câu tay lại đưa ra ngoài khoác lên hắn cánh tay đầu tiên là quay đầu nhìn thoáng qua xác định không ai đi qua đầu hành lang sau thân thể lúc này mới hướng về bên trong thoáng r ư a vào đi lên nhẹ nhàng gối lên bả vai hắn nhỏ giọng nói t h ầ m về sau cũng không cần đặc biệt chạy về đến rồi công tác đã mệt mỏi như vậy ta sẽ nhín chút thời gian trở về nấu cơm quan tâm lời nói theo nàng miệng bên trong chuyên gia như là sợ lưu trường v ĩ n h mệt mỏi như vậy bản chương xong chương một trăm chín mươi bốn a m nhân nói dối chương một trăm chín mươi bốn nam nhân nói dối siêu miệng bên trong phát ra kỳ quái phối âm lưu hấu dung tay bên trong cầm một viên lưu lưu cầu tại kia chơi lại bởi vì trước kia chưa hề chơi qua này loại đồ chơi nguyên nhân nàng cũng không thể làm ra hoa lệ chiêu số theo tay nhỏ vung ra lưu lưu cầu mượn lực hướng phía dưới q u ă n g đi dừng một chút sau lại cấp tốc tăng trở lại tay bên trong bàn trà bên trên đặt vào không ít mới lạ đồ chơi nhỏ mà nàng tay bên trong lưu lưu cầu thì là một cái trong số đó lưu xương văn tùy tay cầm lên một cái cùng loại với tay nhỏ hình dạng dinh dính đồ chơi ngón tay giữa vòng bộ trên ngón tay sau hướng ra ngoài văng ra ngoài dinh dính tay nhỏ đính vào vách tường bên trên kéo rất dài. lôi trở lại sau lại quăng mấy lần như là cảm thấy có chút nhàm chán như vậy cất kỹ để lại bàn t r à bên trên ngược lại nhìn hướng ở bên cạnh nghiên cứu lưu lưu cầu t ỷ t ỷ m ở miệng nói ra ngươi lấy tiền ở đâu mua này đó ngươi quản ta đối mặt đệ đệ đến do hỏi lưu hấu d u n g trở về sặc một câu liếc mắt sau tiếp tục nắm lấy lưu lưu cầu chính xác cách chơi buổi sáng mới vừa theo phụ thân tay bên trong được đến mười đồng tiền còn không có c h ố n g đến đi tìm đồng học chơi cũng đã bị nàng tiêu hết chỉ là tay bên trong lưu lưu cầu liền đã chiếm cứ một nửa mức liên tiếp nếm thử mấy lần sau vụng về nàng từ đầu đến cuối không tìm đến lưu lưu cầu chính xác cách chơi căn bản không có cách nào giống như xung quanh tiểu đồng bọn như vậy có thể làm cho lưu lưu cầu rũ xuống chuyển động dùng lúc ấy nghe được cách nói là nàng làm không được làm lưu lưu cầu giấc ngủ h i n không thực chuyên nghiệp từ ngữ lưu hấu dung mặc dù không biết là có ý gì nhưng cảm giác rất lợi hại dáng vẻ vì học được một chiêu này nàng đặc biệt đi tiệm tạp hóa mua viên lưu lưu cầu thật là làm mua về sau lại vô luận như thế nào cũng không cách nào làm đến như những đứa trẻ khác như vậy liên tiếp thử rất nhiều lần chậm c h ạ m không thành công qua so sánh với đệ đệ kiên nhẫn lưu h ấu dung thực h i ệ n nhiên là cái dễ dàng từ bỏ hải tử lại nếm thử thêm vài phút đồng hồ sau nàng dứt khoát tự xa ngã đem lưu lưu cầu hai xuống chính đương nàng muốn đem bàn trà bên trên cùng với tay bên trong lưu lưu cầu giấu trở về phòng gian không bị phụ thân nhìn thấy lúc cửa ra vào lại chuyển đến mở cửa văng đ n g dung không được nàng làm ra cái gì hành động phụ thân cùng tiểu di thân ảnh cũng đã xuất hiện tại cửa ra vào vị trí sững sờ tại chỗ nhìn phụ thân hai người xuất hiện thân ảnh dưới tình huống khẩn cấp nàng làm ra một cái làm người không tưởng tượng được cử động đem bàn trà bên trên đồ vật đ ề u trang ném đến đệ đệ bên người sau lệch ra cái đầu huýt sáo một bộ cùng với nàng không có chút nào quan hệ bộ dáng ngược lại là nhìn thấy tỉ tỉ một cử động kia sau lưu sương văn rất là bất đắc dĩ nhìn qua nàng nhưng không có lên tiếng lưu t r ư ờ n g vĩnh cùng hà vân x a n h hai người thay thế phòng bên trong dép lê khi thấy nhà mình nữ nhi thủ săn tay nhỏ lệch ra cái đầu nhìn hướng một bên một bộ dấu đầu lòi đuôi đồng thời miết miệng t ư ở n g huýt sáo nhưng lại thổi không ra tiếng vang bộ dáng sau ánh mắt rơi vào nàng tay bên trong k i a khỏa lưu lưu cầu bên trên buổi sáng vừa mới cấp đối phương mười đồng tiền lưu t r ư ờ n g vĩnh đến còn không đến mức như vậy nhanh liền quên lập tức biểu tình trở nên nghiêm túc lên mười đồng tiền cũng không nhiều nhưng là hắn lúc trước sở dĩ sẽ cho hải tử tiền là bởi vì nữ nhi nói luôn làm đồng học mời khách thực ngượng ngùng nhưng khi hắn nhìn thấy cho tới chưa đi qua sau đối phương tay bên trên liền có thêm một viên lưu lưu cầu cùng với ghế s o f a nhi tử bên người kia một túi nhỏ tiểu đồ chơi sau hắn nháy mắt bên trong liền rõ ràng đối phương đã đem tiêu sạch lưu trường vĩnh mở ra giáo dục hình thức trong lúc lưu hầu dung nhiều lần nghĩ muốn quăng n ổ i đệ đệ nhưng lại bị lưu trường vĩnh nửa đường đánh gãy thậm chí trong cơn tức giận đem đối phương ép đến tại ghế s o f a bên trên hướng nàng tiểu bờ mông đến rồi vài chiều tới tự phụ thân từ ái bàn tay này mới khiến lưu hấu dung thành thành thật thật thừa nhận chính mình sai lầm đồng thời bảo đảm lần sau cũng không dám nữa thằng đến lưu trường định giáo h ấ n không sai biệt lắm hà vân xanh này mới ra ngoài nói tốt hai người mặc dù không có chuyện thương lượng trước qua nhưng lại ăn ý mười phần một cái làm mặt đen một cái đảm n h ẹ mặt trắng phân công rõ ràng làm cảm giác bị hủy khuất lưu hấu dung có cái có thể tránh né cảng nhìn lưu hấu dung chịu phạt sau hủy khuất bộ dáng hà vân xanh như là đau lòng như vậy an ủi một hồi lâu trơ hai t ử cảm xúc dần dần ổn định lại sau lúc này mới đi phòng bếp chuẩn bị một chút cơm trưa từ khi lưu trường vĩnh dặn dò qua sau lưu hấu dung đã thật lâu không theo nàng tiểu di hà vân xanh nơi nào được đến tiền tiêu vặt ngồi tại ghế s o f a bên trên ý ạch tay bên trong lưu lưu cầu bị giáo huấn một trận lưu hấu dung rõ ràng biết chính mình sai lầm mà nữ nhìn này b ứ c chịu ủy khuất bộ dáng cũng làm cho lưu trường vĩnh có chút không biết nên nói cái gì tương phản t ỷ t ỷ đệ đệ lưu xương văn tính cách rất là an tĩnh mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ làm ra một ít kỳ quái cử động tỉ như nghỉ hè bắt đầu phía trước tổng l à ưa thích nghĩ linh tinh tiền thưởng hai chữ nhưng theo kiểm tra thất bại sau hắn đã khôi phục bình thường lưu trường vĩnh vẫn luôn cảm thấy tỉ đệ hai người tính cách hẳn là trao đổi một chút thân là nữ hải tử nhưng không có nữ hải nên coi ôn nhu văn tĩnh nhà mình nữ nhi ngược lại như là nam hải tử như vậy nghịch n g ậ m gây sự biểu tình nghiêm túc chừng mắt liếc lưu hấu dung nghiêng nhãn quan xem xét phụ thân nàng cũng khi nhìn đến đối phương tức giận mặt mũi lúc rụt rụt đầu một bộ hơi sợ bộ dáng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa về sau ngươi nếu là tại loạn mua đồ ta đem ngươi tiền xài vật toàn chém đứng a ba ta cũng không dám nữa tích cực nhận lầm như là cống lên bình thường lưu hấu dung dâng ra chính mình lưu lưu cầu y đổ lắng lại phụ thân lửa giận nhìn nữ nhi đem lưu lưu cầu đưa cho mình đáng thương bộ dáng tịch thu sau hắn giữ tại tay bên trong thưởng thức một hồi trên thực tế tại lưu trường vĩnh đời trước tuổi thơ kiếp sống bên trong cũng có n ả y ngoạn ý tồn tại đương nhiên còn có bốn lái xe ký ức rất là rõ ràng lúc trước toàn thật lâu tiền liền v ì có thể có được thuộc về chính mình một cỗ bốn lái xe cùng với lưu lưu cầu như là nhặt lại tuổi thơ như vậy làm lưu trường vĩnh n ắ m chặt lưu lưu cầu kia một khắc che giấu tại chỗ sâu ký ức tựa hồ tại đây một khắc bị tỉnh lại đem lưu lưu cầu sợi dây bộ tại ngón giữa sau theo ghế s o f a bên trên đứng lên ngay trước hải tử mặt biểu diễn một chút chính xác cách chơi Siêu. theo vung vẩy trước đây không lâu lưu hấu dung vô luận như thế nào cũng làm không được giấc ngủ tại phụ thân tay bên trong thành công thực hiện bị kinh sợ nàng lập tức chừng lớn hai mắt cùng một bên đệ đệ cộng đồng nhìn về phụ thân bị hải tử nhìn chăm chú lưu t r ư ờ n g vĩnh không khỏi nghĩ muốn biểu diễn một chút lưu lưu cầu tại hắn tay bên trong chơi ra hoa văn dùng ngón tay c h è o chống sợi dây sau làm ra hình tam g i ắ c hình làm lưu lưu cầu cầu thân xuyên tới xuyên lui miệng bên trong thì giàn giải này chiêu là xếp đặt đồng hồ c ú c cúc cúc cúc lưu hấu dung vỗ tay này chiêu là pa di thắp sát lưu hấu dung đứng lên vì phụ thân vỗ tay liên tiếp biểu diễn tại hải tử trước mặt bày ra lưu trường vĩnh như là cái không gì làm không được phụ thân như vậy tại nữ nhi cảm nhận bên trong hình tượng cọ cọ dâng đi lên tựa hô nghiện coi như hà vân xanh đem đồ ăn chuẩn bị kỹ càng sau hắn còn một người tại kia chơi lưu lưu cầu đối mặt hà vân xanh gọi hắn ăn cơm cũng chỉ là đáp lại chờ một chút ngồi tại bàn ăn phía trước đã cùng hài tử nhóm bắt đầu ăn cơm nàng lặng lẽ nhìn qua cách đó không xa lưu trường v ĩ n h chơi lưu lưu cầu bộ dáng quá một lát sau tươi cười xuất hiện tại nàng mặt bên trên hà vân xanh đột nhiên cảm giác được chơi lưu lưu cầu lưu trường v ĩ n h tựa như cái đại hài tử như vậy không nghĩ tới còn có như vậy ham chơi một mặt túi đầu cười trộm ngụm nhỏ ngụm nhỏ đang ăn cơm hà vân xanh nội tâm nghĩ như vậy nhưng mà nàng cũng không biết lưu trường vĩnh chỉ là bởi vì tại hàn hân nhà ăn quá no bụng nguyên nhân mới không có thượng trác ăn cơm bởi vì buổi chiều còn phải đi học nguyên nhân hà vân xanh cơm nước xong sau liền vội vàng rời nhà bên trong mà lưu trường vĩnh còn lại là thu thập xong bộ đồ ăn sau cũng sắp rời đi nhà bên trong đi đến công ty theo đại nhân rời đi nhà bên trong lại chỉ còn hạ tỷ đ ệ hai người trước khi ăn cơm phụ thân biểu diễn lại cháy lên lưu hấu dung hứng thú tại phụ thân rời đi sau lại cầm lại chính mình lưu lưu cầu bắt đầu thử lên tới lại thử rất nhiều lần sau nàng mới rốt cục thành công hưng phấn la hét đệ đệ mau nhìn mà giờ khắp này cửa c h ố n g trộm lại truyền đến gõ cửa v ă n g động lưu sương văn đứng dậy hướng cửa ra vào đi đến làm mở cửa ra kia một khắc hắn lại sửng sốt một chút tới nhìn đứng ngoài cửa kia danh nam đồng trước đây không lâu ký ức hiện ra tới qua nửa ngày sau lúc này mới lên tiếng có chút ngoại ý muốn hô hào đối phương phương văn thành bản chương xong chương một trăm chín mươi lăm nên đón chương một trăm chín mươi lăm nên đón hai hợp một ai đến rồi hưng ơ phấn kính còn chưa biến mất lưu hấu dung loay hoay tay bên trong lưu lưu cầu nhìn thấy đệ đệ mở cửa sau liền đứng tại cửa không nhúc nhích bộ dáng dừng lại một lát sau thu hồi tay bên trong lưu lưu cầu hướng về cửa ra vào đi tới đi vào lưu sương văn phía sau ánh mắt theo nhìn về đứng ngoài cửa kia người tuổi tắc cùng tỷ đệ hai người tương tự thân cao cũng cơ hồ ngang hàng nhưng là lưu hấu dung nhìn thấy đối phương lần đầu tiên cũng đã dưới đáy lòng xác nhận nàng chưa bao giờ thấy q u a đối phương cái này cũng khiến cho nàng cảm thấy nghi hoặc mọi người đều biết bởi vì em trai đệ kia hỏng bét tính cách ở trường học lúc vốn cũng không có quan hệ muốn b ạ n thân đột nhiên có người đến nhà bái phỏng có vẻ như hai người còn nhận biết như vậy tình cảnh nhất thời lưu hấu dung sinh ra hứng thú cánh tay giơ lên ôm bên người đệ đệ ánh mắt theo cửa bên ngoài phương văn thành trên người rời mở miệng hỏi đến ngươi bằng hữu sao tới tự tỉ tỉ do hỏi cũng không làm lưu sương văn mở miệng nói chuyện đồng dạng biểu tình hơi nghi hoặc một chút hắn cẩn thận suy tư sau lúc này mới đột nhiên tưởng khởi thượng vào tuần lễ trước đã đáp ứng đối phương sự tình dừng một chút sau mở miệng đáp lại ta nhớ ra rồi ngươi là đến xem bút ký đúng không ân ngươi còn không có quên theo mở cửa kia một khắc liền vẫn luôn mặt không thay đổi phương văn thành cũng tại đây một khắc lộ ra tia tia tiêu ý tại lần trước kiểm tra lúc hai người có giao lưu đối mặt với chính mình thi rớt có quá gặp mặt một lần lưu xương văn cũng không có mở miệng châm t r ọ c mà là lựa chọn ă n ủi như vậy hành vi cũng làm cho phương văn thành đối này sinh ra không nhỏ hảo cảm mặc dù ăn ở thượng đều hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất nhưng hắn dù sao cũng là cái tuổi tắc không lớn hải tử nhìn như thành t h u ộ c hành vi cử động cũng chỉ là bị ép giả vờ hiện tượng khoảng cách r ước định ban đầu đã đi qua có gần thời gian nửa tháng phương văn thành vốn cho là đối phương đã quên thế nhưng là làm hắn tìm tới cửa sau lại phát hiện đối phương vẫn như cũ còn nhớ rõ chính mình cùng bề ngoài nhìn như lạnh lùng khác biệt phương văn thành trên thực tế thực hy vọng có thể có một cái hiểu chính mình bằng hưu cùng người trưởng thành xã hội kết giao khác biệt hai đồng quan hệ trong đó vốn là có dính ngây thơ ở bên trong trong đó cũng không có như vậy nhiều môn đạo mặc dù lưu sương văn lúc trước không báo cho chính mình đối phương nhà địa chỉ nhưng là điểm ấy đối phương văn thành mà nói cũng không phải là một cái không có cách nào giải quyết sự tình cũng là vào hôm nay n h à n rỗi sau khi mới tự mình tìm tới cửa cười nhìn hướng lưu s ư ơ n g văn phương văn thành tận lực biểu hiện ra một bộ hữu hảo bộ dáng mà đứng tại hắn chính đối diện duy trì mở cửa động tác lưu s ư ơ n g văn thì có vẻ hơi phiền muộn lúc trước sở dĩ sẽ đi an ủi đối phương trên thực tế chỉ là nhà mình chủ nhiệm lớp vẫn luôn ôm chính mình gieo h ò khiến cho hắn c o i chút phiền dứt khoát tìm tới đối phương hàn huyên vài câu phòng ngừa chủ nhiệm lớp tại buồn bực đến chính mình thở không nổi vốn cho rằng là thuận miệng lời tuyên bố không nghĩ tới đối phương lại cho là thật trong lòng mặc dù như vậy nghĩ nhưng lưu sương văn còn không có ngốc đến ở trước mặt nói ra miệng ngược lại là tại sao khi lấy lại tinh thần kêu gọi đối phương tiến vào chính mình ra bên trong thoạt nhìn như là lần đầu tiên tới bằng hữu nhà tiểu nam hải như vậy phương văn thành có vẻ hơi câu thúc thay thế hảo phòng bên trong dép lê sau đi theo lưu sương văn phía sau đi tới tỷ đệ hai người ngủ gian phòng nhìn một chút gian phòng kia nhỏ hẹp hoàn cảnh sau có chút kinh ngạc đối phương ở lại hoàn cảnh thế nhưng như thế ác liệt Tại như thế hoàn cảnh hạ thế nhưng có thể lấy được như thế ưu dị thành tích không khỏi làm hắn có chút bội phục tới thừa dịp lưu sương văn đi lấy sổ ghi chép q u e n người lưu hấu dung tiến tới phương văn thành bên người cũng không mở miệng liền nhìn đối phương tay bên trong lưu lưu cầu không ngừng hướng phía dưới hướng lên lặp lại mấy lần sau lúc này mới đem đàn hồi lòng bàn tay lưu lưu cầu nắm chặt mở miệng hỏi một câu ngươi năm nay bao nhiêu tuổi ân ánh mắt theo lưu sương văn phía sau lưng rời nhìn về bên người tuân hỏi chính mình lưu h ấu dung khoảng cách gần quan sát h ạ phương văn thành lúc này mới ý thức được tỷ đ ệ hai người tướng mạo thế nhưng như thế tương tự sau khi lấy lại tinh thần thành thật trả lời đối phương chính mình tuổi chín tuổi người m ư i chín tuổi nhìn hảo lao a ta còn tưởng rằng ngươi tối thiểu nhất mười một mười hai tuổi tựa hồ là bị đối phương trả lời hù dọa lưu h ấu dung trận to mắt nhìn thân cao thậm chí cùng chính mình ngang hàng phương văn thành giật mình một lát sau trở nên có chút như quen thuộc như vậy đáp lời nói đã ngươi mới chín tuổi vậy ngươi về sau cũng đi theo hắn đồng dạng gọi ta tỉ tỉ là được rồi yên tâm này phiến ta c h á u ngươi nói xong không biết đã theo ai học được lời nói lưu hấu dung một bộ đại tỉ đầu bộ dáng như vậy cử động làm phương văn thành có chút nói không ra lời chỉ là trầm mặc cũng không có lựa chọn đáp lại mà phiên g i a bản thân đã từng sổ ghi chép lưu sương văn cũng đứng dậy về tới hai người trước mặt đem máy vi tính trong tay đưa cho đối phương sau như là giải thích như vậy đối với phương văn thành nói ngượng ngùng nàng đầu không dễ dùng lắm ngươi không muốn quá để ý lời nàng nói ngươi đầu góc mới không dùng được ở trước mặt người ngoài nghe được đệ đệ nói xấu chính mình y theo lưu hầu dung tính tình tuyệt đối không cách nào tha thứ đi xuống thậm chí không cho lưu sương văn thời gian phản ứng liền nhào tới hai cái hiệp sau đem đối phương quật ngã tại mặt đất t h ẳ n g đến bị thân tỷ đánh ngã sau lưu sương văn lúc này mới bắt đầu thừa nhận chính mình sai lầm chờ lưu hầu dung hơi có chút mềm lòng vội vàng b ò lên lại tiến hành ngôn ngữ thượng công kích vốn dĩ vô cùng hài hòa hình ảnh liền bởi vì này một khúc nhạc dạo ngắn bắt đầu thường ngày tỷ đệ đánh lộn sự kiện nói đúng ra là thân là tỷ tỷ lưu hấu dung đơn phương được đánh mà cùng tỷ tỷ từ nhỏ cùng nhau lớn lên lưu xương văn đương nhiên sẽ không nung ô c h i ề u đối phương mặc dù đánh không lại nhưng cũng muốn xính nhất thời lanh mồm lanh miệng cầm bút ký phương văn thành nhất thời ngẩn ra mắt chỉ là nhìn qua bị lưu hấu dung khóa cổ mà ngã xuống giường lưu xương văn đầu bên trong hồi tưởng lại chính mình tại nhà lúc cùng mội mội phương hân nhiễm ở trung phương thức vị k i a tuổi nhỏ mội mội cũng tổng là đối chính mình ngôn ngữ bên trên tiến hành c h â m t r ọ n g nguyên lai、like. đây mới là gia đình bình thường chính xác ở trung phương thức sao thư triển tứ chi ngồi tại trước bàn máy vi tính trương hưng ơ bình dỗi cái đại đại l ư n g mỏi có vẻ hơi lười nhác tan tầm sau nhân viên một cái tiếp theo một cái tan tầm về nhà duy chỉ có hắn còn dừng lại tại tại chỗ không có chút nào ý nhúc ních Quá một lát sau lát một một a khắc g i ngắn p h ò n làm lúc lấy Lúc lên lại là ý cười đẩy mặt đáp lại này chào mà nhà toàn. mạn mới mặt ấm nam dặn một việc vị vác vô về Diệp đi đi tiếng hỏi, nói cười đối thời chi chức cố còn cùng còn cùng câu. chú bên bao Bình Bình Huyên trong Thanh từng gần Trương Hưng Trương Hưng nghe phương. Đồng dặn Trên đường về nhà chú ý an n thay thế Tốt. ra. rõ g sau đẩy đáp đã ý ý kỷ gọn đối thoại kết thúc về sau cố m ạ n cũng rời đi công ty mà trương hưng bình còn lại là ngây ngô nhìn qua đối phương rời đi bóng lưng l i ề người nhìn như bên n vậy có một lát sau có biết hay không ngôn ngữ là nhất vô lực chào hỏi đừng tưởng rằng như vậy chính là quan tâm đối phương còn như vậy đi xuống ngươi nhiều nhất liền có thể thu được một người tốt xưng hảo Này, người n g tốt chẳng lẽ ta không nên nói đường bên trên chú ý an toàn ta chính là phụ ngươi ngươi liền không thể tự mình đưa người ta về nhà sao con mắt hơi t r ừ n g lớn một ít trương hưng bình ngây người một lát sau hỏi ngược lại như vậy có phải hay không không tốt lắm ta không muốn để cho nàng cảm thấy ta là thực tùy tiện người vậy ngươi tiếp tục bảo trì đi chờ qua một thời gian ngắn nhân ra có bạn trai ta xem ngươi đến lúc đó còn tùy không tùy tiện lưu t r ư ờ n g vĩnh phát biểu trực kích linh hồn cái này khiến trương hưng bình lâm vào trầm tư bên trong nhìn lưu t r ư ờ n g vĩnh kêu một bộ qua miệng của người tới mặt đã thật lâu không xưng hô đối phương vì lao sư hắn một lần nữa mở miệng hô lao sư ta đây nên làm như thế nào nhìn qua trương hưng bình bỗng nhiên nghiêm chỉnh lại dáng vẻ lưu t r ư ờ n g vĩnh lúc này mới lên tiếng cấp đối phương chống lên đưa tới người xem một chút hiện tại nàng đối ngươi cũng không cái gì phản cảm ý tứ vậy tan việc sau ngươi đưa nàng trở về đường bên trên hơi chút mời người ta ăn chút cơm đi dạo phố không có việc gì mua bó hoa mặc dù bỏ ra ít tiền nhưng là nữ nhân liền yêu thích bị người dỗ d à n h dỗ d à n h dỗ d à n h nàng không sẽ cùng ý sao t như vậy có thể làm sao được hay không không biết dù sao ta chỉ biết là ngươi như vậy đi xuống khẳng định không đùa giơ tay lên vô vô trương hưng bình bả vai lưu trường vĩnh tiếp tục nói ngày mai thử xem nam nhân còn là không muốn mặt một ít tương đối dễ dàng tìm đối tượng nói xong câu đó sau lưu t r ư ờ n g vĩnh liền tính toán rời đi nhưng mới vừa đi chưa được hai bước hắn đông nhiên nghĩ đến cái gì lại gấp trở lại nhìn ngồi trước máy vi tính tự hỏi trương hưng bình do dự một lát sau mới lại một lần nữa hỏi ta buổi sáng không đến thời điểm diệp thanh huyên tới không có không có hôm qua theo ngươi văn phòng chạy sau sáng nay liền chưa từng tới túi đầu tự hỏi vừa mới lưu t r ư ờ n g vĩnh những lời kia trương hưng bình sau đó đáp lại nghe được trương hưng bình câu này lời nói sau lưu t r ư ờ n g vĩnh trong lòng đống nhiên có loại dị dạng cảm giác hôm qua hắn cố ý nói một chút không tốt này mới đưa đến diệp thanh h u y ề n tại chỗ bị tức trở về nhà người với người ở chung lúc cầm thân thể người khác nói chuyện vốn là một cái vô cùng không lễ phép hành vi lưu t r ư ờ n g vĩnh hiển nhiên biết này một điểm hôm qua hắn chính là ôm làm cho đối phương chán ghét chính mình ý nghĩ mới cố ý nói như vậy chính như hắn ngay từ đầu đoán trước như vậy diệp thanh h u y ề n rời đi tuy rằng đã không còn là chính mình công ty nhân viên nhưng mỗi ngày đều tới nàng lại và hôm nay thiếu bữa tiệc xem ra bị chính mình kê lời nói tổn thương tấu tâm đối phương không tới vốn nên là một cái làm người nhẹ nhom tin tức nhưng trên thực tế cũng không hề tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng tại xế chiều tới công ty này trong vòng năm sáu giờ thân x ử văn phòng bên trong lưu trường v ĩ n h luôn cảm thấy có chút không quá thói quen không chỉ có thiếu mất một người ghé vào lỗ thai hắn nói rong dài khát nước thời điểm còn cần chính mình tự mình đi đổ nước thói quen một khi dưỡng thành tựu i rất khó t ạ i xóa đi hôm nay lần này b u ổ i t r ư a một chỗ làm hắn luôn cảm giác thiếu chút cái gì không có tiếp tục suy nghĩ thở ra một hơi sau lưu trường vĩnh như là chuyển rời chính mình tâm tư như vậy nhìn còn ngồi tại chỗ trương hưng bình ngươi không quay về s a o một hồi kiệt ca muốn tới tìm ta ta lại chờ một lát kiệt ca lặp lại thì thầm một lần sau đó lưu trường vĩnh lúc này mới hồi tưởng lại trương hưng bình miệng bên trong kiệt ca đến tột cùng là ai ban đầu ở quán net gặp được đối phương thời điểm cái kia đồng dạng thân là quản trị mạng người nghe được đối phương đang chờ người lưu t r ư ờ n g vĩnh cũng không có ý định tiếp tục tại công ty lưu lại đi xuống căn dặn đối phương rời đi lúc muốn đem cửa sổ kiểm tra một lần khóa k ỹ sau n à y mới rời khỏi công ty lái xe rời đi công ty lưu t r ư ờ n g vĩnh cũng không có lựa chọn trực tiếp về nhà mà là lựa chọn lái xe đi đến hà vân xanh đi làm địa điểm thời gian tạp vừa vặn chờ hắn đem xe đứng vững lại sau liền nhìn thấy không ít gia trưởng đem vừa mới tan học hải tử tiếp về nhà thân ảnh p h ò n g vẽ tranh lão sư cũng lục tục đi ra trong đó liền có hà vân x a n h thân ảnh nhìn đối phương xuống bậc thang sau muốn đi thùng xe đẩy xe điện thân ảnh lưu trưởng v ĩ n h đem cửa sổ xe quay xuống hô nàng một tiếng nghe được phía sau chuyển đến lưu trưởng v ĩ n h hô h o à n t h à n h hà vân x a n h lập tức dừng lại nguyên bản chuẩn bị chức v ã n g thùng xe cưới xe điện về nhà nàng nhìn về phía cách đó không xa rừng ở ven đường kia chiếc xe khi thấy là lưu trường vĩnh sau lúc này mới có chút kinh hỷ như vậy ý cười lập tức phủ hiện trên mặt xoay người chạy chậm tiến tới trước xe hơi hơi cúi người nhìn qua xe bên trong ngồi lưu trường vĩnh mở miệng nói chuyện ngự khí bên trong cũng không khỏi mang theo kinh hỷ sao ngươi lại tới đây nhìn qua ngoài cửa sổ xe hà vân xanh lưu trường vĩnh không có quá nhiều ngôn ngữ chỉ là vây vây tay lên xe a ra đây xe điện làm sao bây giờ phóng thùng xe lại không ai chỗ ngươi buổi s á n g ngày ngươi ngươi tan mai tầm ta đưa ngươi tới, tan tầm sau tới, chấm ư ớ i trở về k ô n g được sao. Ấn. Chầm tư chỉ chốc lát hà vân xanh nhẹ gật đầu nói cũng đúng cười hì hì kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế ngồi xuống thuần thục đem dây an toàn mang tốt lập tức lúc này mới nghiêng mặt nhìn về đối phương như là khát vọng được đến câu trả lời chính xác học sinh như vậy ánh mắt bên trong mang theo một chút chờ đợi mà hỏi ngươi hôm nay như thế nào nghĩ đến tới đón ta cùng đi mua chút đồ vật hai tử sữa b ò uống xong ta chuẩn bị đi nhiều chuyển mấy t h ù n g ngươi hỗ trợ phụ một tay không phải ta một người sách không đến tưởng tượng trả lời cùng lưu trường vĩnh thực tế trả lời cũng không tương xứng nghe được như vậy một câu sau nguyên bản còn vui vẻ hà vân x a n h lập tức có vẻ hơi mất mát hơi hơi cúi đầu nhìn chính mình mang kia sợi dây c h u y ể n nguyên lai、like、hắn chỉ là làm ta khuôn đồ đùa ngươi ta xem ngươi này đó ngày buổi tối vẫn luôn là thoa dưa chuột băm hiện tại nhà chúng ta lại không thiếu tiền sao phải tỉnh kia hai trường mặt nạ tiền thất lạc cũng không kéo dài quá lâu một giây sau lưu trường lĩnh đổi giọng lời nói cũng chuyển vào nàng thai bên trong xe chạy lên tới nguyên bản thấp đầu chậm rãi nâng lên nhìn hướng bên người cái này nam nhân hắn vốn là như vậy nhìn như đối xung quanh sự vật kia không để ý chút nào lại luôn có thể chú ý tới người khác chú ý không đến địa phương nghiêng người sang nhìn về lái xe lưu trường lĩnh đầu bên trong lại hiện ra tỉ tỉ hà thi san thân ảnh hiện ra t ỷ t ỷ thỉnh cầu chính mình hỗ trợ nhìn đối phương không muốn để không đứng đắn nữ nhân tiếp cận hắn đây là nàng từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên nghe được t ỷ t ỷ xin nhờ chính mình nhưng hà vân x a n h lại không có biện pháp giúp chính mình t ỷ t ỷ chuyện này tối hôm qua ôm nhau mà ngủ hai người t r ê n tại đối phương lồng ngực bên trong lúc k i a cổ không hiểu an tâm cùng thoải mái dễ chịu nàng không nghĩ mất đi đột nhiên hướng một bên dò xét tới như là đột nhiên tập kích như vậy đối với lưu trường vĩnh gương mặt y lên rất nhẹ nhưng động t á c cấp tốc lái xe lưu trường vĩnh hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ làm ra này loại thân mật cử động sững sờ một lát sau ngược lại n ở nụ cười ngươi như vậy liền quá phận lần sau chào hỏi để cho ta có chút chuẩn bị tâm lý h ừ được tiện nghi còn khoe mẽ nay lời liền không đúng rõ ràng là ngươi chiếm ta tiện nghi có được hay không không muốn mặt như thế nào còn mắng chửi người đâu này nhưng không để xướng a liền mắng ngươi liền mắng ngươi hai người mặt bên trên đều mang theo ý cười mặc dù cãi nhau nhưng lại cảm thấy hạnh phúc bản chương xong chương 196, yêu thương nội mội chương 196, yêu thương nội mội tháng tám đến khiến cho thời tiết càng thêm nóng bức nhiệt độ không khí tiêu thăng khiến cho tại dưới thái dương bình thường đi lại cũng đã trở thành một loại không rất dễ dàng làm được sự tình giữa trưa vừa mới cơm nước song s o n g không lâu hà vân xanh cùng lưu trường vĩnh chân trước mới từ cửa nhà rời đi chân sau cửa c h ố n g trộm liền một lần nữa bị góp vang ăn uống no đủ tại ghế s o f a bên trên nằm lưu hầu dung một bộ lười biếng bộ dáng tựa hồ là cố ý tại bắt chước phụ thân nhất cử nhất động rõ ràng thân là nữ hải tử lại một chút không có nữ hải nên có văn tinh thục nữ ngược lại lộ ra nửa cái bụng tay cầm một cây tăm loại bỏ chỉnh tề răng dựa vào ngược lại tại ghế s o f a bên trên toàn thân không còn chút sức lực nào nàng tại nghe nói cửa bị gõ vang động tĩnh sau không có chút nào đứng dậy đi mở cửa ý tứ mà là treo cây tăm hô h ả o mới vừa trở về phòng không bao lâu đệ, đệ. lưu s ư ơ n g văn ngươi đi đem cửa mở một chút không người đáp lại quá mấy giây sau ghế s o f a bên trên lưu hấu rung lại lặp lại một lần nói chuyện âm lượng cũng tăng lên không ít một bộ nàng mới là nhất gia chi chủ bộ dáng lưu s ư ơ n g văn đi mở cửa biết biết chưa thấy qua ngươi như vậy lười người rất l à bất đắc dĩ nhưng lại không thể làm gì lưu s ư ơ n g văn từ trong phòng đi ra tiện thể liếc nhìn ghế s o f a bên trên c á t ưu nằm tỉ tỉ sau lắc đầu thán ra một hơi tới thì thầm trong lòng cũng không biết về sau là cái nào xui xẻo đàn cưới giống như người như nàng như vậy lưu sương văn chỉ dám tại nói thầm trong lòng cùng t ỷ t ỷ cộng đồng trưởng thành đường bên trên hắn hiển nhiên học xong không nên cùng nữ nhân c á i lộn này nghiêm s á t thực tư tưởng bất luận đối phương bao nhiêu tuổi chỉ cần là nữ kia tất nhiên tư duy lo dịp không đủ kín đáo thậm chí tại nữ nhân xem ra chính xác hay là không chính xác đều từ nàng chính mình định đoạt đem không nói đạo lý ba chữ phát vung tới cực hạn mặc dù bất mãn nhưng cũng không có rất tốt phương thức giải quyết lưu sương văn liền như vậy trực tiếp đi hướng đại môn đem cửa trống trộm mở ra kia một khắc lại thấy được có chút ngoài ý muốn người không khỏi sửng sốt một chút tới không chờ hắn mở miệng đứng ngoài cửa phương văn thành trước tiên mở miệng đưa ra đầu tuần từ đối phương nơi này được đến bút ký ta là tới trả lại cái này a đi qua một tuần ta còn tưởng rằng người quên đưa tay nhận lấy lưu sương văn đại khái lật xem một chút vợ phát hiện cũng không có hư hao hoặc là tùy ý vẽ xấu tình hôm sau lúc này mới có chút nghi hoặc nhìn hướng đối phương bên người cái kia tiểu nữ hải theo bề ngoài nhìn lại tuổi tác tựa hồ cùng lầu bên trên thi kỳ kỳ tương tự nhưng có lẽ là dinh dưỡng đi theo nguyên nhân thân cao cũng không có thi kỳ kỳ như vậy t h ấ p thoạt nhìn có tiếp cận một e m mở bốn dáng vẻ giờ phút này tiểu nữ hải chính ngẩng đầu nhìn về mở cửa lưu xương văn mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ sau một lúc lâu lúc sau lúc này mới phát giác chính mình xem quá lâu lại vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác hai tay khoanh một bộ không nghĩ nhìn thẳng vào đối phương bộ dáng này liên tiếp kỳ quái cử động làm lưu xương văn cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng không nói rõ nhìn qua còn cho chính mình bút ký sau còn đứng ở cửa ra vào phương văn thành ý thức được đối phương muốn vào phòng chơi một lát sau lúc này mới nghiêng người sang ta gần nhất lại phát hiện một đạo thực có ý tứ đề tài người muốn hay không nhìn xem thật nam nhân c h i gian chỉ cần h ứ n g thu yêu thích giống nhau liền có thể cho tới cùng nhau đi cùng thành niên sau trò chơi nữ nhân phòng ở xe khác biệt hiện giờ tuổi tác tương tự bọn họ chỉ thích làm người huyết mạch p h ú n trương để toán con mắt nghe được lưu sương văn nói có một đạo thực có ý tứ đ ể mục sau phương văn thành lập tức trở nên hương phấn lên vội vàng lôi kéo một bên còn tại ngạo kiều mội mội tiến vào phòng bên trong theo cửa chống trộm đóng lại lưu sương văn đem phòng bên trong dép lê đưa cho hai người dẫn bọn họ huynh mội hai người hướng gian phòng đi tới trong lúc phương văn thành mội mội thấy được nằm tại s o f a bên trên lưu hấu dung đ ố i cái này ngồi không tư thế ngồi n ằ m không nằm giống như tiểu t ỷ t ỷ có vẻ như có chút ý kiến tại nhà ngang ngược quen rồi nàng vô cùng không lễ phép đích nói thầm một câu vì cái gì nàng giống như như heo tại nằm thật khó xem như vậy một câu bị nằm tại s o f a bên trên nhắm mắt nghỉ ngơi lưu hấu dung nghe thấy lập tức một cái lý ngư đ ã đĩnh ngồi dậy treo cây tam ra vẻ hung ác mà hỏi tiểu gia đũ ngươi nói người nào ngoại trừ ngươi còn có ai xấu hổ chết rồi ngôn ngữ thượng giao phong vừa mới bắt đầu tựa hồ không thêm vào ngăn cản hai cái tuổi tắc kém ba tuổi nữ hài tử liền có thể tại chỗ xé rách lên tới nhưng mà ngoài ý muốn chính là không đợi lưu hấu dung đứng dậy đậu thủ phương hân nhiễm bên người ca ca trước tiên có hành động đưa tay nhanh nhẹn hắn một cái khóa cổ đem này quật ngã tại mặt đất lập tức giáo dục tiếng nói theo hắn miệng bên trong truyền gia ca ca như thế nào dạy ngươi muốn hiểu lễ phép không nên đem này loại bất chính tập tục mang đi ra bên ngoài đến ngươi làm sao cùng ta bảo đảm bởi vì bị khóa cổ cho nên nói không ra lời nhưng p h ư ơ n g hân nhiễm hay là dùng tay vớt sàn nhà một bộ nhận thua bộ dáng nhìn thấy mội mội làm ra này loại cử động sau phương văn thành này mới đứng dậy đem này đỡ lên cung vừa mới quật ngã chính mình thân mội lúc nghiêm khắc bộ dáng khác biệt đỡ dậy mội mội sau hắn thoạt nhìn như là một cái hợp cách ca ca đưa tay vô vô mội mội trên người sau đó mới túi đầu dò hỏi đi cấp tỷ tỷ nhận cái sai không phải ta sẽ tức giận biết chu mỏ một cái phương hân nhiễm lập tức thành thật xuống tới đi vào ghế s o f a phía trước lưu hấu dung trước mặt rất là tiêu chuẩn cúc cung xin lỗi vì chính mình vừa mới không chính xác ngôn luận cảm thấy ăn năn sau đó lại về tới nhà mình ca ca bên người dỗi ra tay nhỏ nằm đối phương cùng mới vừa vào cửa lúc bộ dáng hoàn toàn khác biệt hiện giờ nàng tựa như là cái văn t ĩ n h tiểu cô nương đồng dạng như vậy chàng diện hiển nhiên dọa sợ lưu s ư ơ n g văn ngay cả ghế s o f a bên trên vừa mới bị chửi đầu heo lưu hấu dung cũng đồng dạng một bộ bị hù dọa bộ dáng lưu ra tỷ đ ệ hai người đưa mắt nhìn nhau trao đổi nhất ba ánh mắt sau khi lấy lại tinh thần hai người nhìn trước mặt phương ra huynh hội không khỏi đồng thời cảm thán nói chính là kỳ quái một đôi huynh hội mời đến gõ cửa động tĩnh vang lên chính tại đọc qua văn kiện lưu trường v ĩ n h mở miệng trả lời một câu theo nghe được phòng cửa bị đẩy ra vang động sau lúc này mới ngẩng đầu nhìn qua khi thấy gõ cửa thân ảnh sau cả người sửng sốt một chút tới một tuần này có hay không nhớ ta đứng tại cửa phòng làm việc diệp thanh huyên không hiểu hỏi ra như vậy một câu tiến vào văn phòng sau đem phía sau phòng cửa đóng lại cất bước đi hướng lưu trường vĩnh bàn làm việc vị trí kéo qua một bên cái ghế đem cái ghế đem đến lưu trường vĩnh phía sau người lúc này mới lựa chọn ngồi xuống người tại nhìn cái gì vô cùng như quen thuộc phát biểu tựa hồ cùng lưu trường vĩnh quan hệ rất là muốn hảo vào nhà sau diệp thanh huyên hỏi như vậy một câu mà lưu trường vĩnh còn lại là nhìn bên người ngồi diệp thanh huyên so sánh với dĩ vang thành thục nổi bật dáng người trang điểm khác biệt nàng hôm nay tựa hồ hưu nhàn lên tới thường xuyên tán hạ tóc hiện giờ đâm một cái đuôi ngựa chỉnh thể phong cách thượng trang điểm cũng lại hưu nhàn hoạt bát một ít một người xuyên có thể thay đổi một người tuổi thật trước kia diệp thanh huyên kia thân trang điểm mặc dù tốt xem nhưng lại xa không bằng hôm nay như vậy tỏ ra trẻ tuổi vận động cùng hưu nhàn lộn xộn khiến người ta cảm thấy nàng tựa như là cái tuổi không lớn lắm tuổi trẻ thiếu nữ vốn là thường xuyên bảo dưỡng ngoài ba mươi thoạt nhìn cùng chừng hai mươi tuổi không có gì sai biệt thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi càng chết là nàng hôm nay mặc tấm lót t r ắ n g tử so sánh với bình thường chỉ đen này bức trang điểm càng có thể để cho lưu trường v ĩ n h nhiều chú mục vài lần bản chương xong chương một trăm chín mươi bảy nàng gấp chương một trăm chín mươi bảy nàng gấp có chút kinh ngạc nhìn tiến đến trước mặt diệp thanh huyên mặc dù bất luận là trang điểm hay là khí chàng đều cùng ngày xưa có chỗ khác biệt nhìn qua nghị muốn thỏ đầu xem chính mình trước mặt văn kiện diệp thanh h u y ề n lưu t r ư ờ n g v ĩ n h lập tức đem văn kiện thu vào kéo ra ngăn kéo sau bỏ vào động tác vô cùng cấp tốc cái này khiến còn không có nhìn lén diệp thanh h u y ề n trong lúc nhất thời sửng sốt một chút tới kịp phản ứng sau có chút bất mãn mí môi một cái nhỏ giọng đích nói thầm một câu hẹp hỏi nhìn xem đều không được người hôm nay là uống lộn thuốc còn là không uống thuốc bên hai chuyển đến lưu t r ư ờ n g v ĩ n h câu này do hỏi nhìn hướng đối phương diệp thanh huyên phát hiện giờ phút này lưu trường vĩnh giả ra một mặt dáng vẻ lo lắng có bệnh cần phải trị đừng kéo n g ư ơ i mới có bệnh vậy ngươi liền đường đường chính trinh nói chuyện đ ừ n g lao dùng này loại hòn ẻn hòn ẻn ngữ khí vươn tay đem bên tay trái chén trà bưng tới uống một ngụm sau lại đem cái ly để lại tại chỗ lập tức mới dựa vào ghế vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về bên người ngồi diệp thanh huyên m ở miệng hỏi một tuần này ngươi đều đi làm cái gì ta còn tưởng rằng ngươi r ố t cuộc chịu không nổi ta áp bách chạy trốn đâu không nói cho ngươi thích nói có chuyện gì sao không có việc gì không cần q u ấ y dày ta công tác không có chút nào tưởng hống đối phương ý tứ cũng không có chút nào muốn đoán thấu đối phương ý tứ lưu t r ư ờ n g v ĩ n h một mặt không muốn tiếp tục câu thông đi xuống dáng vẻ mà như vậy một câu chuyện vào diệp thanh huyên thai bên trong chợt khiến cho nàng cười ra tiếng công tác ngươi là chỉ trộm đồ ăn sao r ồ i ra tay chỉ hướng trước mặt màn hình máy vi tính màn hình trên tấm hình lưu t r ư ờ n g v ĩ n h chính canh dự ở nào đó cái hảo hữu trong nông trại chờ đợi đồ ăn thành thục thời khắc dù sao đã từng là này nhà công ty nhân viên diệp thanh huyên cũng đối cái trò chơi này cảm thấy rất hứng thú đùi phải vểnh lên đặt ở một cái chân khác bên trên diệp thanh huyên hướng về lưu t r ư ờ n g lĩnh vị trí nghiêng về đi qua một tay chống đỡ cái cằm nhìn về đối phương mặt mang ý cười hỏi đến ngươi trước đó vài ngày đi công tác là đi cầu cầu công ty đi ta hôm qua đăng nhập nồng t r ư ờ n g thời điểm phát hiện có thể dùng cầu cầu hào đăng nhập sau đó thì sao sau đó ta đem ngươi đồ ăn đều trộm không nghĩ chút người sừng đến, tới sốt một đi. đổi Cả lưu ạ i n g ờ thường lời người i loại nói nhiên đối kinh. bình bị bệnh nghe này rằng phương thần cho tất được ư là l sẽ trường vĩnh cũng không ngoại lệ đối phương mới vừa tới phỏng vấn lúc cũng không có cầu cầu h à o cũng là để cho tiện quản lý lưu trường vĩnh đặc biệt làm cho đối phương đăng ký cầu cầu dây số chuyện đương nhiên cũng tăng thêm đối phương làm hảo h ư u bởi vì cùng cầu cầu đạt thành hợp tác nguyên nhân nông trường hiện giờ có thể trực tiếp dùng cầu cầu hào đăng nhập muốn so trước kia thuận tiện không ít mỗi ngày trang web lưu lượng khách cũng đang lên cao sau đó không lâu công ty sẽ đẩy ra khắc một cái đoạt chỗ đậu xe trò chơi chỉ là lưu trường vĩnh không nghĩ tới diệp thanh huyên vậy mà lại trộm chính mình đồ ăn căn cứ trồng rau lúc hệ thống nhắc nhở thành thục thời gian đại khái tại ba giờ sáng tả hữu nghĩ tới chỗ này lưu trường vĩnh nhìn hướng diệp thanh huyên ánh mắt lập tức thay đổi n g ư ơ i l i ê n vì trộm ta đồ ăn đặc biệt nao đêm ân có vấn đề sao n g ư ơ i có phải bị bệnh hay không a hơn nửa đêm không ngủ được trộm nhân ra đồ ăn ta liền muốn trộm ngươi đồ ăn trộm người khác không này loại thành tựu cảm giác mặt bên trên mang theo tươi cười đắc ý diệp thanh huyên tựa hồ muốn xem đến lưu trường vĩnh tức giận bộ dạng nhưng kết quả thực hiển nhiên n à y loại việc nhỏ còn không đến mức làm cho đối phương cảm thấy tức giận cùng vừa mới quen biết lúc khác biệt căn cứ lưu trường vĩnh phán đoán diệp thanh huyên đại khái là thuộc về quen thuộc lúc sau liền sẽ thả bay tự mình kia t r ù n g loại hình vừa mới gặp mặt lúc ít khi nói cười Cùng với suốt ngày bản một tấm mặt thối tư thế hiện giờ nàng không chỉ gần như là biến thành người khác bình thường thậm chí không có chuyện còn sẽ mở mấy cái vui đùa thay lời khác tới nói điển hình muộn tao loại hình chỉ là dùng này loại từ ngữ để hình dung nàng người không quá lễ phép bởi vậy lưu trường vĩnh ngoại trừ tại trong lòng nghị nghị bên ngoài cũng không làm đối phương mặt nói ra miệng qua từ khi lần trước đem đối phương đuổi đi sau đã đi qua một tuần nhiều thời giờ nguyên lai tưởng rằng lần này đối phương vô luận như thế nào cũng sẽ không lại đến ai có thể nghĩ thời gian qua đi một tuần sau nàng lại xuất hiện tại chính mình tầm mắt phạm vi bên trong con đổi một bộ mới tạo hình so sánh với trước kia dối tung tóc lưu t r ư ờ n g vĩnh cho rằng đối phương càng thích hợp đem đầu tóc ghim khả năng cùng khuôn mặt có nhất định quan hệ nhìn như vậy lên tới không khỏi tự nhiên hơn hơn nữa vô cùng cảnh đẹp ý vui ánh mắt theo đối phương trên người rời lưu t r ư ờ n g vĩnh tay nắm chặt con chuột ấn mấy lần miệng bên trong còn lại là nói cái chuyện lần trước xin lỗi rồi lần trước hơi hơi ngây người lặp lại một lần sau diệp thanh huyên lúc này mới ý thức được đối phương nói chính là cái gì túi đầu nhìn một chút đã tháo bỏ xuống cái đệm mặt bên trên thoáng có chút đỏ bừng ngươi không đề cập tới ta đều nhanh quên mở miệng trả lời một câu mặt bên trên ý cười lại không nhịn được toát ra tới bất quá ta tha thứ ngươi lần này coi như xong lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa đương nhiên diệp thanh huyên cũng không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh trên thực tế đổi lại bất cứ người nào bị như vậy sau khi nói qua cũng không thể như vậy đơn giản bỏ qua đối phương chuyện xảy ra cùng ngày diệp thanh huyên về nhà sau cũng đồng dạng bị tức không nhẹ bằng không thì cũng sẽ không một tuần nhiều thời giờ đều chưa từng tới hiện giờ nghe được đối phương hướng chính mình xin lỗi mặt ngoài không cái gì nhưng trong lòng lại vui vẻ lên chính đương nàng dự định tiếp tục nói cái gì thời điểm lại nhìn thấy lưu trường vĩnh trước mặt màn hình máy vi tính bên trong hiện ra nông trường của mình hình ảnh còn hắn thì thừa dịp chính mình vừa mới ngây người quanh người đem trong nông trại vừa mới thành thục đồ ăn đánh c ắ p lập tức trận tròn mắt diệp thanh huyên kịp phản ứng sau kéo lại lưu trường vĩnh cánh tay y đ ồ ngăn cản đối phương nhưng nữ tính lực lượng nếu như không phải đi qua đặc thù rèn luyện vốn là so nam tính muốn hơi yếu một ít nàng ngăn cản cũng không thành công chỉ có thể trơ mắt nhìn lưu trường vĩnh trộm xong chính mình trong nông trại thành thục rau quả vừa vận chuyển tâm tình lập tức h ư ngươi làm gì nha trộm đồ ăn ngươi không phải nhìn thấy không vậy ngươi làm gì trộm ta a ta thật vất vả mới loại mỗi ngày đều đúng giờ tới nước như vậy nhiều người không đi trộm hết lần này tới lần khác trộm ta ngươi thật quá phận này không phải chính xác trò chơi quá trình sao chỉ cho ngươi trộm ta không được ta cho ngươi đừng không nói đạo lý ngang kia vậy cũng không được dù sao ngươi không thể trộm ta nữ nhân tư duy lo dịp từ đầu đến cuối cùng nam tính có chỗ khác biệt vừa mới còn khoe khoang chính mình dạng sáng ba ngày đem đối phương đồ ăn trộm một lần ở trước mặt nhìn thấy đối phương trộm chính mình đồ ăn diệp thanh huyên ngược lại không vui tự mâu thuẫn nhưng nàng bản nhân lại cảm thấy hẳn là như vậy cảm xúc tựa hồ có chút kích động lên diệp thanh huyên mở miệng không ngừng tự thuật chính mình cỡ nào không dễ dàng trông coi điểm t ớ i nước bón phân còn muốn phòng ngừa người khác tới trộm đồ ăn giống như là tiểu h à i từ này loại phát biểu nghe lưu trường vĩnh đầy mặt ý cười khống chế con chuột không khỏi đem diệp thanh huyên đồ ăn trộm sạch thậm chí còn phá hủy một phen một cử động kia giống như lửa cháy đổ thêm dầu vừa mới còn ý đồ cảm hóa lưu trường vĩnh làm cho đối phương đừng trộm chính mình đ ổ a n diệp thanh huyên lập tức nóng nảy tranh đoạt tựa hồ nghĩ muốn từ hắn trong tay đoạt lại con chuột nhìn diệp thanh huyên bị tức đến không nhẹ dáng vẻ lưu trường vĩnh nhìn qua đoạt lấy con chuột sau đóng lại h é p t a y nàng tâm tình một lần nữa vui vẻ bản chương xong chương một trăm chín mươi tám có buồn nôn hay không a chương một trăm chín mươi tám có buồn nôn hay không a trước mặt màn hình máy vi tính vẫn sáng nhưng trương hưng bình tâm tư hoàn toàn không tại phía trên lén lút ngắm mấy mắt cố m ạ n sở tại văn phòng bên người các đồng nghiệp cũng tại tan tầm sau một cái tiếp theo một cái rời đi đóng chặt cửa phòng làm việc bị theo bên trong mở ra cố m ạ n từ đó đi ra nhìn thấy một màn này trương hưng bình lập tức đứng lên đứng dậy hít sâu một bộ muốn đi làm đại sự bộ dáng đi qua tối hôm qua lưu trường v ĩ n h chỉ ra sau hắn quyết định thử một chút thử trước theo đưa đối phương về nhà bắt đầu như là lấy hết dũng khí như vậy hắn tứ chi cứng ngắc hướng cố mạng đi tới tim đập tốc độ đã đạt đến hắn mức cực hạn có thể chịu đựng nuốt xuống mấy lần nước vào sau lúc này mới gọi lại đối phương chú ý cố mạng ta có thể đi ngươi ra ăn cơm sau đó buổi tối ngươi đưa ta trở về sau chính nguồn tan tầm cố mạng sửng sốt một chút đến như là nghe được khó có thể tin lời nói bình thường quay đầu nhìn hướng đứng trước mặt đầu đầy là mồ hôi trương hưng bình ý thức được mình nói sai trương hưng bình vốn là tâm tình khẩn trương lập tức càng thêm thấp thỏm vội vàng khoát tay nghĩ muốn giải thích chính mình không phải cái này ý tứ không không phải ngươi nghĩ đến như vậy ta liền muốn cùng ngươi một khối về nhà sau đó không đúng không đúng ta đưa ngươi trở về ai cố mạng cố mạng ngươi đừng đi a giống như si h á n phát biểu hiện nhiên dọa sợ đối phương nhất là trương hưng bình phía sau tiếng gọi ầm ĩ bên trong cố mạng rời đi bước chân rõ ràng muốn so bình thường nhanh hơn không ít chạy tới nơi cửa nhìn cố mạng giống như chạy trốn tựa như bóng lưng trương hưng bình chậm chạp để không ra đuổi kịp đi giũ khí xong toàn xong rồi nội tâm bên trong đ ố n g nhiên dâng lên như vậy một cái ý niệm trương hưng bình dắc đến chính mình tình yêu còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc phàn nàn khuôn mặt hắn vô cùng hối hận chính mình vừa mới nói chuyện hành động cả người như là bị mất hồn phách như vậy hai mắt vô thần nhìn sớm đã tìm không được đối phương tung tích hành lang văn phòng cửa bị đẩy ra lưu trường vĩnh cùng diệp thanh huyên từ đó đi ra vừa mới đem cửa phía sau đóng lại sau lưu t r ư ờ n g vĩnh liền nghe được diệp thanh huyên ở một bên lẩm bẩm mời ta ăn cơm đi ngươi còn không có đơn mời qua ta lần trước không phải mời q u a sao ngươi có thể hay không đừng vẫn luôn để lần trước không tính ngươi còn mang theo một nữ nhân khác một chút thành ý đều không có kiện h ư thế nào mới tính có thành ý ánh đ ế n bữa tối cô nam quả nữ chung sống một phòng quay người lại nhìn về tốt tốt đã hơn nửa ngày diệp thanh huyên lưu t r ư ờ n g vĩnh khó được lộ ra bất đắc di thần sắc đối phương kia cao lãnh băng sơn hình tượng tựa hồ một đi không trở lại từ khi cùng đối phương càng ngày càng thuần thục lạc lúc sau lưu t r ư ờ n g vĩnh mới dần dần ý thức được đối phương ma nhân công lực thán ra một hơi đến lưu t r ư ờ n g vĩnh tiếp tục nói chúng ta là quan hệ như thế nào làm gì vẫn luôn muốn để ta mời n g ư ờ i ăn cơm kia ta mời n g ư ờ i cũng được bệnh tâm thần a ngươi ta hải tử đang ở nhà đâu phải trở về ăn cơm kia mang lên hải tử nghe được lưu t r ư ờ n g vĩnh đáp lại sau diệp thanh huyên thậm chí suy tư một hồi mới đưa ra như vậy một câu hồi đáp điều này cũng làm cho lưu t r ư ờ n g vĩnh càng phát giác đối phương đầu góc không quá bình thường mới vừa q u e n lúc đều là bày biện một tấm mặt thối tựa hồ đối mặt tất cả mọi người là một bộ người sống chớ vào khuôn mặt đi qua mấy tháng này ở trung hạ theo cùng đối phương càng ngày càng thuần thục bản tính của nàng tựa hồ cũng bởi vậy bạo lộ ra luôn cảm giác tâm trí không quá thành thục nghe được diệp thanh huyên câu này đề nghị sau lưu trưởng vĩnh một bộ không thèm để ý đối phương bộ dáng nặng nề g h thở ra một hơi sau cũng không quay đầu xoay người rời đi hướng công ty cửa ra vào vị trí đi đến mà diệp thanh huyên nhìn thấy đối phương rời đi sau cũng đ ộ i vàng đi theo lưu trường vĩnh ta nói thật kêu lên ấu dung các nàng ta biết có một nhà hàng hương vị rất không tệ cách đó không xa chính là nhi đồng chỗ ăn chơi dẫn bọn hắn cùng đi chơi đ ù a sao không có phản ứng đối phương lưu trường vĩnh đại bước rời đi mới vừa đi ra cửa ra vào liền nhìn thấy một mặt sống không còn gì luyến tiếc trương hưng bình bước chân lập tức ngừng lại túi đầu nhìn về cái này tổn thương thấu tâm nam nhân ngươi tại này ngồi làm cái gì không có ngay lập tức đáp lại chết lặng xoay người trương hưng ơ bình nhìn phía sau xuất hiện lưu trường vĩnh ngu ngơ một lát sau lúc này mới hít mũi một cái cả khuôn mặt lập tức sụt xuống lao sư ta đùa nghịch lưu manh khẳng định bị nàng chán ghét đùa nghịch lưu manh ngươi niết nhân ra cái kia x o n g toàn x o n g đời triệt để kết thúc ta tình yêu mở miệng lớn tiếng hét to trương hưng bình như là nhận hết ủy khuất tiểu cô nương như vậy đ ố n g nhiên nhào tới ôm chặt lấy trước mặt hắn lưu trường vĩnh bắt đầu khóc lóc kể l ệ chính mình kia đã kết thúc tình yêu vừa mới kia một cuống họng hiển nhiên dọa diệp thanh huyên nhảy một cái cùng sau lưng lưu trường vĩnh nàng mắt thấy trương hưng bình ôm lưu trường vĩnh sau cả người đều ngây người quá ba bốn giây đồng hồ lúc sau này mới hồi phục tinh thần lại cũng không biết làm sao vậy lập tức xông lên phía trước đem chính tại hướng lao sư khóc lóc kể lể thất tình tao nội trương hưng bình kéo ra chính mình còn lại là ngăn tại trước người đối phương có buồn nôn hay không a hai cái đại nam nhân ấp ấp ôm một cái chính tính toán an ủi trương hưng ơ bình vài câu lưu trường vĩnh tận mắt nhìn thấy diệp thanh huyên đem đối phương túng đi sau đó cản tại chính mình trước mặt thân ảnh theo thanh âm đối phương truyền vào nàng lỗ thai trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng một giây sau diệp thanh huyên liền chừng đầy mặt choáng váng trương hưng ơ bình một chút sau đó t ú n lưu trường vĩnh cánh tay hướng thang máy vị trí đi tới đi đừng cùng hắn ở cùng một chỗ quá lâu đi về phía trước mấy bước lưu trường vĩnh lúc này mới xoay người lại đối với trương hưng bình hô một hồi đừng quên khóa cửa ngốc ngốc nhìn qua trương hưng bình chơi diệp thanh huyên cùng lưu trường vĩnh rời đi bóng lưng như là một pho tượng đá không nhúc nhích đứng tại chỗ nơi thang máy theo cửa thang máy mở ra diệp thanh huyên lúc này mới bung lỏng ra t ố m lưu trường vĩnh cái tay kia hai người đều sau khi tiến vào thang máy đồng thời cửa thang máy đóng lại sau diệp thanh huyên bắt đầu giải thích này chính mình vừa mới hành vi Ta sớm đã cảm thấy sớm cảm đã h ắ người k h ô n bình h t n cũng không thấy hắn cùng mặt khác nữ tính n g khác thấy mặt ó cũng h thiếm, chuyện thực vui sướng. Cẩn thận một chút ta, ta hoài nghi hắn hướng giới tính không bình thường. u vui y ty ệ n ngược cùng công bên trong nam đồng sướng. Ngươi cẩn Ngậy! trò một ta lại dưới Ngươi c sự à, thế lần trước còn dẫn hắn cùng đi xa nhà hai ngươi sẽ không mở một gian phòng đi kia thật không có ta không quá thói quen cùng nam nhân ngủ một phòng vậy là tốt rồi này người hình dáng không ra sao tư tưởng nhưng thật ra vô cùng tiền vệ thấp giọng cờ trách vốn là cùng trương hưng bình không hợp nhau lắm nàng nhìn thấy vừa mới kia phó c h ẳ n g cảnh không biết tại sao đ ỗ n g nhiên liên tưởng đến kỳ quái phương hướng tại hiện giờ cái này thời đại nam nhân cùng nam nhân chi gian như thế thân mật ôm còn là rất kỳ quái một loại hiện tượng huống chi vừa mới trương hưng bình một bộ bị ném bỏ dáng vẻ càng làm cho nàng não bủ nữ nhân sức tưởng tượng tựa hồ luôn có thể hướng cổ quái kỳ lạ địa phương thoát đi tự mình sinh một hồi một ngạt hơi chút làm dịu một ít sau nàng nhìn về phía bên người lưu trường v ĩ n h lại chợt phát hiện đối phương cũng tại nhìn mình chằm chằm hai người tương nhìn tại chỉ có hai người trong thang máy bản chương xong chương 199, sầu muộn tâm tình chương 199, sầu muộn tâm tình bị ánh mắt như vậy sở nhìn chăm chú diệp thanh huyên đột nhiên cảm thấy nhịp tim tốc độ tựa hồ muốn so bình thường nhanh hơn một chút liền giống như là muốn khiêu thoát ra ngực đồng dạng làm nàng có chút không hiểu không thoải mái vội v à n g quay đầu lại không nhìn tới đối phương khác một bên lưu trường vĩnh không thấy được địa phương ngón tay níu chặt quần áo làm làm cái gì nhìn chằm chằm vào ta xem ta trước kia như thế nào không phát hiện cái gì ngươi hiện tại cái này bộ dáng s ắ c thực so vừa mới bắt đầu nhận biết lúc tốt hơn nhiều nói thật ngươi vừa tới phỏng vấn thời điểm muốn không là muốn tiền tương đối ít ta đều hận không thể cho ngươi một quyền kia phó không coi ai ra gì bộ dáng thật sự là làm người ta chán ghét bởi vì khẩn trương mà níu lấy quần áo ngón tay chậm rãi bông ra mặt bên trên vừa mới dâng lên đỏ hừng cũng tại nháy mắt tiêu tán đi xuống tim đập tốc độ cũng dần dần khôi phục bình thường diệp thanh huyên một lần nữa đem ánh mắt nhìn về trước mặt lưu trường vĩnh nắm chặt nắm đấm bất quá ngươi hiện tại cái này bộ dáng ta cảm giác đ ỉ n h tốt nhìn hướng diệp thanh huyên ánh mắt rời lưu trường vĩnh khẽ ngẩng đầu có nhìn kia chính tại nhảy nhót thang máy số lượng đợi một lát sau mới nói tiếp kỳ thật cũng có thể hiểu được có đôi khi mặt nạ mang lâu sẽ rất khó tại lấy xuống hai mắt hơi chừng lớn một ít diệp thanh huyên nắm chặt nắm đấm lại chậm rãi bông ra nàng vạn vạn không nghĩ tới phía trước một giây còn nói ra để cho chính mình cảm thấy chán ghét hận không thể cho nàng một quyền lời nói một giây sau còn nói ra như vậy một câu tựa như lưu trường vĩnh giờ phút này nói như vậy diệp thanh huyên vốn không nên là trong mắt ngoại nhân cái kia cao lanh hình tượng thay lời khác tới nói giờ phút này hình tượng mới là nàng dáng vẻ vốn có ngụy trang r a cao lãnh tựa như là một trường mặt nạ đồng dạng mang lâu khó tại r á n không xuống. h khỏi chút có t lấy nàng hiểu chuyện một khắc kia trở đi phụ thân liền vẫn luôn dạy bảo nàng không thể cho nhà bên trong mất mặt lại bởi vì thời học sinh một ít tao nộ khiến cho nàng bắt đầu thói quen ngụy trang ra bộ dáng kia tựa hồ chỉ cần giả ra lạnh lùng người sống chớ vào dáng vẻ liền sẽ không lại bị thương tổn bị vây ở nhà bên trong kia ba năm tựa hồ là diệp thanh huyên không muốn nhất hồi tưởng lại nhật tử mà cái này người lại phát g i ấ c đến ta có thể hiểu được ngươi dù sao ta đã từng cũng như vậy qua thật tình không biết trong lúc vô tình tổn thương từng hại bao nhiêu người thang máy số lượng còn tại nhảy nhót lưu trường vĩnh chỉ là nhìn mỹ môi một cái tựa như có ít người rõ ràng không tiền gì lại luôn yêu thích m u a xa xỉ phẩm sau đó cấp người ngoài tạo nên một bộ g i à u có giả tượng như vậy làm thì có ý nghĩa gì chứ lấy này khổ lỗ còn sống sẽ không cảm thấy mệt lắm không ánh mắt theo thang máy số lượng thượng rời lưu trường vĩnh nhìn hướng bên người diệp thanh huyên mặt không thay đổi khuôn mặt có biến hóa lộ ra tựa hồ có thể hòa tan băng xuyên sán lạn tươi cười cười nói làm người trọng yếu nhất chính là vui vẻ như vậy để ý người khác cách nhìn làm cái gì như bây giờ ngươi không phải so trước kia vui vẻ hơn sao lưu trưởng vĩnh lời nói này chuyển vào diệp thanh huyên thai bên trong đây là nàng lần đầu tiên nghe được có người cùng nàng nói này đó theo nàng xuất sinh một khắc kia trở đi nàng vận mệnh tựa hồ liền đã xác định ra bị phụ thân ép buộc gả cho phương thần đôi chính mình vận mệnh không có chút nào phản kháng đường sống mẫu thân không làm thậm chí trợ giúp phụ thân khóa lại chính mình nàng đại khái cả một đời đều không thể quên được kia một đêm mẫu thân khóc đem cửa gian phòng khóa lại sau đó nói thật xin lỗi thanh n â m chim chóc bị giam lâu l i ề n sẽ dần dần quên bầu trời rộng lớn người cũng là như thế đinh theo thang máy đến văng động cửa thang máy cũng bởi vậy mở ra lưu t r ư ờ n g vĩnh xuất trước đi tới chờ hắn đi vài bước xa sau quay người lại nhìn về còn trong thang máy thất thần diệp thanh h u y ề n m ở miệng hô người không quay về s a o nhìn qua đứng tại thang máy bên ngoài nam nhân nhìn qua hắn đứng lặng tại chỗ chờ đợi chính mình bộ dáng diệp thanh huyên nuốt xuống một ngụm lập tức mới bước ra mới một bước chậm chạp đi về phía trước động theo bước đầu tiên phóng ra nàng tiến lên bước chân càng lúc càng nhanh thẳng đến đi tới lưu trường vĩnh trước người bãi đậu xe dưới đất rất là lờ mờ nhưng diệp thanh huyên lại cảm thấy giờ phút này chính mình bị ánh nắng bao phủ như vậy nhìn trước mặt lưu trường vĩnh nội tâm bên trong kia cuối cùng một tia khói mù cũng tại lúc này phiêu tán cười nhìn về đối phương đưa ta về đi thôi ta hôm nay không lái xe ngày mai gặp trước khi xuống xe diệp thanh huyên la như vậy đóng lại cửa xe sau bản nên rời đi nàng như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì lại gấp trở lại đem vừa mới đóng lại cửa xe một lần nữa kéo ra lập tức nhìn về xe bên trong lưu trường vĩnh hỏi một câu đúng rồi lá t r à uống xong chưa hôm trước ta lại mua một chút ngày mai mang cho người đi qua đi không cần đi ta không quá ưa thích uống trà vậy ngươi thích cái gì hỏi cái này để làm gì dự định đưa ta lễ vật ta ta sinh nhật sớm qua nghe được lưu trường vĩnh câu này lời nói diệp thanh huyên bỗng nhiên ngậm miệng lại như là trầm mặc như vậy nhìn qua xe bên trong nhìn thấy đối phương có chút chăm chỉ dáng vẻ lưu trường vĩnh bất đắc dị vây vây tay thua theo nói liền lá trà đi ta đã nói rồi ngươi khẳng định thích uống trà ta lần trước đưa ngươi kia một bình ngươi mỗi ngày đều có uống h còn nghĩ g ặ ta được được được ngươi thật thông minh mau đem cửa xe cho ta đóng lại vậy ngày mai thấy ngươi đừng lại không tới công ty nhìn đối phương dùng ngón tay trỏ chỉ mình một mặt cảnh cáo dáng vẻ lưu t r ư ờ n g vĩnh cảm thấy thật sâu mọi mệt biết flan cùng với cửa xe bị đối phương đóng lại v ă n g động lưu t r ư ờ n g vĩnh xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về diệp thanh h u y ề n từ từ đi xa thân ảnh thẳng đến đối phương biến mất tại cửa lớn chỗ sau này mới thu hồi ánh mắt diệp thanh huyên hành vi theo lưu trường vĩnh cũng không khó lý giải hắn bản thân cũng không phải là này loại cái gì cũng đều không hiểu sơ ca cũng không phải cái gì không có thuốc nào cứu được t h ằ n g nam ung thư người bệnh thời kỳ cuối huống chi lần trước đối phương còn thân hơn chính mình một chút này muốn lại giả vờ ngây ngốc liền nói không thông chỉ là lưu trường vĩnh có chút kỳ quái giống như diệp thanh huyên như vậy người vì cái gì sẽ thích chính mình một cái nữ nhân thích một người nam nhân không ở ngoài liền b a giờ bế ngoại tài lực lại hoặc là tính cách bên ngoài này một điểm lưu trường v ĩ n h cảm thấy là rất lớn một cái nhân tố dù sao theo diệp thanh huyên bình thường mặc quần áo trang điểm liền có thể nhìn ra được đối phương thẩm mỹ hết sức ưu tú tiếp theo còn lại là chính mình tính cách hắn còn nhớ rõ chính mình tùy tiện nói mấy cái chuyện cười diệp thanh huyên liền cười thực không hình tượng dáng vẻ hài hước cảm giác rất quan trọng mặt khác tài lực mặc dù hắn không đến mức có tiền không hợp thói thường nhưng đã thuộc về không lo ăn uống trạng thái như thế xem ra ba giờ chính mình đều dính vào một chút một bên không hút thuốc lá lại không thích uống rượu hỏi tự hỏi lương tâm lưu trường vĩnh cảm thấy nếu như chính mình là cái nữ nhân đều sẽ yêu như chính mình như vậy ưu tú nam tính như vậy cũng liền có thể giải thích k h ô n g mới vừa q u e n lúc diệp thanh huyên một bộ đối chính mình hờ hững l ạ n h leo dáng vẻ nhưng là ngẫu nhiên lại sẽ vụng trộm quan sát chính mình theo thời gian trôi qua hai người càng ngày càng thuần thục lạc rất rõ ràng nàng là từng chút từng chút bị chính mình hấp dẫn đến mức thích chính mình như vậy đáp án làm lưu trường vĩnh cảm thấy mừng t h m thế nhưng l à n à y c ố mừng thầm cũng không có kéo dài quá lâu đầu bên trong bỗng nhiên hiện ra hà vân xanh kia gương mặt vừa mới còn thật vui vẻ hắn lập tức đem mặt bản xuống dưới bản chương xong chương hai trăm trong lúc vô tình phát giác chương hai trăm trong lúc vô tình phát giác lưu trưởng vĩnh chính mình cũng rõ ràng hắn cùng hà vân xanh quan hệ đã không giống như là ngay từ đầu như vậy thuần khiết tỷ phu cùng cô em vợ quan hệ theo đối phương vào ở nhà hắn sau tới ở chung mấy ngày này mỗi một phút mỗi một giây tựa hồ cũng có làm người cảm thấy vui vẻ cùng vui vẻ ký ức nhưng mà cũng chính là hai người quan hệ mới khiến cho lưu trường vĩnh chậm chạp không có thể gần một bước phát triển tuy nói kia một đêm đối phương cự tuyệt chính mình còn nói nàng chưa chuẩn bị xong nhưng cẩn thận hồi tưởng lại coi như khi đó hà vân xanh không có phản kháng hắn hơn phân nửa cũng sẽ không làm ra một chút cách sự tình nếu như hà vân xanh không phải hà thi san mội muội lưu trường vĩnh đại khái sớm liền cầm xuống đối phương nhưng mỗi một lần có chút không nên có ý nghĩ lúc hắn liền sẽ nghĩ tới hà thi san đối với vợ trước lưu trường vĩnh bản thân cũng không có cái gì quá lớn h ả o cảm lúc trước không từ mà biệt là một mặt nguyên nhân kế tiếp giải thích không rõ tiền lại là một chuyện chỉ cần là cái nam nhân bình thường hơn phân nửa đều sẽ liên tưởng đến không địa phương tốt ngay cả lưu trường vĩnh cũng l à như vậy cảm thấy thế nhưng là hà thi san dù sao cũng là nhà mình hài tử mẫu thân cùng đối phương ở chung lúc kêu đoạn ký ức cũng vẫn luôn dừng lại tại hắn đầu bên trong vùng đi không được lưu trường vĩnh lại tương đối tốt mặt mũi hắn cũng đồng dạng để ý người chung quanh cách nói người dù sao cũng là một loại xã hội tính sinh vật lại bởi vì buồn quốc kéo dài lịch sử phá lệ chú trọng đạo đức phương diện thay lời khác tới nói theo pháp luật nhìn lại hắn cùng hà thi san ly hôn sau cưới đối phương mội mội cũng không có vấn đề gì nhưng theo đạo đức điểm tới xem nhưng lại thuộc về làm người c h ơ chén hành vi lưu t r ư ờ n g vĩnh thậm chí có thể nghĩ đến nếu như hai người thật kết hôn xung quanh người sẽ như thế nào nghị luận chính mình hài tử nhóm lại sẽ thấy thế nào đợi h ắ n cái này làm phụ thân chính là cân nhắc đến xã hội cùng với nhà mình hài tử cách nhìn lưu t r ư ờ n g vĩnh mới chậm chạp không có hành động người dù sao cũng là muốn ở trong xã hội sinh tồn người trưởng thành lo lắng thường thường muốn so vị thành niên lúc cân nhắc càng nhiều suy đi nghĩ lại một phen lưu t r ư ờ n g vĩnh không có tại tiếp tục lưu lại đi xuống chính chuẩn bị nổ máy xe rời đi lúc sau xe lại chuyển đến v à chạm văng đ ậ u lập tức ngừng lại thò đầu nhìn một chút phía sau lập tức đẩy cửa xe ra xuống xe vây quanh sau xe phương quan sát thật ngượng ngùng ta vừa mới tại gọi điện thoại đụng vào hắn xe người cũng xuống xe tiến đến lưu trường vĩnh bên người sau nói ra như vậy một câu xe không có cái gì hư hao chỉ là rất nhỏ tiếp xúc một chút bởi vậy lưu trường vĩnh đến không có hung hăng lừa bịp đối phương một bút ý tứ xoay người nhìn về phía phía sau chính đương hắn dự định nói lúc không có chuyện gì làm lại thấy được trước mặt này danh nữ nhân tướng mạo quen thuộc cảm giác lập tức hiện ra tới triệu lâm đồng dạng thấy được lưu trường vĩnh kia gương mặt ngây người một lát sau vội vàng túi đầu tựa hồ phòng ngừa cùng đối phương quá nhiều đối mặt kéo ra túi sách khóa kéo chuẩn bị giải quyết riêng ngươi xem một chút s ử a chưa cần bao nhiêu tiền ta có thể bồi thường cho ngươi lưu trường vĩnh không tự chủ n h ư mày tại nhìn thấy đối phương k i a một khắc hắn luôn cảm thấy tựa hồ ở nơi nào gặp qua đối phương ánh mắt nhìn về phía đối phương mở ra bộ kia xe đồng dạng cảm giác khá quen nhìn thấy đối phương lấy ví cử động sau lập tức dừng lại hồi ức vốn là đưa diệp thanh huyên về nhà lãng phí một chút thời gian hắn không định tại tiếp tục lưu lại đi xuống vậy vây tay sau liền dự định làm làm không chuyện phát sinh được rồi dù sao cũng không có chuyện gì về sau lúc lái xe ngươi nhiều chú ý một ít Tốt. hảo cảm ơn ngươi giống như là có chút khẩn trương nghe được lưu trường vĩnh câu này lời nói sau triệu lâm lập tức thở dài một hơi nói c ả m ơn kết thúc sau quay người về tới trong xe của mình ngay trước mặt lưu trường vĩnh rời đi lái vào trước đây không lâu diệp thanh huyên mới vừa tiến vào tiểu khu đại môn ánh mắt theo đối phương cỗ xe nhìn lại khi thấy đối phương bảng số xe kia một khắc lưu trường vĩnh lúc này mới chợt nhớ tới cái gì nhớ mang máng lần trước cùng hà thi san tại quán cà phê nói chuyện cái kia nữ nhân bởi vì lúc ấy chú ý lực đại đa số đặt tại hà thi san trên người nguyên nhân lưu t r ư ờ n g vĩnh cũng không như thế nào quan sát tỉ mỉ qua đối phương chỉ ở đối phương rời đi lúc chú ý một chút lái đi ô tô nhìn một chút diệp thanh huyên ở này khu cư xá sửng sốt sau một hồi này mới đứng dậy về tới chính mình xe bên trên điều khiển lái xe rời đi nơi này sau khi về đến nhà hà vân xanh đã sớm tan tầm về nhà tựa hồ đối với lưu t r ư ờ n g vĩnh hôm nay trở về như vậy muộn hơi nghi hoặc một chút thấy đối phương trở về sau trước đem làm tốt đồ ăn bưng đến bàn ăn bên trên sau đó vòng qua cái bàn đi tiến đến hôm nay như thế nào như vậy muộn đường bên trên kẹt xe sao không có đưa nhân viên trở về chuyến nhà chậm trễ một chút thời gian a ta còn nghĩ ngươi muốn không về nữa liền nên gọi điện thoại hỏi một chút giống như là có chút bận tâm lưu trường vĩnh nghe được đối phương giải thích sau đảo cũng không nhiều suy nghĩ cái gì chỉ là dặn dò một câu nhanh đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm chờ lưu trường vĩnh tắm xong tay ngồi tại bàn ăn bên trên lúc hắn đầu bên trong n g h ĩ đến vẫn như cũ là trước đây không lâu nhìn thấy cái kia nữ nhân đối phương tựa hồ chính là kia ngày cùng hà thi san gặp mặt người nói cách khác đối mới biết hà thi san trước mắt c ư ở tại chỗ nào thậm chí tại làm chút cái gì cũng có thể biết nhưng kỳ quái chính là đối phương thoạt nhìn cũng chỉ hơn hai mươi tuổi làm sao lại cùng đã là hai cái h à i tử mẫu thân hà thi san dính l i ễ u quan hệ tự hỏi lưu t r ư ờ n g vĩnh nhận lấy hà vân xanh đưa qua đũa gắp một món ăn sau、so、đưa vào miệng bên trong ngai ngai ngồi tại bên cạnh hắn hà vân xanh tựa hồ cũng phát hiện đối phương hôm nay không thích hợp địa phương ghé mắt nhìn một lát sau ngồi tại chỗ nàng vụng trộm dùng chân đá đá đối phương phát giác đến này khẽ động tĩnh lưu t r ư ờ n g vĩnh lập tức lấy lại tinh thần nhìn hướng bên người hà vân xanh n g ư ờ i tại suy nghĩ cái gì ăn một bữa cơm đều tại ngần người không cái gì tại suy nghĩ công ty phương diện sự t ì n h như vậy à? lưu t r ư ờ n g vĩnh giải thích truyền vào thai bên trong hà vân xanh nhẹ gật đầu sau nhẹ nói tất cả về nhà cũng đừng nghĩ như vậy nhiều nhanh lên ăn cơm một hồi thuận tiện đem rác rưởi đều ném một chút ta đã thu thập xong ừng như là cùng trượng phu đối thoại như vậy hết thảy đều tỏ ra như vậy tự nhiên một nhà tứ khẩu vây quanh không tính lớn bàn ăn ngồi xuống lưu sương văn còn lại là tại nuốt xuống miệng bên trong cơm sau lúc này mới ngẩng đầu nhìn về vị với chính mình chính đối diện phụ thân m ở miệng hỏi đúng rồi ba ngươi trước kia những cái đó bút ký có thể cho ta mượn bằng hưu xem sao được a bất quá ngươi từ đâu ra bằng hữu kiểm tra lúc nhận biết hôm nay còn tới nhà tìm ta chơi động tác ăn cơm dừng lại nghe được đệ đệ cùng phụ thân nói chuyện sau lưu hấu dung sắc mặt lập tức biến hóa nàng hiển nhiên đối hôm nay đến nhà mình phương văn thành cùng phương hân nhiễm huynh mội ảnh hưởng khắc sâu dù sao có thể đem thân mội mội tại chỗ đánh ngã tại mặt đất người lay cơm lưu hấu dung liếc nhìn bên người ngồi đệ đệ quả nhiên chỉ có đồng dạng kỳ quái người mới có thể trở thành bằng hữu bản c h ư ơ xong chương 201, h à vân xanh gánh vác chương 201, h à vân xanh gánh vác phòng vệ sinh cửa bị mở ra sau đó hà vân xanh dùng khăn lau đem b u ồ n rửa tay phía trước tấm gương lau một lần cắm lên máy s ấ y thổi đã sát qua một lần nhưng vẫn như cũ vẫn còn tương đối ở mức tóc chờ đem đầu tóc thổi khô sau lúc này mới dùng dây cột tóc đem c h á n phía trước đầu tóc hướng lên c h ó i buộc chặt xé mở một mảnh mặt nạ sau đều đều dán vào tại chính mình mặt bộ hơi hơi ngầm đầu Cẩn thoa ậ n phen này hướng điều mới sau trị một phen sau lúc này mới hướng ghế s lúc f vị trí đi tới. Lưu trường Vĩnh vào trí tới. Trường tại ghế sofa bên trên. Tay bên đặt vào chính đi ngồi biên Lưu là cũng bên ghế sofa mặt ộ t tắm thay thân trong tắm thể tắm thể tiến Thoa hồi khi nhà hắn chỉ chờ Hà Xanh khi nhập phòng vệ sinh. đổi cái cuối người, đợi mới sau sau rửa muốn quần m xong áo, bên cùng Vân là có có vệ nạ hà vân xanh ngồi ở lưu trường vĩnh bên người đem dép lê rút đi sau cả người hướng về k h á c một bên chính diện nằm xuống hai chân còn lại là đặt ở lưu trường vĩnh đùi bên trên hơi chút lung lay hai lần một cử động kia khiến cho chính chuẩn bị đứng dậy đi tắm rửa lưu trường vĩnh nhìn qua bên hai chuyển đến đối phương âm ngươi chờ một chút lại đi tẩy trước giúp ta niết niết bắp chân đầu ngón tay tắc hợp mặt nạ biên duyên điều chỉnh một phen nằm tư sau hà vân xanh nhắm mắt lại thở ra một hơi buông lỏng nói một câu mỗi ngày lên lớp đứng bắp chân chua chết được ngươi giúp ta h ả o h ả o ấn bảo không có nhiều lời lưu trường vĩnh chỉ là nhìn thoáng qua đã nhắm mắt nghỉ ngơi hà vân xanh vươn g tay đặt ở đối phương kia bóng loáng bắp chân nơi ngón tay linh hoạt nắn bóp trước đây không lâu vừa mới thể nghiệm qua hàn hân thủ pháp đấm bóp hắn về nhà sau thử làm hà vân xanh cũng giúp chính mình ấn ấn thế nhưng là lưu trường vĩnh vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra đối phương ngộ tính vậy mà lại như thế chi kém cho chính mình xoa bóp lúc không có chút nào thoải mái dễ chịu cảm giác có thể nói vì giáo đối phương lưu trường vĩnh liền tự mình biểu diễn một chút thủ pháp sau đó liền có hiện tại này loại tình huống phát sinh tựa hồ thực hưởng thụ này loại cảm giác mấy ngày gần đây đối phương sau khi tắm xong đều sẽ giống như vậy nằm tại sofa bên trên để cho chính mình giúp ấn một chút bắp chân lưu trường vĩnh mặc dù có chút bất mãn nhưng cũng không có cự tuyệt ghế sofa bên trên hai người liền như vậy kéo dài gần hơn mười phút xoa bóp thời gian phòng ngủ bên trong chuông điện thoại di động lại phá vỡ này một phần tường h ò a nghe được chính mình đặt tại phòng ngủ chuông điện thoại di động vang lên lưu trường vĩnh lập tức đem hà vân x a n h phóng tại chính mình trên người chân dịch chuyển khỏi đứng dậy đi đến phòng ngủ vị trí ngón chân giật giật đ ỗ n g nhiên đã mất đi xoa bóp hà vân xanh thoạt nhìn hơi có chút thất lạc tính toán đợi đối phương sau khi gọi điện thoại xong tiếp tục giúp chính mình theo hai lần tiến vào phòng ngủ lưu trường vĩnh cầm lên đặt tại giường nhỏ đầu giường nơi điện thoại nhìn thoáng qua gọi điện thoại tới dãy số sau lập tức sửng sốt một chút tới tiếp thông điện thoại theo điện thoại ở bên trong lấy được cục cảnh sát thông báo nguyên bản định tắm rửa nghỉ ngơi lưu trường vĩnh phòng ngủ bên trong thay xong ra ngoài trang phục đi ra phòng ngủ hướng ghế s o f a bên trên nằm hà vân xanh hô một tiếng ta đi một chuyến cảnh sát cục ngươi nếu là mệt nhọc liền trước tiên ngủ đi chính tại cơ chân nhỏ hà vân xanh nghe nói câu này lời nói kia một khắc lập tức theo ghế s o f a bên trên ngồi dậy thấy được chính tại đổi dậy đi ra ngoài lưu trường vĩnh cảnh sát cục đến đó làm cái gì trương hưng bình kia tiểu tử bị bắt tiến vào ngươi nghỉ ngơi trước đi một hồi ta liền trở lại t h a y xong dậy lưu trường vĩnh đẩy cửa ra đi ra nhà bên trong chỉ để lại hà vân x a n h một người ngồi tại ghế s o f a bên trên đưa mắt nhìn hắn rời đi lái xe trước vãng cảnh sát cục chờ lưu trường v ĩ n h sau khi đến nhìn thấy trương hưng ơ bình cùng hắn cái kia cái gọi là kiệt ca ở cùng một chỗ thân ảnh hắn giờ phút này sắc mặt trở nên khó coi cảnh sát cục báo cho hắn chuyện đã xảy ra đơn giản tới nói chính là trương hưng ơ bình cùng hắn kiệt ca đi có chút nhan sắc địa phương theo chân vừa lúc bị đột kích kiểm tra bắt được chân tướng vốn là một thân một mình sinh hoạt tại này tòa thành thị bên trong xảy ra chuyện sau đương nhiên là cấp lưu trường vĩnh gọi điện thoại nhìn thấy lưu trường vĩnh chạy đến thân ảnh trương hưng bình giống như là bị thiên đại hủy khuất như vậy thế nhưng là không đợi hắn lên tiếng đáp lại hắn chính là lưu trường vĩnh tràn đầy nổ khí khuôn mặt tựa hồ tại báo cho đối phương một hồi có hắn dễ chịu hà vân xanh nằm tại phòng ngủ dương đệm bên trên ở vào nửa ngủ nửa tỉnh gian hắn mơ hồ bên trong tựa hồ nghe đến mở cửa vang động lập tức thanh tỉnh lại theo bản năng hỏi thăm một câu trường vĩnh người trở về nghe được hà vân xanh thanh âm chính tính toán lặng lẽ vào nhà lưu trường vĩnh ngừng lại lục lọi đem phòng ngủ đèn cấp mở ra ánh đèn sáng lên một nháy mắt kia hà vân xanh cảm thấy có chút trứng mắt dùng bàn tay ngăn cản một lát sau mới miễn cưỡng khôi phục bình thường thị lực nhìn qua đi đến mép giường ngồi xuống lưu trường vĩnh nhìn đối phương kia rất là mệt mỏi bóng lưng nhẹ giọng gió hỏi xảy ra chuyện gì trương hưng bình có phải hay không lần trước tới qua nhà bên trong ăn cơm người kia ai chính là hắn thán ra một hơi đến lưu trường vĩnh quay đầu nhìn hướng phía sau giường đệm bên trên hà vân xanh giải thích khởi c h â n tướng đi qua buổi chiều cùng cố m ạ n không vui sướng cáo b i ế t s a o trương hưng bình liền dự định gọi hắn kiệt ca cùng đi uống chút rượu giải quyết một chút buồn bực trong lòng c h i tình hai chén rượu xuống bụng lúc sau hắn liền có thần trí không rõ mà hắn cái kia kiệt ca xem hắn như vậy p h i ề n muộn dứt khoát mang theo hắn đi thư giãn một tý cũng chính là đi hay không chính quy nơi trốn nhưng mà có người không may lên tới uống nước lạnh đều sẽ tê răng hôm nay trương hương bình đại khái chính là bị đen đ u ổ i q u â n thân uống t r ó n g mặt hắn thậm chí còn không khởi quần liền bị đột kích kiểm tra cấp bắt mặc dù hắn giải thích nhưng đổi lại bất luận cái gì một người bình thường cũng không thể tùy tiện tin vào cô nam quả nữ chung sống một cái gian phòng n g ư ờ i nói n g ư ờ i hai tại tán gấu quỷ tin a hà vân x a n h bồi dối dần dần biến mất nghe xong trương hương bình một ngày này tao nộ sau đ ố i cái này tới qua chính mình ra ăn cơm nhưng lại không lưu lại ấn tượng tốt người nguyên bản liền bình thường ấn tượng trở nên càng kém suy tư một lát sau mới cảnh cáo tựa như xem nói với lưu trường vĩnh ngươi nhưng tuyệt đối đừng đi những cái kia loạn thất bát tao địa phương nghe liền thực buồn nôn về sau cũng đừng làm hắn tới chúng ta ra ai kỳ thật nói tóm lại cũng liền chính là một đợt hiểu lầm có đôi khi chân tướng nói ra người khác nghe liền cảm giác đặc biệt giả hắn ngay từ đầu giải thích cho ta ta còn đá hắn mấy chân cho là hắn tại nói láo bôn ba qua lại hai chuyến lưu trường vĩnh cũng sớm đã mệt mỏi không chịu nổi theo mép g i ư ờ n g đứng dậy quay người nhìn về hà vân xanh mặc dù nghe thực nói nhảm nhưng đây chính là sự thật cùng loại với này loại hiểu lầm nhưng tuyệt đối đừng phát sinh tại nhà chúng ta ta nhưng chịu không nổi lưu trường vĩnh này cảm thán truyền vào hà vân xanh thai bên trong vừa định làm lưu trường vĩnh ít cùng cái kia gọi trương hưng bình lui tới nhưng đối phương kế tiếp một câu lại đem nàng lời nói chặn lại trở về theo tỷ tỷ hà thi san nơi nào biết được chân tướng sự tình đồng thời không có hướng lưu trường vĩnh giải thích nàng cả n g ư ờ i tựa như là hoảng hồn như vậy không nhúc nhích nhìn về phía trước liền lưu trường vĩnh đi tắm rửa nói chuyện với nàng đều không đáp lại t h ẳ n g đến lưu trường vĩnh rời đi phòng ngủ sau ngồi tại giường đệm bên trên hà vân xanh lúc này mới như là không có khí lực như vậy thân thể mềm nhún ngã xuống người tóm lại có tư tâm hà vân xanh cũng là như thế tại nàng ý thức được chính mình thật thích lưu trường vĩnh t h í c h c h í n h m ì n h tỷ phu k i a m ộ t khắc. Tỷ tỷ báo cho linh ề k ô n g c h ỉ là c h â n tướng n h ư vậy đ ơ n g i ả n đ ố i nàng m à Càng nói. giống linh à một l o ạ g á vác. c Bản h ư ơ n g i o n g c h ư ơ n g 202, a n i mươi c h n An g 202, m Ngày 21 tháng tám hai vòng nhiều thời giờ thoáng qua liền mất sáng sớm bữa sáng hà vân sanh ngồi tại bàn ăn phía trước như là không biết tại suy nghĩ chút cái gì tay cầm tia bạch đường cắt bình ố n như máy móc chết lặng đem đường để vào chính mình trước mặt chén bên trong.、Một、muống, g chết h trước máy móc đem mặt Một để vào i muống. tay ạ i thứ b muống muốn điểm, một u nhanh bên thời bỏ vào ngừng đến thanh âm đem thanh này n theo âm y vậy tay người bên trong Ngươi phóng như vậy nhiều đường n gì? g lại. cái thịa kéo làm Cầm lại hà vân xanh lúc này mới như là kịp phản ứng như vậy nguyên bản nhìn thẳng phía trước nàng túi đầu nhìn thoáng qua trước mặt bát tuy rằng đã bị cháo nước làm tan một ít nhưng là hai chiếc bạch đường cắt để vào chén bên trong chỉ là nhìn liền làm người cảm thấy hầu ngọt hơi có chút ngây người không đợi hà vân xanh kịp phản ứng bên người lưu trường vĩnh liền dùng thìa đem phía trên còn chưa hòa tan bạch đường cắt đào lên bỏ vào chính mình chén bên trong đầy đủ q u ấ y lúc sau thử nhấp một miếng ngọt độ coi như số lượng vừa phải tiếp tục hút lưu hai cái sau lúc này mới đem thìa để xuống ngược lại nhìn về phía bên người ngồi hà vân xanh nghi ngờ hỏi một câu ngươi gần nhất này đoạn thời gian làm sao vậy luôn cảm giác không yên lòng có có sao người cứ nói đi dừng một chút lưu trưởng vĩnh nghiêng người sang nhìn hướng đối phương đêm qua cũng thế sao cái đồ ăn khét n g ư ờ i cũng không biết muốn không là ta ngửi được vị không chừng ra cái gì đại sai lầm ngồi tại chỗ lưu trưởng vĩnh thanh âm từ một bên chuyển vào nàng thai bên trong hà vân x a n h đầu tiên là nhìn đối phương một chút sau đó như là cố ý tránh đi như vậy ánh mắt cũng không tại đối phương trên mặt dừng lại lâu túi đầu uống vào chén bên trong cháo Quá m ộ tối lát sau, lúc là cái quá giáo cái thầm một tiếng. thể mệt biết ta tử tuổi tắc đều tương sau, ban kêu Có cũng này nhỏ giọng nói Không này ngày ngươi nhóm mấy mới mỏi, hải gì. đều đ nhỏ, có đầu ô i khi giác Túi phòng ẩm cảm muốn lên lên. ốc sốc đều đ bị hà vân x a n h nhìn chính mình trước mặt bác ngươi không cần quá lo lắng nghỉ ngơi nhiều một chút l i ề n tốt kia ngươi buổi tối hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút đi ta sớm đã cảm thấy ngươi giấc ngủ chất lượng không tốt lắm có đôi khi nửa đêm ta đi đi nhà vệ sinh mở cửa động tĩnh đều có thể đem người đánh thức lưu trường vĩnh không nghĩ nhiều cái gì chỉ là nghĩ lầm đối phương giấc ngủ tình huống không tốt lắm mở miệng nhiều an ủi vài câu lập tức ăn khởi sáng nay hà vân x a n h bày trứng gà bánh trứng gà bánh cách làm cũng không coi là bao nhiêu phức tạp lưu trường vĩnh chỉ là nói cho đối phương buổi sáng tưởng ăn cái này nàng liền sớm rời giường chuẩn bị cho hắn theo trình độ nào đó tới nói hà vân x a n h rất là hiền thê lương mẫu việc nhà chủ nghệ từng cái phương diện đều tìm không ra tật xấu quá lớn mặc dù làm ra đồ ăn đối lưu trường v ĩ n h bản nhân mà nói khẩu vị lại thanh đạm một chút không khí tựa hồ trở về đến bình thường này loại trạng thái bởi vì nhà bên trong hải tử vẫn còn nghỉ h ẹ giai đoạn bởi vậy cũng không cần sáng sớm liền rời giường vì để cho hai hải tử ngủ thêm một lát cho nên bình thường tình huống hạ h ạ vân xanh đều là chờ chính mình nhanh muốn đi làm thời điểm mới có thể hô bọn họ tỷ đ ệ hai người rời giường ăn cơm túi đầu uống chính mình chén bên trong cháo mặc dù vừa mới phóng đường bị lưu trường v ĩ n h múc đi một chút nhưng còn thừa lượng vẫn như c ũ làm khẩu vị thanh đạm cháo ngọt rất nhiều uống vào mấy ngụm sau hà vân x a n h đầu bên trong hiện lên một người thân ảnh chính mình thân tỷ tỷ hà thi san thân ảnh đầu tuần tỷ m ộ i hai người lại gặp mặt một lần cùng lần trước gặp mặt không sai biệt lắm chẳng cảnh trung hợp ngày đó hà vân x a n h nghỉ ngơi vốn nên tại nhà bên trong bồi hai hải tử xem tv nàng lại nghe được phòng ngoại dụng chìa khóa mở cửa văng động ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng là lưu trường vĩnh giữa chưa chạy về tới dùng cơm có ai nghĩ được làm nàng nhìn thấy mở cửa chính là hà thi san sau hai vòng lúc trước đoạn bị nàng tận lực quên lãng ký ức lập tức cũng hiện ra tới mở cửa sau hà thi san cũng tỏ ra thật bất ngờ nàng không nghĩ tới sẽ tại cái này đoạn thời gian nhìn thấy chính mình m u ộ i m u ộ i nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là kia nháy mắt bên trong kinh ngạc rất nhanh lại khôi phục bình thường theo phòng bên ngoài đi đến theo nàng nắm giữ chìa khóa này một điểm đến xem không khó phát hiện tại lưu trường vĩnh cùng hà vân xanh đều không ở nhà này đoạn thời gian bên trong nàng không ít trở lại qua tì mọi hai người một lần nữa gặp mặt không khí nhưng không có cơ nào ấm áp so sánh với hà thi san một bộ đ ố i cái này ra rõ như lòng bàn tay dáng vẻ có như vậy nháy mắt bên trong hà vân xanh lại cảm thấy chính mình mới là không nên đợi ở chỗ này người kia trông thấy mụ mụ về nhà lưu hấu d u n g đương nhiên thực vui vẻ ngay cả luôn luôn thích xem tiết mục t v cũng có thể tia không chút do dự bỏ xuống lôi kéo hà thi san tay liền thẳng đến phòng ngủ vị trí mẫu nữ giữa hai người thì t h ầ m hà vân x a n h tựa hồ không có cách nào hòa tan vào bốn người đợi tại một cái gian phòng bên trong nàng cùng lưu s ư ơ n g văn cũng là một đám chỉ là nhìn một bên lưu hấu dung cùng đối phương trò chuyện lửa nóng bộ dáng tiểu h à i t ử không quá nhiều tâm nhãn đối nhà mình nữ nhi hết sức quen thuộc hà thi san cũng theo nữ nhi trong miệng đạt được không ít tin tức liên quan tới lưu trường vĩnh khi nghe đến đối phương không có đêm không về ngủ cũng không cùng lạ l ầ m a di quan hệ rất thân mật sau lúc này mới thở dài một hơi bởi vì là tại s a u khi ăn cơm trưa xong tới hà thi san cũng không có tại nhà đợi thời gian quá dài nguyên bản định thu thập một chút nhà bên trong nàng cũng phát hiện toàn bộ nhà tại nội mội hà vân sanh x ử lý hạ không có chút nào động thủ tất yếu tỉ m ộ i hai người cũng không có quá nhiều giao lưu hay là có mấy lời không thể làm hài tử mặt nói ra miệng tại hà thi san lôi kéo nội mội đi vào p h ò n g bếp sau lúc này mới bắt đầu dò hỏi do hỏi điểm không ở ngoài chính là liên quan tới lưu trường vĩnh vấn đề vô luận theo lời nói của nàng cử chỉ hay là nhất cử nhất động bên trong đều toát ra đối hắn quan tâm mà tỷ tỷ này bước bộ dáng rơi vào hà vân xanh mắt bên trong lại không hiểu làm nàng phiền lòng nghe đối phương trái một câu trường vĩnh có một câu trường vĩnh theo bản năng nghĩ muốn làm cho đối phương ngâm miệng nhưng vừa nghĩ tới trước mặt tuân hỏi chính mình là từ nhỏ chiếu cố chính mình lớn lên tỷ tỷ lưu hấu dung cùng lưu xương văn tỷ đệ hai người thân sinh mẫu thân lưu trường vĩnh đã từng thê tử làm cho đối phương ngậm miệng lời nói vô luận như thế nào cũng không có cách nào nói ra miệng như là nghẹn một hơi qua loa tựa như đáp lại đối phương hỏi vài câu sau hà thi san đại khái cũng phát giác đến mội mội cảm xúc thượng không đúng kế tiếp cũng không có tiếp tục l ạ i n h ả y đi xuống lúc gần đi đối phương còn đặc biệt làm một chút nước ép ớt kia là lưu trường vĩnh tương đối yêu thích đồ vật chỉ lúc trước hà vân xanh cảm thấy mùi sang người sau khi làm xong cả phòng làm người tưởng ho khan hương vị bởi vậy mới chậm chạp không chuẩn bị qua lấy lại tinh thần chén bên trong cháo cơ hồ cùng không động tới đồng dạng cảm giác không cái gì khẩu vị nàng chính muốn kẹp chút trứng gà bánh ăn thời điểm lại nhìn thấy lưu trường vĩnh đem tỉ tỉ làm tốt nước ép ớt bôi lên tại trứng gà bánh bên trên sau đó một ngụm nhồi vào miệng tình cảnh nhai nuốt lấy híp mắt lại tựa hồ rất là hưởng thụ chờ lưu trường vĩnh nuốt xuống miệng bên trong đồ ăn sau tưởng rằng hà vân x a n h làm nước ép ớt có lẽ là tưởng làm cho đối phương vui vẻ một chút bởi vậy mở miệng tán dương khởi đối phương này nước ép ớt ngươi làm ăn ngon lắm dứt khoát chúng ta mở nhà máy đặc biệt bán này loại quả ớt thế nào nên ta đều nghĩ kỹ liền gọi lão mẹ nuôi đi không có trả lời nhìn thấy lưu trường vĩnh đối tỷ tỷ làm nước ép ớt như vậy yêu thích ngay cả hà vân sanh chính mình cũng không rõ ràng vì cái gì trong lòng không hiểu khó chịu bản chương xong chương 203, ngươi x u ấ t a chương 203, ngươi x u ấ t a thấy hà vân x a n h không có tiếp chính mình lời nói cha lưu t r ư ờ n g vĩnh đốn một lát sau lại tiếp theo nói một câu lão mẹ nuôi không dễ nghe kia lão cô nương thế nào so hiện tại trẻ tuổi tiểu cô nương còn nóng bỏng không hài lòng a kia cụ bà đâu ngươi có phải hay không cảm thấy nói này đó thực có ý tứ cũng không cảm thấy buồn cười hà vân x a n h mặt không thay đổi nhìn qua nói ra này đó không hợp thói thường phát biểu lưu t r ư ờ n g vĩnh đầu thoáng có chút n ở như là bị tức đến như vậy hán yêu thích chén này nước ép ớt hán yêu thích tỷ tỷ làm nước ép ớt hán còn yêu thích tỷ tỷ nữ nhân tư duy tính chất nhảy nhót tương đối mạnh chỉ là thực bình thường mấy câu nói đùa hà vân sanh chính mình liền không hiểu ra sao liên tưởng đến này phước diện đến biết chân tướng sự tình nàng rất rõ ràng chính mình tỷ tỷ hà thi san cũng không phải là qua không được khổ nhật tử mà ly hôn cũng không có làm chút nhận không ra người hoạt động nàng cũng chỉ là tưởng vì cái này nhà chia sẻ một chút áp lực theo tỷ tỷ miêu tả bên trong hà vân x a n h hiểu được chính mình không ở nhà kia đoạn thời gian đã phát sinh qua sự tình bị trường học không hiểu ra sao xóa tên phía sau tìm việc làm lại nhiều lần vấp phải chắc trở mẫu thân bệnh nặng tại giường lúc kia đoạn thời gian đem nhà bên trong tiền tiêu không sai biệt lắm nhà bên trong còn có hai cần phải đi học hải tử hiện giờ lại gặp nhà bên trong trụ cột ném đi công tác tình huống đặt chính mình vào người khác hoàn cảnh suy nghĩ hà vân x a n h chính mình bản nhân cũng nghĩ không ra quá hảo biện pháp giải quyết mà hà thi san cũng giải thích với nàng ly hôn nguyên nhân chỉ là nàng đã từng một cái bạn tốt dùng một chút thủ đoạn này mới đưa đến cái này ra biến thành hiện tại này bức bộ dáng t ỷ t ỷ miệng bên trong cái kia bằng hữu hà vân x a n h cũng không biết đối phương tên họ nghe hà thi san miêu tả là cái tinh thần có chút vấn đề lớn tuổi độc thân nữ nhân đối phương tựa hồ đối với nam tính có c ố không h i ể u c a m thủ đến mức nàng nghĩ lầm t ỷ t ỷ ban đầu là bị m â u thân ép buộc gả cho lưu trường vĩnh ôm giải cứu nàng ý tưởng mới làm ra này đó hoang đường sự tình nay loại cách làm làm hà vân xanh không thể nào hiểu được nhưng cũng là sự kiện lần này làm hà thi san ý thức được thiếu tiền lúc k h ố n cảnh nguyên nhân chính là như thế nàng mới có thể tại tỷ mỗi hai người lần đầu tiên gặp nhau lúc biểu hiện ra đối tiền tại như vậy coi trọng dáng vẻ đối mặt mỗi tháng ba vạn lại chỉ cần làm một chút cơm xử lý một chút phòng ở cao trung đều không tốt nghiệp t ỷ t ỷ đây đã là nàng có thể nghĩ đến tới tiền nhanh nhất biện pháp theo tỷ tỷ miệng bên trong hà vân xanh còn hiểu hơn đến nàng còn cùng đối phương ký cái gì hiệp nghị đại khái ý tứ chính là nếu như ly hôn sau đem cái này chuyện nói cho lưu trường vĩnh đối phương bạn nhất tới nháo lời nói không chỉ có tiền lấy không được còn muốn bồi một một khoản tiền lớn cùng hậu thế mạng lưới phát đạt thời đại khác biệt không có các loại pháp luật phổ cập khoa học kinh hoặc là màn hình người bình thường rất khó biết này loại đồ vật căn bản không sinh hiệu ngay cả hà vân xanh chính mình bản thân đều không nghĩ tới chỗ này huống chi cao trung đều không tốt nghiệp làm vài chục năm gia đình bà chủ hà thi san cũng là tại tỷ tỷ căn dặn hạ hà vân xanh mới không có đem đối phương tới qua ra sự tình nói cho lưu trường vĩnh tay siết chặt lên tới hà vân xanh đột nhiên cảm giác có chút không thoải mái nhìn qua bên người lưu trường vĩnh kia gương mặt nhìn đối phương trước mặt t r ư n g bày thịnh phóng nước ép ớt chén nhỏ như là ăn giấm như vậy cả người đều không tốt ăn n g ư ờ i nước ép ớt đi thôi t h ở phì phò nàng lập tức cũng không có ăn điểm tâm, tâm tư â m t sau khi đứng dậy đầu nợ cảm giác càng thêm rõ ràng lên tới một cái lang l o ạ n t r h ạ n g kém chút không đứng vững đụng vào cái b à n cũng may lưu trường vĩnh tay mắt lanh lẹ đỡ nàng thực h i ệ n nhiên hà vân xanh lúc này cũng không muốn cùng đối phương có quá nhiều tứ chi tiếp xúc phát giác đến đối phương đụng tới chính mình sau lập tức hất ra đối phương đỡ chính mình tay túi đầu hướng phòng ngủ phương hướng đi tới chỉ để lại lưu trường vĩnh một người ngồi tại bàn ăn phía trước một mặt m ộ n g bức trở lại phòng ngủ thân thể khó chịu cảm giác càng thêm rõ ràng dậy rời giường sau vốn là không có gì tinh thần nàng tinh thần tình huống càng ngày càng kém như là cảm giác c h ó n g đầu như vậy nằm lại giường bên trên nhắm mắt lại tưởng để cho chính mình chớ suy nghĩ quá nhiều thế nhưng là đại não lại ngăn không được tưởng khởi chuyện mới vừa phát sinh t ỷ sẽ trở lại chờ hắn trở lại chính mình lại nên đi cái nào hắn có thể hay không không quan tâm ta ý nghĩ một cái tiếp một cái hiện ra tại đầu bên trong hà vân x a n h chính mình đều không khống chế được thở dốc tần suất càng lúc càng nhanh lực là bị người dùng tay nắm lấy lại lần Lưu sức khó chịu, ý thức. Cũng càng ngày càng cửa cửa như người dùng nắm đồng dạng ngày đóng lại phòng ngủ cửa một lần nữa bị mở ra. Lưu trường Vĩnh Thân Ảnh xuất hiện hết khó hồ. vào, bị bị mới tại tay một xuất Vừa ra. ra mơ mở đ ý ống i mặt Hà v â Xanh n h k ô hiểu ra sao hoặc ý, hắn chính mình cũng cảm giác có chút không hiểu giác ra ra sao sao. cũng cảm có Ôm dỗ dành dỗ dành tâm thái thấu vào tiến vào phòng ngủ sau đem cửa đóng lại mở miệng hô một câu vân xanh ta sai rồi mặc dù không biết chính mình sai ở đâu nhưng trước nhận lầm chuẩn không sai bất luận cái gì trạng thái hạ đều không cần ý đồ cùng nữ nhân nói đạo lý lưu trường vĩnh thực hiện nhiên biết rõ này một điểm nhưng hắn nhận lầm cũng không được đến hà vân xanh đáp lại đợi một lát sau thấy đối phương nằm tại giường bên trên không phản ứng chính mình lưu trường vĩnh liền cất bước đi tới giường phía trước vừa mới chuẩn bị nói cái gì lại thấy được hà vân xanh kia không thích hợp sắc mặt s ừ n g sốt một chút sau đó lưu trường vĩnh như là ý thức được cái gì vươn tay đặt ở đối phương cái c h á n nơi dừng lại một lát sau lại bỏ lại trên trán của mình cảm thụ chỉ chốc lát có lẽ là như vậy không thể trực quan phát giác đến nguyên nhân lưu trường v ĩ n h lập tức quỳ một gối xuống tại mép giường dùng tay chống đỡ lấy giường chiếu thân thể hơi dốc xuống dưới đi xuống chú ý tới bên người lưu trường v ĩ n h cử động hà vân x a n h giơ tay lên tưởng muốn đẩy đối phương ra nhưng bên thai lại chuyển đến đối phương thanh â m chớ lộn xộn ngồi s ổ m xuống hà vân x a n h cứ như vậy c h ơ mắt nhìn đối phương cách chính mình càng ngày càng gần thẳng đến hai người cái chán rán hợp lại cùng nhau một giây hai giây nam tại giường bên trên hà vân xanh liền như vậy nhìn đối phương nhìn gần trong gang t ấ c khuôn mặt trong lúc nhất thời đầu trướng cảm giác có vẻ như giảm bớt một ít ngươi phát sốt ta nói ngươi hôm nay như thế nào không thích hợp thoạt nhìn tinh thần rất kém cỏi có thể là hai ngày nay điều hòa không khí mở thời gian quá dài ban đêm đông lạnh đi dán vào cái chán rời lưu trường vĩnh đứng dậy đi tới tủ đầu giường vị trí kéo ra nhất tầng dưới ngăn kéo sau từ đó phiên tìm ra nhiệt kế lấy ra nhiệt kế sau dùng sức căng mấy lần sau đó này mới trở lại mép giường ngồi xuống một phát bắt được đối phương cánh tay đem nhiệt kế nhét vào hà vân xanh dưới nách kẹp h à o đ ư n g rớt chờ năm phút đồng hồ ta nhìn một chút nằm tại giường bên trên hà vân xanh có thể rõ ràng nghe được đối phương thanh â m nhìn qua lưu trường v ĩ n h kia tràn đầy nghiêm túc biểu tình khuôn mặt con mắt c h ớ p chớp, chớp. ngươi thực lo lắng ta sao nói nhảm ngươi ngã bệnh ta có thể không lo lắng sao đối mặt hà vân xanh đột nhiên một câu dò hỏi lưu trường vĩnh hiển nhiên không cho đối phương cái gì sắc mặt tốt giống như là có chút tức giận như vậy bổ sung nói ta cũng đã sớm nói ban đêm cấp điều hòa không khí định cái lúc đừng đến lúc đó thổi đến phát sốt bị cảm ngươi vừa vặn rất tốt mỗi ngày nói buổi tối nhiệt lần này được rồi ngã bệnh đi nhìn qua nằm tại giường bên trên hà vân xanh lưu trường vĩnh như là phê bình đối phương như vậy nhưng không chờ hắn nói tiếp liền thấy được nàng một mặt ủ y khuất dáng vẻ móc n h ó miệng dùng chưa hề dùng qua ngữ khí nói nô、no. n g ư ơ i hung ta ta cái nào hung n g ươi n g ư ơ i n g ư ơ i hiện tại liền hung ta ta này không phải hung n g ươi ta là muốn cho ngươi nhớ lâu một chút về sau buổi tối không muốn mở điều hòa mở cửa sổ ra thông khí kỳ thật cũng không nóng như vậy n g ư ơ i còn hung n g ư ơ i thắng phát giác chính mình không có cách nào cùng đối phương biện luận lưu trưởng vĩnh dứt khoát nhận v h u a nhìn h ạ vân x a n h kia ủy khuất ba ba bộ dáng người tự hồ tại sinh bệnh thời điểm đều sẽ trở nên vô cùng yếu ớt cũng là vì làm cho đối phương thành thật một chút không muốn cho chính mình ở không đi gây sự theo người t h á n g ba chữ theo hắn miệng bên trong truyền ra sau nguyên bản ngồi tại mép giường hắn lập tức túi người tại đối phương chỗ chán nhẹ điểm một cái rồi tay vớt ve đối phương tóc nhẹ nhàng vỗ vỗ như là dỗ hải tử như vậy mở miệng nói ra được rồi ngoan một chút chớ suy nghĩ quá nhiều bản chương xong chương hai trăm linh bốn nhiều năm không thấy chương hai trăm linh bốn nhiều năm không thấy ngồi tại mép giường yên lặng chờ năm phút đồng hồ xem chừng tranh lệch thời gian không nhiều sau lưu t r ư ờ n g vĩnh đưa tay đem hà vân xanh kẹp lấy nhiệt kế lấy ra ngoài d ơ lên nhìn một chút mặc dù là phát sốt nhưng sốt đến cũng không tính quá lợi hại thuộc về sốt nhẹ phạm vi được đến kết quả này lưu t r ư ờ n g vĩnh lập tức yên lòng nguyên bản định đưa đối phương đi gần đây bệnh viện hắn cũng theo đó bỏ đi rất cái này ý niệm sau khi đứng dậy quay đầu nhìn về giường bên trên nằm hà vân xanh nhìn qua đối phương nhắm hai mắt ở nơi đó nghỉ ngơi bộ dáng nhẹ giọng hỏi một tiếng có muốn hay không ta cho ngươi phòng vẽ tranh gọi điện thoại dù sao hiện tại trạng thái này cũng không quá thích hợp đi làm ân có lẽ thân thể không quá thoải mái nguyên nhân nằm tại giường bên trên hà vân xanh chỉ là òn ẻn òn ẻn lên tiếng rụt rụt chân đem chăn đơn mỏng đi lên tún một chút nhìn thấy đối phương này giống như hài đồng dáng vẻ lưu t r ư ờ n g vĩnh chỉ là lộ ra ý cười sau đó phiên tìm đối phương túi sách từ đó lấy ra điện thoại tìm được danh bạ bên trong phòng vẽ tranh người phụ trách điện thoại gọi tới ai ngươi tốt ta là nam tại giường bên trên nguyên bản nhắm lại hai mắt chậm rãi mở ra như là tại trộm xem như vậy liếc trộm cuối giường nơi đứng kia nam nhân nhìn qua đối phương cười cùng phòng vẽ tranh người phụ trách giải thích chính mình trước mắt tình trạng an toàn cảm giác đại khái là như thế hà vân xanh cảm thấy chính mình tựa hồ trở nên cùng trước kia không giống nhau lắm đại học thời kỳ vừa mới đi vào mới cửa trường lúc Cùng cùng bạn cùng phòng quan hệ khi ô n g tốt lắm, k h đó nàng cùng tôn lị lị còn không phải thực thuốc chỉ cao tôn không muốn bản thân,、hai、người mỗi một lần gặp mặt đều giống như ăn thuốc nổ bình thường, lẫn nhau nhìn đối phương không gặp một mặt mắt. t lị lị phải hai mỗi đối đều Duy vừa rõ u quá muốn n này loại sự sự phong cách, nàng tại đại học trong sân trường cũng không có quá mức muốn bản thân. Khi đó, nàng g thời tại cách, học Khi loại đại kỳ sự sự có mức đó r ràng thực kiên cường mới đúng coi như không cẩn thận bị va chạm cũng chỉ sẽ một người đi trường học chỗ khám bệnh sức t h u ố c cùng những cái đó hơi chút chịu điểm bị thương ngoài ra liền hận không thể làm toàn thế giới người đều biết nữ sinh khác biệt Dựa hồ là m ộ từ khi tỷ tỷ thành ra sau hà vân xanh liền vẫn luôn cùng mẫu thân ở cùng một chỗ cũng là tại như vậy hoàn cảnh hạ nàng dần dần quên nên như thế nào đi dựa vào người khác dựa vào một cái có thể làm cho nàng buộc lộ nội tâm người nhưng hôm nay lại trở nên không đồng dạng cùng với lưu trường vĩnh nàng trở nên sẽ không đi cân nhắc như vậy nhiều mỗi khi gặp gặp được tương đối chuyện phiền phức đối phương cũng sẽ chủ động giúp nàng giải quyết trừng mắt nhìn hà vân x a n h nhìn về cái kia còn tại trò chuyện nam nhân rõ ràng hắn cũng chưa thấy qua phòng vẽ tranh người phụ trách lại có thể bằng vào một thông điện thoại cùng đối phương trò chuyện như thế lửa nóng có hắn tại giống như không cần chính mình đang làm những gì chỉ cần có hắn được rồi hôm nào có rảnh rỗi nể mặt ăn một bữa cơm đi ta ă n bài địa phương ha ha ha khách khí vậy trước tiên như vậy đi lần sau trò chuyện tiếp nguyên bản đặt bên t hai bên cạnh điện thoại như vậy dịch chuyển khỏi lưu t r ư ờ n g vĩnh mặt bên trên mang theo kia phó giả cười cũng theo điện thoại cúp máy mà biến mất lưu t r ư ờ n g vĩnh nhìn một chút đã cúp máy điện thoại Này mới hắn ồ i tinh thần lại, đối với giường đệm bên trên hà vân xanh nói. đi, liền phục thần Hà Xanh hỏa cũng rất có thể hàn huyên cho h cũng có trên rất ta bên Vân Này muốn đệm sớm ra treo. Hắn là cái lắm lời p h ò n g vẽ tranh bên trong lão sư đều không quá ưa thích cùng hắn nói chuyện t h i ế m thở ra một hơi đến nằm trên giường này một lát sau hà vân xanh đã rác đến chính mình trạng hướng hảo nhiều hơn không ít mà lưu trường vĩnh nghe được đối phương giải thích sau lộ ra lý giải bộ dáng đem hà vân xanh điện thoại bỏ vào trở về túi bên trong c h ẳ n g trách d ừ n g một chút nghĩ nghĩ rồi nói ra ngươi nằm trước nghỉ ngơi một hồi đi ta ra mua tới cho ngươi điểm thuốc hạ sốt ân hành vậy trước tiên như vậy đi tới cửa phòng ngủ vị trí quay đầu nhìn thoáng qua như là ngủ rồi hà vân xanh lưu trưởng vĩnh g i ò n rén đẩy cửa phòng ra phòng ngừa phát ra vang động quá lớn thẳng đến thân x ử phòng bên ngoài sau này mới đi đến bàn ăn phía trước vị trí đem nguyên vốn thuộc về hà vân xanh việc nhà hỗ trợ làm hai tử phòng cửa giờ phút này bị đẩy ra tựa hồ là bị nước tiểu cấp nghẹn tỉnh lưu hấu dung đỉnh lấy một đầu dối b ờ i tóc sông về phòng vệ sinh quá gần nửa phút sau này mới nghe được lập tức thùng xả nước văng động rửa tay một cái từ phòng vệ sinh ra tới chính tính toán trở về ngủ tiếp lưu hấu dung lại thấy được chính chuẩn bị đi ra ngoài phụ thân như là chưa tỉnh ngủ như vậy dùng tay rủi rủi mắt miệng bên trong lẩm bẩm ba n g ư ơ i muốn đi làm sao chờ chút lại đi ngươi tiểu di hôm nay thân thể không thoải mái ngươi cùng ngươi đệ đừng q u ấ y r à y nàng làm tiểu di nghỉ ngơi thật tốt một chút nâng lên giày gót lưu trường vĩnh d ầ m chân bảo đảm không có vấn đề sau lúc này mới quay người nhìn về phía phía sau nữ nhi làm nhìn thấy đối phương một đầu đầu tóc dối bời sau lúc này mới thán ra một hơi tới còn có ngươi một hồi đem đầu tóc làm một chút thoạt nhìn cùng cái tiểu bà điên đồng dạng có sao gãi gãi chính mình kia hơi có vẻ nổ tung tóc lưu hấu dung thử làm kia nết lên địa phương trải thuận đi xuống nhưng tóc đã định hình bất luận nàng như thế nào loay hoay đều ngoan cố duy trì kia đặc biệt tạo hình dứt khoát từ bỏ hé miệng đánh cái đại đại ngáp đưa tay gãi gãi cái bụng có cơm sao ta đói bụng nồi bên trong tự mình x ố i trước đi đánh răng rửa mặt lại đi ăn h ả o biết rồi ta đây ra cửa trước lười nhác tại cái này mấu chốt thượng phê bình nữ nhi lưu trường vĩnh đẩy ra chính mình ra cửa chống trộm chuẩn bị đi bộ trước vãng gần đây t i ệ m thuốc bởi vì khoảng cách không tính quá xa nguyên nhân cũng không cần lái xe trước vãng bước cầm được rồi ước chừng chừng năm phút thời gian sau đã tới tiệm thuốc vị trí các bác sĩ miêu tả một chút đại khái triệu chứng sau đối phương cấp ra hạ sốt u dùng thuốc cầm tới thuốc sau lưu trường vĩnh chính tính toán phụ thân tại hắn chuẩn bị bỏ tiền thời điểm phía sau lại chuyển đến một tiếng giọng trầm thấp lưu lưu trường vĩnh có lẽ là không lớn xác định đối phương do dự một chút mới la như vậy nói nghe được phía sau chuyển đến động tính sau lưu trường vĩnh ngừng bỏ tiền cử động quay người nhìn về phía sau đứng phía sau chính là nhất danh người già tuổi tác lớn ước tại hơn sáu mươi tả hữu xuyên dẫn dắt đường vân áo ngắn tay háo sơ mi một đầu tông hát sắc bung lỏng quần đ u ổ i cùng với một đôi dép lê tùy tính trang điểm gần đây lao đầu đại đa số đều là này bức trang dung hơi bạc tóc thể hiện ra đối phương thân thể đã thượng tuổi tác hơi hơi lưng gù eo bất luận hắn như thế nào thẳng tắp cuối cùng có không cách nào h ố n nắn uốn lượn g nhìn trước mắt này vị lão nhân lưu trường lĩnh hơi hơi n h ữ mảy gặp lại đối phương kia một khắc một cỗ không h i ể u quen thuộc cảm giác dùng tới trong lòng quá hồi lâu sau lúc này mới theo phủ đ u ổ i ký ức chỗ sâu tìm đến liên quan tới thân ảnh của đối phương biểu tình lập tức trở nên ngạc nhiên lên tới lưu t r ư ờ n g vĩnh quay người lại hướng đối phương đi đến vương thúc ngươi như thế nào tại này bản chương s o n g chương hai trăm linh năm cổ học tiểu chương hai trăm linh năm cổ học tiểu lưu t r ư ờ n g vĩnh miệng bên trong vương thúc là này cỗ thân thể hồi nhỏ nhận biết người quen ở tại gần đây nhất danh tâm địa thiện lương nam nhân đối phương lão bà sớm đi sinh con thời điểm bởi vì vì khó sinh in d ấ u xuống bệnh căn cộng thêm thượng niên đại đó chữa bệnh thủ đoạn còn chưa đủ phát đạt nguyên nhân không mấy năm liền sinh bệnh qua đời chỉ để lại cho hắn một đứa con gái c h í nhớ bên trong cái này thế giới lưu trường v ĩ n h khi còn nhỏ không ít đi đối phương nhà chơi cùng đối phương nhà nữ nhi cũng coi như thượng là thanh mai trúc mã đã từng n à y vị vương thúc thúc còn nói đùa cùng chính mình mẫu thân nói nếu không chờ hai cái h à i tử trưởng thành kết làm thân ra đi khi đó lưu t r ư ờ n g vĩnh mẫu thân chỉ là gật đầu cười sắp có việc cùng đối phương trò chuyện khởi cái này chuyện lưu t r ư ờ n g vĩnh dưỡng mẫu tên là lưu lan hắn chính là theo họ mẹ tại hắn đã ghi việc không bao lâu sau mẫu thân liền bảo hắn biết chính mình cũng không phải là đối phương thân sinh nhi tử mà là nhặt được đứa trẻ bị vứt bỏ cái này chuyện niên đại đó như vậy sự tình không coi là bao nhiêu phổ biến nhưng cũng không tính hiếm thấy vốn là độc thân hơn nửa đời người lưu lan cũng không có kết hôn dự định dứt khoát thu dưỡng hắn nuôi dưỡng lớn lên nhà bên trong còn có lưu lúc trước mở chứng minh mặc dù không phải thân sinh mẫu tử nhưng đánh đáy lòng bên trong lưu t r ư ờ n g v ĩ n h vẫn luôn xem lưu lan vì thân sinh mẫu thân không phải đối phương chết bệnh chuyện này cũng sẽ không vẫn luôn trở thành hắn nội tâm chỗ sâu thương tâm nhất điểm liền xem như giờ phút này hồi tưởng lại cũng sẽ không hiểu cảm thấy bi thương khổ sở lưu t r ư ờ n g v ĩ n h miệng bên trong vương thúc tên đầy đủ vương kiện niên đại đó rất là phổ biến tên thấy đối phương hiện giờ cùng trí nhớ bên trong thân cao thể tráng bộ dáng khác biệt không chỉ có trắng cả tóc còn đầy mặt d á n mua hồi nhỏ trí nhớ bên trong kia phó cao lớn uy manh thân thể hiện giờ xem ra cũng hoàng hôn gầy gò không ít đối cái này từng trợ giúp qua chính mình ra rất nhiều lão nhân lưu t r ư ờ n g vĩnh bản năng có ấn tượng tốt như là hồi lâu cũng chưa thấy qua thân nhân như vậy tiến lên bắt đầu dò hỏi vương thúc các ngươi không ít đã sớm dọn đi rồi sao như thế nào hiện tại lại trở về còn không phải ta khuê nữ lại gả trở về rồi sao tại gần đây kia mới khai phá khu vực m a phỏng ta đi theo trụ một đoạn thời gian về sau tự mình lại chuyển về đến rồi trụ ta cũng không biết sớm biết đến xem ngài không cần không cần cười trả lời một câu vương kiện nhìn về lưu trường vĩnh phía sau khi thấy đã cất vào túi nhựa thuốc sau giống như là nghĩ đến cái gì m ở miệng hỏi người già ai ngã bệnh đúng rồi nhìn ta trí nhớ này ngươi mụ thân thể hiện tại thế nào mẫu thân sự tình một lần nữa bị đối phương nhấc lên đối phương một nhà là tại lưu trường vĩnh chừng mười lăm tuổi dọn đi năm sau dưỡng mẫu lưu lan thân thể liền bị bệnh không bao lâu liền qua đời đối mặt lưu trường vĩnh bỗng nhiên trầm mặc vương kiện bao nhiêu cũng ý thức được cái gì gặp nhau lúc ý cười đầy mặt biểu tình cũng tại lúc này phát sinh chuyển biến hai tay quay lưng lại sau trầm tư hồi lâu sau lúc này mới cảm thán tựa như nói câu ai giải thoát cũng hảo nàng vốn chính là cái số khổ người vương thúc nguyên bản nhiều năm sau lại một lần nữa gặp nhau vui sướng không khí có biến hóa lập tức vương kiện lại hỏi thăm lưu t r ư ờ n g vĩnh hắn mẫu thân táng thân ơi hai người lại trò chuyện không ít biết tiệm thuốc nhân viên gõ kiếng một cái tủ sau lưu t r ư ờ n g vĩnh lúc này mới nghĩ đến trả tiền cầm tới thuốc hạ s u ấ t sau chờ vương kiện cũng mua thuốc sau hỏi đối phương thân thể như thế nào biết được đối phương mua chính là hàng huyết áp thuốc lập tức lại hỏi hỏi hồi nhỏ thanh mai trúc mã tình hình gần đây theo vương kiện miêu tả bên trong lưu t r ư ờ n g vĩnh biết đối phương nhà dọn đi sau chuyện xảy ra vương kiện thuộc về tương đối thành thật bổn phận một loại kia hình năm đó dọn nhà sau đi sát vách thành thị đặt chân xử lý đều là một ít lao động chân tay tân tân khổ khổ cung nhà bên trong độc nữ lên đại học quá mấy năm nữ nhi cũng kết hôn sinh con nhiều năm sau tuần quay vòng chuyển lại về tới nguyên lai、like、nơi ở bởi vì quá nhiều năm không trở về nguyên nhân thành thị đã cùng hắn trí nhớ bên trong đại không so như cô ý tưởng muốn gặp đã từng người quen nhưng tìm tới cửa sau đại đa số đã không tại cư ở đâu ai biết hôm nay đi ra ngoài mua hàng huyết áp thuốc thế nhưng trùng hợp gặp lưu trường v ĩ n h đối một người ấn tượng vô cùng khắc sâu đa số muốn nhìn kia người tướng mạo nếu như lớn lên đẹp mắt ấn tượng phải sâu khắc một ít lớn lên khó coi ấn tượng càng thêm khắc sâu một ít rất rõ ràng lưu trường vĩnh bản nhân thuộc về cái trước bằng không vương kiện tuổi trẻ thời điểm cũng sẽ không lén cùng lưu trường vĩnh dưỡng mâu thương lượng kết làm thân ra cái này chuyện đáng tiếc sớm mấy năm thương định sự tình tóm lại là một câu nói đùa đối phương nhà nữ nhi từ lâu thành ra được đến này một tin tức lưu trường vĩnh không khỏi cảm thấy có chút cảm、khái. hắn cũng không rõ ràng n ă m đó mâu thân vì cái gì muốn cùng đối phương thương lượng kết làm thân ra cũng không thông báo hắn một tiếng có nguyện ý hay không dù sao đối phương nhà nữ nhi tại tướng mạo dáng người thượng cùng nàng phụ thân giống nhau ý hệt tuổi trẻ khi vương kiện dáng người cường tráng đối phương nữ nhi cũng giống như thế Chỉ nhớ bên trong hồi nhỏ lưu trường v ĩ n h không ít bị đối phương khi dễ còn tốt không thành cũng không biết lưu trường v ĩ n h giờ phút này may mắn vương kiện trò chuyện một chút chợt nhớ tới cái gì vô đ ù i nhìn về trước mặt đã lớn lên trưởng thành lưu trường vĩnh nói ba ngày sau ta ngoại tôn đầy một tuần tuổi ngươi cũng mang theo ngươi tức phụ hải tử tới dùng cơm đi ngay tại cùng phúc lâu làm mấy bản một tuần tuổi sửng sốt một chút lưu trường vĩnh lập tức rơi vào trầm tư đối phương nữ nhi cùng hắn cùng tuổi niên đại đó kết hôn đối lập nhau hơi sớm hắn bản nhân cũng là chừng hai mươi lúc cùng hà thi san tạo thành hôn nhân quan hệ theo đạo lý tới nói nhà mình hải tử đều mười tuổi bất quá nghĩ lại lưu trường vĩnh cũng là rõ ràng cái gì dựa theo trí nhớ bên trong vương kiện nữ nhi thân hình kết hôn muộn một ít ngược lại cũng có thể lý giải sự thật chứng minh là hắn tưởng nhiều có lẽ là nhìn thấy lưu trường vĩnh kia dáng vẻ n g h i hoặc vương kiện giải thích nói tiêu ngoại tôn ta khuê nữ sinh ba ba cái vương thúc siêu sinh nhưng là muốn phạt tiền liền ngươi nói nhảm nhiều thúc cháu hai người cũng là tính thân cận vẹn vẹn hàn huyên này một hồi liền như là về tới lúc trước đi lên đối không nhãn lực kính lưu trường vĩnh trên ngông tới thượng một chân mà lưu trường vĩnh cũng không có né tránh rắn rắn chắc chắc chịu như vậy một chút sau đó cười khen đối phương đã có lực thân thể l ậ n đ ộ n g đã có tuổi người đã đối khen tướng mạo không quá nhiều hứng thú nghe được lưu trường vĩnh khen chính mình thân thể hảo vương kiện rõ ràng càng vui vẻ hơn một ít sau đó lại dặn dò vài câu nhất định phải tới thuận tiện đem chút thời gian đều nói cho hắn cho chuyện không sai biệt l à m s a o vương kiện cũng nên rời đi trước sách theo mới vừa từ tiệm thuốc cầm hàng huyết áp thuốc loạch trạng hướng trụ phương hướng đi đến cùng lưu trường vĩnh nhà trùng hợp phương hướng ngược nhau đưa mắt nhìn đối phương rời đi sau tại cửa tiệm thuốc dừng lại một hồi sau đó lưu trường vĩnh cũng quay lại r a trang chờ hắn về đến nhà nhà mình nữ nhi cùng nhi tử đã rời giường ăn điểm tâm hoặc hứa tỉ tỉ thông báo qua đệ đệ nguyên nhân hai người ăn cơm lúc động tĩnh rất nhỏ sống sợ q u a y dày đến tại phòng bên trong nghỉ ngơi hà vân xanh đến chén nước cùng trước đó chuẩn bị xong nước sôi để ngồi hỗn hợp một chút sau lưu trường vĩnh tự mình nhấp một miếng bảo đảm nhiệt độ không ngại sau lúc này mới bưng đến gần phòng ngủ hà vân xanh có vẻ như đã ngủ cầm thuốc bưng cái ly lưu trường vĩnh ngồi ở mép giường đưa tay lay tỉnh đối phương theo ngủ mơ bên trong tỉnh táo lại hà vân xanh nhìn thấy lưu trường vĩnh bưng cái ly ngồi tại mép giường có chút không lớn tình nguyện tiếp nhận cái ly có ít người uống thuốc rất đơn giản có ít người uống thuốc thực khó khăn hà vân x a n h trùng hợp thuộc về cái sau có lẽ cổ họng tương đối nhỏ nguyên nhân mỗi lần nàng chỉ có thể nuốt vào một mảnh mà thuốc cay đắng thế nào làm nàng nhíu chặt lông mày phảng phất là có người tại đối nàng áp dụng cực hình đồng dạng một bao thuốc năm sáu mảnh hà vân x a n h ăn hai mảnh sau liền không nguyện ý ăn sinh bệnh sau nàng xem ra cùng bình thường lúc không giống nhau lắm bất luận lưu trường vĩnh như vậy nói đều không nguyện lại ăn cái này để người ta cảm thấy đau khổ thuốc t h ẳ n g đến lưu trường vĩnh đưa tay sờ nàng đầu sau nói ngăn ta đem thuốc đều ăn thực hiện nhiên hà vân xanh đối như vậy ôn nhu ngự a khí không có chút nào năng lực chống cự dừng lại mấy giây sau theo thứ tự đem còn thừa viên thuốc theo nước sôi để ngội nuốt xuống sau đó lẳng lặng hưởng thụ lưu trường vĩnh n u t ve cử động như vậy làm nàng cảm thấy an tâm bản chương xong chương 206, t h e o thiên đường rơi xuống địa ngục chương 206, t h e o thiên đường rơi xuống địa ngục hà vân xanh sốt nhẹ mấy có lẽ đã biến mất chỉ là trạng thái tinh thần vẫn như cũ có chút đê mê nguyên nhân ổ trong phòng nhắm mắt dưỡng thần chiếu cố xong hà vân x a n h uống thuốc sau hán thuận đường đi một chuyến gần đây chợ bán thức ăn mua xong đồ ăn về nhà sau lại dẫn nhà bên trong hai hải tử ra chuyến cửa ngay từ đầu lưu hấu dung cùng lưu xương văn tỷ đệ còn không rõ ràng lắm v ụ thân muốn đi làm cái gì thằng đến tới siêu thị mua một chút bởi vì dinh dưỡng phẩm loại hình đồ vật mang theo tỷ đệ hai người đến một cái người ra nhà bên trong sau hai người bọn họ mới ý thức tới cái gì là phụ thân người quen cái này khiến l u ô n l u ô n tại nhà có chút càn rỡ lưu hấu dung lần đầu tiên có vẻ hơi câu thúc có lẽ là nhà bên trong trưởng bối ít nguyên nhân trước kia nhiều lắm là cũng liền đi nhà bà ngoại đi một chút hiện giờ nhìn thấy cùng qua đời bà ngoại tuổi tắc không sai biệt lắm vương kiện lập tức khẩn trương lên như là để tuyến như con dối tại phụ thân chỉ dẫn hạ kêu đối phương một tiếng ra ra sau đó liền cùng đệ đệ nhu thuận ngồi trong phòng ghế s o f a bên trên nhìn phụ thân cùng đối phương nói chuyện phiếm bộ dáng thẳng đến phát giác hai người chú ý lực đều không tại chính mình trên người sau lúc này mới lặng lẽ cùng đệ đệ nói hai câu nói thanh âm đặc biệt đáp đến nhỏ nhất vì không cho chính tại tán gâu hai người phát giác đến còn dùng tay cản trở miệng một bên tiến tới đệ đệ bên thai nhỏ giọng lẩm bẩm cái này lao ra ra là ai vậy n g ư ờ i gặp q u a sao chưa thấy qua đối tỷ tỷ này loại nói thì thầm cử động rất là phản cảm lưu s ư ơ n g văn hướng một bên xê dịch vị trí tận khả năng cách đối phương xa hơn một chút đích nói thầm một câu sau cùng lưu hấu dung đồng dạng nhìn về phía bên cạnh chính tại tán gâu phụ thân cùng với kia danh chưa từng thấy qua láo ra ra khác biệt cùng hài t ử nhóm câu thúc vương kiện theo lưu trường vĩnh miệng bên trong biết được đôi này tỷ đệ là hán hài t ử sau giống như là đối đai chính mình ngoại tôn như vậy tỏ ra vô cùng thân cận chính là một người rút một trăm khối tiền bỏ vào tới lưu hấu dung hiển nhiên không nghĩ tới còn có này loại chuyện tốt khi thấy vương kiện ra ra đưa tới một trăm nguyên tờ sau nghĩ muốn nhận lấy nhưng lại sợ phụ thân gian dạy mà lưu trường vĩnh cũng đối với đối phương một cử động kia từ chối một phen cuối cùng bức bách tại đối phương bá đạo vẫn là để hai hải tử tiếp nhận tiền tới lưu h ấu dung vui vẻ h n g rồi nếu như không phải lần đầu tiên tới vương kiện nhà ra ra nàng đại khái có thể hưng phấn nhảy dựng lên đây là nàng từ trước tới nay nhận qua nhiều nhất một lần tiền đi vào sau câu t h ú c cùng bất an cũng tại cầm tới tiền kia một khắc quét sạch sành xanh vô cùng như quen thuộc á p sát tới trái một câu ra ra phải một câu ra ra têu vương kiện kia trương tràn đầy nếp may mặt lộ ra vô cùng cười ôn h ò a ý cái này khiến thu trả tiền sau nhét vào túi bên trong nấp kỹ lưu sương văn vô cùng khinh thường nhà mình tỉ tỉ này bức vì tiền bán linh hồn cách làm làm hắn cảm thấy trơ c h ẽ n mà hắn chính mình còn lại là áp sát tới cùng vương kiện ra ra thương lượng về sau thường xuyên sẽ tới chơi một bộ ôm đến đùi bộ dáng hiểu chuyện hai hải tử làm vương kiện rất là vui vẻ người một khi đã có tuổi đối tiểu bối đều là có vô hạn khoan dung cùng yêu thích còn nói nhà mình đại ngoại tôn nữ cũng cùng các nàng hai tuổi tác t ư ơ n g tự lần sau giới thiệu bọn họ nhận biết một khối chơi loại hình lời nói đều bị lưu hầu dung cùng lưu sương văn trả lời xuống tới thẳng đến một nhà ba người rời đi đối phương ra môn sau tỷ đ ệ hai người trên mặt ý cười cũng không từng tiêu tán xuống tới đi xuống cầu thang đi tới đầu hành lang thẳng đến triệt để nhìn không thấy vương kiện thân ả n h sau lưu t r ư ờ n g vĩnh lúc này mới một sửa vừa mới lầu bên trên lúc biểu tình vươn tay đặt tại hai hải tử trước mặt điên điên đến đem tiền đều cấp ba ba cẩm t ư ơ i cười ngưng kết xuống tới tỷ đ ệ hai người nhất thời trở nên m ở mịt lên tới nhìn qua phụ thân đưa qua tới cái tay kia trong lúc nhất thời theo thiên đường ngã rơi xuống địa ngục bên trong muốn cự tuyệt nhưng lại không có dũng khí đó trước đó không lâu cầm tới tiền hai người lập tức tâm tình xa suốt do dự sau một hồi lâu cuối cùng vẫn đem tiền giao cho phụ thân thu hồi theo hải tử tay ở bên trong lấy được hai c h ư ờ n g trăm nguyên tờ lưu t r ư ờ n g lĩnh ngược lại còn không người tính đến triệt để tịch thu tình trạng theo túi bên trong lấy ra hai c h ư ờ n g mười khối một người cho một c h ư ờ n g sau lúc này mới mang theo hải tử nhóm về nhà người trưởng thành thế giới chính là như thế tàn khốc vô tình được chứng kiến trăm nguyên tờ mị lực sau hiện giờ tại nhìn mười đồng tiền t i ể u tiền giấy lực hấp dẫn lập tức hạ thấp rất nhiều nhìn t r u n g vạn phần bất mãn nhưng lưu hấu dung cùng lưu xương văn tỷ đệ còn là nhận lấy mười đồng tiền tiền mặt có dù sao cũng so không có cường tới gần ăn cơm buổi trưa thời gian mang theo nhà mình hai hải tử theo vương xây nhà trở về sau lưu trường vĩnh tại làm xong cơm trưa thuận đường còn đem buổi sáng thừa cháo một lần nữa nóng lên một lần cấp phòng ngủ bên trong hà vân xanh bưng tới đi qua này một lần sinh bệnh hà vân xanh tựa hồ trở nên giòn yếu rất nhiều thậm chí ngay cả chính mình bưng ăn cơm một cử động kia đều làm không được như là tắt kiểu bình thường nhao nhao làm lưu trường vĩnh đ ú t nàng vô cùng bất đắc dĩ nhưng trở ngại đối phương hiện giờ thân thể suy yếu nguyên nhân lưu t r ư ờ n g vĩnh đành phải làm theo đem cháo từng muỗng từng muỗng đưa vào đối phương miệng bên trong sau nhìn hà vân xanh kia gương mặt hắn cũng chưa phát hiện trong lúc chính mình mặt bên trên mang theo ý cười đem hà vân xanh cho ăn no sau lưu t r ư ờ n g vĩnh lúc này mới bưng bát đi ra phòng ngủ đầu tiên là đi một chuyến phòng bếp đem cần phải soát bát lật đến rửa chén ránh sau lúc này mới ngồi tại bàn ăn phía trước bắt đầu ăn khởi cơm chưa tới mới vừa ăn hay chưa hai cái nhà mình cửa c h ố n g trộm liền vang lên gõ cửa vang động chính đương hắn hơi nghi hoặc một chút là ai tại gõ cửa lúc lưu sương văn nhưng trong nháy mắt đứng dậy chạy chậm đi tới cửa vị trí ngay sau đó một đôi lạ lẫm h ả i đồng thân ảnh xuất hiện tại hắn tầm mắt phạm vi bên trong nhất danh nam hải nhất danh nữ hải nam hải cùng nhà mình nhi t ử nữ nhi không t r ê n h lệch nhiều niên kỷ mà nữ hải còn lại là cùng lầu bên trên hàn hơn nữ nhi tuổi tác tương tự cũng là tín hiệu lễ phép phương văn thành gặp lại lưu trường lĩnh hôm nay tại nhà sau thường xuyên theo lưu xương văn khẩu bên trong h i ể u được đối phương hắn lên tiếng chào hỏi ngược lại là một bên tiểu nữ hài một bộ rắm thối bộ dáng hai tay khoanh đặt trước ngực ngang cái đầu một bộ không nghĩ phản ứng bất luận người nào bộ dáng nói một cách khác tới nói có chút không lễ phép lưu t r ư ờ n g v ĩ n h bản nhân đối với cái này đến không cảm thấy có cái gì dù sao chỉ là tuổi không lớn lắm h à i tử hắn thân vì một người trưởng thành đến còn không đến mức đối với cái này cảm thấy phản cảm ngược lại vừa mới còn lễ phép cùng hắn lên tiếng chào hỏi phương văn thành thấy thế lập tức biểu tình trở nên khó coi lập tức làm ra làm lưu trường vĩnh chỉ trích suy tư cử động ngay cả thường thấy nhà mình hài tử cả ngày đùa dỡn lưu trường vĩnh cũng không ngờ tới vậy mà lại nhìn thấy này bức cảnh tượng chỉ thấy cái này tên là phương văn thành nam đồng một cái rút lui về phía sau bước đi vào hắn mội mội phía sau tay trái khóa lại đối phương thân thủ mạnh mẽ đánh ngã đối phương thàng đến nữ đồng không ngừng đánh sàn nhà sau lúc này mới buông tay ra đứng lên hết thệ đều phát sinh quá mức cấp tốc cái này khiến ngồi tại bàn ăn phía trước để đua xuống lưu trường vĩnh thậm chí đều không kịp phản ứng lại như thế nào một chuyện chờ hắn sau khi lấy lại tinh thần liền nhìn thấy kia danh gọi là phương hân nhiễm tiểu nữ h à i một sửa vừa mới không coi ai ra gì hình tượng đứng tại nàng ca ca bên người vô cùng có lễ phép hướng hắn c u ố c cung thúc thúc ngươi tốt tới ngài nhà q u ấ y r ờ i ngài trầm mặc nhìn về trước mắt này danh nữ đồng lưu trường vĩnh lần đầu tiên ý thức được nguyên lai、like、cái này thế giới thượng còn có so nhà mình hài tử còn muốn kỳ quái tiểu hài bản chương xong chương 207, n g u ngốc một cách đáng yêu chương 207, n g u ngốc một cách đáng yêu so sánh với lưu trưởng vĩnh trấn kinh một bên lưu hầu dung cùng lưu xương văn ngược lại là một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng bọn họ tỷ đệ hai người tựa như có lẽ đã đối phương ra huynh hội ngày thường hành vi sinh ra kháng thể thân là trường bối lưu trưởng vĩnh kêu gọi hai người tới ăn chút múc hai chén nhỏ cơm sau bưng cho bọn hắn huynh hội đối ăn đã quen đồ tốt phương hân nhiệm tới nói lưu trường v ĩ n h làm cơm chưa hương vị cũng không có như vậy ngon miệng chỉ là ăn một miếng sau nàng liền dự định phát biểu một ít ý kiến đáng tiếc lời nói còn chưa nói ra miệng liền bị một bên ca ca phương văn thành dùng ánh mắt ngăn lại xuống tới tựa hồ bị ca ca khóa cổ sợ phương hân nhiệm thu liễm chính mình tính tình thành thành thật thật tán dương khởi đồ ăn ngon miệng nghe nói hai cái hải t ử tán dương lưu trường lĩnh một bộ cười ha hả bộ dáng bất kỳ một cái nào đầu bếp đều hy vọng được đến thực khách tán dương coi như thực khách là hai hải tử cũng là như thế vội vàng kêu gọi bọn họ huynh mội hai người ăn nhiều một ít chờ cơm đều ăn không sai biệt lắm sau lưu trường vĩnh cũng chuẩn bị rời nhà trước vãng công ty nhìn bốn tên h ả i đồng hướng phòng bên trong đi đến thân ảnh đứng tại cửa ra vào đổi dậy lưu trường vĩnh mặt bên trên mang theo ý cười tại nhìn thấy phương văn thành kia một khắc hắn liền ý thức được cái này hải tử chính là nữ nhi trước đó không lâu nói qua đệ đệ bằng hưu lần trước nhi tử hỏi chính mình muốn trước kia bức ký đại khái cũng là vì cấp cái này hải tử xem thay xong dạy chính tính toán ra cửa lúc đẩy ra cửa chống trộm lưu trường đ ỉ n h đột nhiên cảm giác được vừa mới cái kia gọi phương hân n h i ệ m nữ hải có chút quen mặt cẩn thận nghĩ một lát sau cũng không nhớ lại đối phương là ai dứt khoát cũng liền từ bỏ ra cửa sau đem khóa cửa thượng lái xe đi đến công ty vị trí chờ hắn đi vào chính mình văn phòng thời điểm đẩy cửa ra liền thấy được ngồi tại chính mình vị trí bên trên diệp thanh huyên t ự a hồ đợi cho tới chưa nhàm chán học rồi lúc này đối phương như là ở trường học ngủ gật học sinh như vậy ghé vào bàn làm việc phía trước tay bên trong cầm một cây bút cũng không thấy nắp bút bỏ đi ở trên bàn đổ vẽ cái gì nghe được cửa phòng làm việc bị đẩy ra vang động sau lúc này mới giống như ý thức được cái gì lập tức ngồi thẳng người nhìn về cửa ra vào phương hướng t r ừ n g mắt nhìn khi thấy lưu trường v ĩ n h xuất hiện thân ả n h sau lúc này mới lộ ra ý cười nhưng ý cười chỉ ở nàng mặt bên trên xuất hiện không đến một giây đồng hồ sau một khắc nàng liền một bộ tức giận bộ dáng có một chút theo vị trí bên trên đứng lên ngươi ngươi hôm nay làm sao tới như vậy m u ộ n có chút việc như thế nào chờ ta sốt ruột chờ mới không có nhìn diệp thanh huyên kia mở miệng phủ nhận bộ dáng lưu t r ư ờ n g vĩnh đem phía sau phòng cửa đóng lại theo bản năng nhả dánh một câu hảo ra hỏa còn ngạo kiều đi lên như vậy một câu lời nói truyền vào diệp thanh huyên thai bên trong đối ngạo kiều một từ nàng hiển nhiên cũng không hiểu này chân chính h à n g nghĩa ngắn ngủi ngây người qua đi không khỏi mở miệng hỏi ngược lại ngạo kiều cái gì ý tứ có phải hay không tại mắng ta đối chính là mắng ngươi mắng ngươi ngây ngốc ngươi mắng ta làm cái gì ta không nói sao ngươi ngây ngốc ngươi không cho phép ngươi mắng ta xú gia hỏa đau khổ đợi đối phương cho tới trưa diệp thanh huyên sớm đã hết sức bất mãn lúc này lại nghe được lưu t r ư ờ n g vĩnh móc lấy loan chửi chính mình lập tức tâm tình bất mãn tiêu thăng đến cực điểm đối đi đến bàn làm việc phía trước lưu t r ư ờ n g vĩnh đập đi phẫn nộ nắm tay nhỏ gõ đầu vai nơi truyền đến không đau không ngứa cảm nhận ngược lại đối lưu t r ư ờ n g vĩnh tới nói như là tại xoa bóp đồng dạng n à y mấy ngày này mỗi ngày diệp thanh huyên đều sẽ chủ động qua tới công ty mặc dù nàng đã không còn là công ty nhân viên nhưng lại so với lúc trước đi làm lúc còn muốn chăm chỉ ngay từ đầu lưu trường vĩnh đối với đối phương lần này cử động cũng nắm giữ không h i ể u thái độ dần g i à cũng coi như là quen thuộc theo thời gian trôi qua cùng diệp thanh huyên nguyên lai càng quen lạc hắn chậm d ã i phát hiện đối phương cũng không phải là một cái không tốt ở chung người vừa vặn tương phản cùng đối phương nhận biết lâu sau liền sẽ phát hiện đối phương kỳ thật là m người thực có ý tứ rõ ràng hơn ba mươi tuổi nhưng lại luôn cảm giác cùng cái ngu ngơ đồng dạng lưu trường vĩnh thực thích t r e o chọc đối phương lúc nhìn đối phương kia tức đến nổ phổi bộ dáng quả thực tựa như là cái không lớn lên tiểu nữ sinh đồng dạng nâng lên cánh tay ngăn cản diệp thanh huyên đánh lưu t r ư ờ n g v ĩ n h đi tới chính mình vị trí phía trước lão bản ghế dựa ra chỗ ngồi ngồi lâu sẽ có dấu sinh ra giờ này khắc này chính mình văn phòng ghế dựa bên trên liền bị diệp thanh huyên ngồi ra d ấ u ngồi có cho tới chưa sau dấu có thể thấy rõ ràng nếu lấy này một điểm lưu t r ư ờ n g v ĩ n h lại cố ý nói vài câu trêu đến diệp thanh huyên có chút đỏ mặt gõ động tắc cũng càng lúc càng lớn thẳng đến đối phương như là đập mệt mỏi như vậy ngừng tay lúc lưu trường vĩnh còn cố ý hỏi một câu như thế nào không gõ chưa ăn cơm sao trắng lưu trường vĩnh một chút kéo qua một bên cái ghế ngồi xuống tựa hồ có chút mệt mỏi ngồi tại trên ghế diệp thanh huyên đầu tiên là thở hổn hển mấy cái nghỉ ngơi một hồi sau đó lúc này mới nghiêng người sang nhìn hướng lưu trường vĩnh ánh mắt có chút hữu hoán như là bị ủy khuất như vậy nói thầm nói ta vẫn tưởng buổi t r ư a cùng ngươi một khối ăn tới ai biết ngươi hiện tại mới đến người có phải hay không đ ố c người là sát cơm là thép không ăn một bữa đói đến sợ ta không đến ngươi liền cơm cũng sẽ không ăn ngươi đừng nói như vậy nhiều thời điểm này cùng ta đấu võ m ộ m chính mình sẽ không đi tầng dưới ăn chút đồ vật sao quay đầu nhìn đối phương một chút lưu trường vĩnh tiếp tục nói cũng không biết ngươi như thế nào lớn đến từng này cùng cái tiểu hài đồng dạng ngồi tại chỗ diệp thanh huyên nghe được lưu trường vĩnh nói câu này lời nói s ừ n g sốt một lát sau lại dỗi ra tay gõ đối phương một chút n à y loại lẫn nhau đùa dỡn hô động diệp thanh huyên thực là ưa thích nói đúng ra nàng thực yêu thích cùng với lưu trường vĩnh lúc này loại ở chung không khí l i ê n tính không hề làm gì không đi quý báo mặt tiền cửa hàng mua sắm không đi ăn đắt đỏ đồ ăn coi như lợi tại cái này không lớn văn phòng bên trong chỉ cần có đôi phương tại nàng t â m tình liền sẽ liền tốt từ lúc nàng xuất sinh một khắc kia trở đi lưu trường vĩnh như vậy người nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhìn qua ngồi tại bàn làm việc phía trước lưu trường vĩnh diệp thanh huyên ánh mắt không tự chủ rơi xuống đối phương miệng bên trên ánh mắt chậm rãi rời xuống nhìn đối phương kia nhô lên nết hầu theo nói chuyện một chút lại một cái rung động tay xít chặt một ít đối mặt diệp thanh huyên đột nhiên trầm mặc lưu trưởng vĩnh đương nhiên không biết đối phương tại quan sát chính mình cổ tưởng rằng chính mình vừa mới nói chuyện có chút quá mức ngừng một lát sau lúc này mới lại một lần nữa nhìn về đối phương dừng một chút được rồi đừng có dùng này loại ánh mắt nhìn ta hồi trước không phải vẫn luôn la hét muốn ta mời ngươi ăn cơm sao hôm nào ta mời ngươi chính là đang nhìn đối phương cổ diệp thanh huyên sửng sốt một chút đến kịp phản ứng sau mặt bên trên biểu tình hiện ra vẻ mặt kinh hỉ ngồi tại trên ghế nàng ngồi đứng thẳng lên thật thật cho nên ngươi trước đi ăn cơm đi đã nói ngươi muốn mời ta ăn cơm không nên gặp ta từ ghế bên trên đứng lên diệp thanh huyên như là được đến bánh kẹo tiểu nữ h à i như vậy nhìn hướng lưu trường v ĩ n h mặt bên trên vui mừng không có chút nào che giấu ý vị thằng đến nhìn thấy lưu t r ư ờ n g v ĩ n h gật đầu cử động sau lúc này mới bật cười nàng tựa hồ rất dễ dàng liền bị thỏa mãn một câu hay là một cái hứa hẹn nhìn diệp thanh huyên rời phòng làm việc thân ảnh ngồi tại bàn làm việc phía trước lưu t r ư ờ n g v ĩ n h ngẩng đầu nhìn lại có đôi khi hắn chính mình cũng cảm thấy cái này nữ nhân ngốc đến có chút đáng yêu bản chương xong chương 208, đầy cõi lòng chờ mong chương 208, đầy cõi lòng chờ mong ngày 22 tháng 8. vương kiện đó là ai hà vân xanh cẩn thận suy tư một hồi lâu nhưng đầu bên trong vẫn như c ũ không tìm đến có quan hệ với đối phương ký ức suy nghĩ một thời gian thật dài sau lúc này mới nhìn hướng lưu trường vĩnh hỏi giữa trưa chính tại ăn cơm trưa một nhà người quay chung quanh bàn ăn ngồi xuống đối mặt lưu trường vĩnh do hỏi không chỉ có hà vân xanh nhìn hướng hắn ngay cả vẫn luôn ăn cơm hải tử nhóm cũng ngừng cơm khô cử động đồng loạt nhìn hắn hà vân xanh nghi vấn chuyển vào lưu trường vĩnh thai bên trong hơi ngưng lại lúc sau lúc này mới đưa cho hồi đáp ta khi còn nhỏ hàng xóm hôm qua mua cho ngươi thuốc hạ sốt u thời điểm tại phòng thuốc gặp a nhẹ gật đầu hà vân xanh g ấ p lên một ngụm nhỏ cơm trắng đưa vào miệng bên trong nhai có một lát sau mới nuốt xuống quay đầu nhìn hướng bên người ngồi lưu trường vĩnh vậy làm sao bây giờ ngày mai trường học nhỏ hơn đo ta đi không được không thể xin phép nghỉ sao còn xin nghỉ a nói chuyện âm điệu hơi tăng cao hơn một chút hà vân xanh nghe được lưu trường vĩnh câu này để nghỉ sau nhịn không được liếc mắt lập tức buông xuống đôi đua trong tay b ẻ ngón tay tại chỗ tính lỵ lỵ tới thời điểm ta liền đã xin hai ngày nữa nghỉ hôm qua sinh bệnh lại xin nghỉ một ngày cộng thêm thượng bình thường bình thường nghỉ ngơi vốn là mới đi làm không mấy tháng lại mời đi xuống ta sợ tiền lương đều không có cầm hà vân xanh cho lưu trường vĩnh như vậy hồi đáp tại dùng cơm lúc nghe được đối phương dò hỏi phải chăng có thời gian đi ăn cơm ngay từ đầu hà vân xanh đến không biết là con nhà ai sinh nhật hỏi rõ ràng sau mới hiểu được là lưu trường vĩnh khi còn nhỏ hàng xóm bản thân đối này loại trường hợp hà vân xanh liền không lớn cảm thấy hứng thú nếu như thời gian cho phép nàng ngược lại là sẽ bồi lưu trường vĩnh đi một chuyến nhưng ngày không trùng hợp ngày mai vừa vạn phòng vẽ tranh có chuyện thoát thân không ra bởi vậy cũng liền có hiện giờ cục diện này một lần nữa cầm đũa lên hà vân xanh g ấ p lên trước mặt đồ ăn để vào chén bên trong liền cơm trắng ăn một miếng mà lưu trường vĩnh còn lại là nhìn đối phương quá một lát sau mới đưa ánh mắt chuyển hướng nhà mình hải tử trên người nhưng không đợi hắn mở miệng do hỏi chuyên tâm cơm khô lưu sương văn liền dẫn đầu đáp lại một câu ta cũng không đi ngày mai có một số việc xử lý gần nhất sự tình hơi nhiều thoát thân không ra ngươi một đứa bé trang cái gì thâm trầm cùng ba ba cùng nhau đi không thâm sao bánh kẹo hạt dưa thạch cái gì đều nhiều không được thuận tiện thăm dò điểm về nhà lời còn chưa nói hết một bên lưu hấu dung liền chừng lớn hai mắt ngay từ đầu nàng ngược lại là cùng chính mình đệ đệ ý tưởng giống nhau cùng với thật xa chạy tới ăn cơm còn không bằng tại nhà chơi tương đối vui vẻ nhưng nghe được phụ thân miêu tả bánh kẹo hạt dưa thạch lực hấp dẫn hiển nhiên vượt qua tại nhà chơi bình thường tại nhà lúc phụ thân liền thường thường lấy ăn kẹo dễ dàng đến sâu răng này thuyết pháp bỏ đi nàng mua đường ý nghĩ hiện giờ nghe được có như vậy nhiều ăn ngon có thể tùy tiện ăn y theo nàng tính cách tới nói tuyệt đối không cách nào nhẫn mại đi xuống không đợi phụ thân lời nói nói xong nàng liền kích động để đua xuống như là học sinh ba tốt như vậy tích cực giơ lên tay nhỏ thần tinh kích động h ô ta đi ba ba làm để ta đi ngươi xem ngươi tỉ nhiều tích cực sương văn oan cùng ba ba cùng nhau đi đi ta không đi túi đầu đào cơm lưu sương văn nhỏ giọng nói t h ầ m ngày mai đã hẹn muốn ra ngoài chơi nhi tử thái độ dị thường kiên quyết lưu trường vĩnh thử làm sau cùng giữ lại nhưng vẫn như cũ bị vô tình cự tuyệt cẩn thận nghĩ một lát sau cũng liền bỏ đi làm nhi tử đi theo cùng nhau đi ý nghĩ nhà mình nhi tử không cái gì bằng hữu này một điểm hắn là rất rõ ràng hiện giờ có quan hệ hơi tốt cùng lứa tuổi người cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi xác thực muốn so ăn cơm trọng yếu hơn một ít nghĩ rõ ràng này một điểm sau lưu t r ư ờ n g v ĩ n h đ ả o cũng không tiếp tục cưỡng cầu đi xuống chỉ là nhìn trước mặt thần tình kích động nữ nhi nói ra câu nói sau cùng vậy cứ như thế đi ấu dung cùng ta cùng nhau đi vạ n thuế vạ n thuế cục cánh tay gieo họ lưu ấu dung hiển nhiên vui vẻ tới cực điểm r ắ t cuống họng hô này hai tiếng sau đầy mặt chờ đợi nhìn về phụ thân mở miệng hỏi ta có thể cầm cái bao tải đi qua sao nhiều trang trí hạt dưa bánh kẹo loại hình đừng như vậy không tiền đồ cũng không phải là cái gì đồ tốt nhưng ta thích ă n sao ta thích nhất gặm hạt dưa đến lúc đó ngươi túi bên trong thăm dò điểm là được được rồi liền quyết định như vậy ngày mai ngươi theo giúp ta đi nô、no. cầm bao tải đi trang hạt dưa bánh kẹo quyết sách bị bắt bỏ lưu hấu dung thoáng c ố t như vậy một chút không lớn vui vẻ nhưng nhất r a chi chủ nhất lời nói có trọng lượng uy phụ thân đã mở miệng hiện giờ tuổi nhỏ nàng còn không có chỗ thương lượng vừa mới còn hào hứng cao nàng lập tức hễ vải xuống tới ngược lại dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn phụ thân nữ nhi tát k i ể u thế công hiển nhiên có chút không cách nào chống cự nhưng hắn còn là quyết tâm trang không nhìn thấy thấy phụ thân đối chính mình ánh mắt thế công không phản ứng chút nào lưu hấu dung như là quả cầu r a xì hơi như vậy thành thành thật thật an khởi c ô tới cha con chi gian h ố động rơi vào h ạ vân xanh mắt bên trong nhìn vừa mới phát sinh tại bàn ăn bên trên này một màn nàng giờ phút này t ầ m đã sớm bị ngọt ngào hai chữ sở lấp đầy đối nàng mà nói đây mới là một cái hoàn chỉnh nhà cho cái gì thời điểm mời ta ăn cơm tuần này sáu thế nào chủ nhật cũng có thể bất luận thời điểm nào ta đều có rảnh lưu trường vĩnh người nói một câu a cho ta cái chuẩn xác hồi đáp trọng trọng thở ra một hơi đến thân sử tại văn phòng lưu trường vĩnh đã không có biện pháp lại tiếp tục ngụy giả vờ tiếp bên hai diệp thanh huyên nghĩ linh tinh tựa như là ngày mùa hè con muỗi thanh như vậy tại hắn sọ não bên trong ông ông t ắ c hưởng hắn không thể nào hiểu được cái này nữ nhân vì cái gì lại biến thành hiện tại này bức bộ dáng mánh nhìn về phía đối phương lưu trường vĩnh lúc này mới như là nhịn không được như vậy mở miệng đáp lại ngươi là thượng dây c ó sao theo ta giữa chưa trở về liền vẫn luôn hỏi thăm không để yên ai bảo ngươi giữa chưa trở về ăn hại ta một người định một bàn đồ ăn bị đối phương như vậy nói một câu diệp thanh huyên lập tức giống như là bị ủy khuất như vậy vừa mới còn cường ngạnh thái độ hiện giờ ngược lại yếu x số dưới ta đều gọi điện thoại để người ta chuẩn bị xong ai biết ngươi nửa đường đột nhiên chạy về nhà còn không mang theo ta ta về nhà ăn cơm mang theo ngươi làm gì dù sao dù sao đều là ngươi vấn đề không trước đó nói với ta ngóng tay không ngừng ý ạch chỗ ngồi lan can diệp thanh huyên cương từ đoạt lý nói từ khi lưu trường vĩnh hôm qua hứa hẹn qua đi nàng liền vẫn luôn rất chờ mong cùng đối phương này chàng hẹn họ ở nàng xem ra hai người cùng đi ăn cơm và ướp hội không có gì khác biệt vốn là muốn liền buổi trưa hôm nay ai biết chính mình đi một chuyến t o i l e t sau trở về liền nhìn không thấy đối phương bóng dáng đi ra ngoài hỏi một chút mới biết được giữa trưa đối phương chạy về nhà đi ăn cơm vốn là lòng mang nho nhỏ hà khí này mới đưa đến vừa mới không ngừng dò hỏi hình ảnh sinh ra bản chương xong chương hai trăm lẻ chín Nữ nhân tâm tư. chương hai trăm linh chín nữ nhân tâm tư nhìn qua diệp thanh huyên kia ý ạch chỗ ngồi cử động lưu trường vĩnh dác đến chính mình mí mắt tựa hồ nhảy không ngừng thở ra một hơi sau dội ra ngón tay vớt vớt chính mình h u y ệ t thái dương thoáng thư giãn một tí chẳng phải ăn cơm sao ngày mai ta dẫn ngươi đi ăn một bữa tốt ý ạch chỗ ngồi động tác ngừng lại diệp thanh huyên rõ ràng có một cái ngu ngơ quá trình kịp phản ứng sau nhìn về bên người lưu trường vĩnh thật lựa ngươi ngươi là kẻ ngu vậy thì tốt quá không như thế nào nghe rõ chỉ là nghe được lưu t r ư ờ n g vĩnh câu này đáp lại sau diệp thanh huyên lập tức như là ăn vui vẻ quả như vậy đầy mặt vui mừng nhưng này cố vui sướng cũng không duy trì quá lâu đột nhiên sửng sốt nàng nghĩ một lát sau mới ý thức tới lưu t r ư ờ n g vĩnh cho chính mình chơi cái văn tự trò chơi lập tức tức giận nâng lên nằm đấm cấp đầu vai của đối phương đến rồi một chút vẫn như c ũ không đau không ngứa ngươi lại gà ta đùa ngươi ngày mai tuyệt đối dẫn ngươi đi ăn tốt đáp lại lưu trường vĩnh cười ha hả nhìn hướng đối phương diệp thanh huyên cái này người có chút ngốc này rất rõ ràng là chuyện này thực trước kia vẫn còn không như vậy cảm thấy liền gần nhất này đoạn thời gian ở chung làm lưu trường vĩnh này ý nghĩ càng thêm mãnh liệt trước kia chẳng qua là cảm thấy đối phương tinh thần tình huống không đúng lắm theo thời gian c h u n g sống dài như vậy hiện giờ đối nàng ấn tượng ngược lại là có chút đổi mới xem ra chỉ số thông minh cũng đinh đáng lo nam nhân kiểu gì cũng sẽ đối ngây ngốc nữ sinh có hảo cảm hơn điều kiện tiên quyết là người kia không quá xấu xí tình huống muốn tìm thường như vậy đùa đùa đối phương sau lưu t r ư ờ n g vĩnh này mới xem như ngừng nghỉ x u ố n g dưới bên hai cũng không tại chuyển đến diệp thanh huyên kia một tiếng lại một tiếng dò hỏi so sánh với từ khi được đến lưu t r ư ờ n g vĩnh câu này hứa hẹn sau diệp thanh huyên liền bắt đầu đẩy cõi lòng chờ mong giống như là có chút không nhớ lâu như vậy rõ ràng đã bị đối phương lừa gạt không ít lần nhưng mỗi một lần nàng cũng còn sẽ mắc lưu nay một lần cũng không ngoại lệ nghĩ lầm ngày mai hai người muốn đi ra ngoài đơn độc ăn một bữa hảo diệp thanh huyên như cùng ăn mật bình thường tươi cười trải rộng cả khuôn mặt này một trạng thái vẫn luôn duy trì đến tan tầm nhìn qua lưu trường vĩnh lái xe về nhà thân ảnh càng ngày càng xa thẳng đến hoàn toàn biến mất lúc sau nàng mới trở lại chính mình xe bên trên đeo lên dây an toàn ngồi sau khi lên xe nàng mắt nhìn phía trước nhiều lần cười ra tiếng như là không kịp chờ đợi được đến lễ vật hài đồng như vậy hy vọng thời gian nhanh lên một chút đi nhất hảo trực tiếp mau vào đến ngày mai như vậy trạng thái vẫn luôn kéo dài đến nàng lái xe về đến nhà bên trong mới vừa vào cửa liền cùng phòng bên trong hà thi san đánh cái đối mặt đối phương tựa hồ cũng mới ra ngoài trở về dáng vẻ tựa hồ có chút khẩn trương hà thi san nhìn thoáng qua ý cười đầy mặt diệp thanh huyên mở miệng hỏi một câu cái gì sự tình như vậy vui vẻ người đoán như vậy trả lời hà thi san ngược lại còn là lần đầu tiên nghe được tại nàng ấn tượng bên trong diệp thanh huyên là này loại ít khi nói cười nói chuyện làm việc tuyệt sẽ không ngoặt bên ngoài góc quanh người hiện giờ lại thấy được đối phương này bức bộ dáng quả thực có chút làm người ta giật mình giống như là muốn làm nhạt chính mình vừa mới ra ngoài trở về này một sự thật hà thi san theo đối phương đoán người công ty sự tình không đúng thế ân đó là cái gì đoán không được coi như xong dù sao là cái làm người thực vui vẻ chuyện coi như giờ phút này diệp thanh huyên vui vẻ tới cực điểm nàng còn không quên lưu trường vĩnh cùng trước mắt hà thi san đã từng thân phận nói đến ngược lại là kỳ quái mỗi khi tại hà thi san trước mặt mịt m ở nhắc tới lưu trường vĩnh đối phương lại không có phát giác đến còn giúp nàng phân tích ra chủ ý như vậy tình huống không hiểu làm nàng cảm thấy kích thích hà thi san là nàng bạn tốt cao t r u n g thời kỳ hai người liền bởi vì tính cách thượng nguyên nhân rất là muốn hảo mặc dù hai người trải qua khác biệt nhưng từ nội tâm chỗ sâu đi lên nói diệp thanh huyên là có chút ghen t ị đối phương chính như kia một đêm nàng chạy đến đối phương nhà bên trong nghĩ muốn cùng bằng hữu tốt nhất rời đi nơi này lại bị đối phương mẫu thân chặt lại kia một khắc diệp thanh huyên cũng đã bắt đầu ghen tỵ khởi đối phương hà thi san có rất thương yêu nàng mẫu thân cũng có ngưỡng mộ nàng m g ộ i muội ngay cả kết hôn đối tượng cũng làm cho nàng nhịn không được hâm mộ rõ ràng lúc trước như thế muốn hảo hai người sở trải qua quá sự tình lại khác nhau rất lớn đây cũng là diệp thanh huyên không cách nào rõ ràng điểm vì cái gì hà thi san sẽ lựa chọn ly hôn ở nàng xem r a lưu trường vĩnh mặc dù không cái gì quá mức rõ rệt ưu điểm nhưng là cùng đối phương cùng một chỗ lúc kiểu gì cũng sẽ cảm thấy vui vẻ chỉ là bởi vì nhất thời khốn cùng liền chọn rời đi nàng không khỏi cảm thán nói hà thi san ánh mắt thiện cận hiện giờ đối phương sáng tạo làm công ty cũng tại phát triển không ngừng n à y đó đều là bị nàng xem tại mắt bên trong hà thi san không có đọc tâm thuật này một siêu thoát thường nhân năng lực bởi vậy nàng cũng không biết giờ này khắc này diệp thanh huyên trong lòng suy nghĩ nhìn đây mặt vui vẻ diệp thanh huyên nàng ứng phó thức lộ ra tươi cười nhìn qua đối phương theo chính mình bên cạnh rời đi thẳng đến đối phương tiến vào phòng ngủ sau kèm theo phòng cửa bị quan bế v ă n g động lúc này mới như là nhẹ nhàng thở ra như vậy hôm nay nàng lại trở về chuyến nhà bởi vì theo nữ nhi nơi nào được đến chìa khóa sau một lần nữa phối một cái hiện giờ hà thi san một lần nữa nắm giữ tự do ra vào nhà bên trong quyền lợi đại khái cũng thăm dò rõ ràng diệp thanh huyên hành trình đối phương chỉ muốn ra cửa sau thẳng đến trạng vạng tối mới có thể trở về nhà phần lớn thời giờ hạ đều chỉ có một mình nàng đợi tại nhà bên trong người đều là tại tuần hoàn tiến dần lên mới vừa vừa ly hôn lúc không thấy được hải tử hà thi san đảo cũng không nghĩ như vậy nhưng từ lúc vụng trộm cùng hải tử một lần nữa tập hợp một chỗ sau nàng liền có chút khống chế không nổi chính mình kiểu gì cũng sẽ muốn trở về nhìn xem hải tử lưu hấu dung cùng lưu sương văn hai tỷ đệ là nàng hải tử là nàng thứ nhất thai cũng là c h u ố t xuống hết t h ầ tâm huyết trí bảo huyết mạch kéo dài tựa hồ làm nàng rõ ràng lúc trước mâu thân nuôi dưỡng các nàng t ỷ m ỗ i lúc tâm tình hôm nay cùng hà tử ở chung này một buổi xế chiều theo nữ nhi miệng bên trong nàng còn nghe nói ngày mai muốn đi ăn cơm tin tức mỗi khi lúc này hà thi san liền sẽ không nhịn được tưởng tượng thấy nếu như chính mình nhà không phát sinh này đó bực mình sự tình vậy ngày mai chính là các nàng một nhà tứ khẩu cùng nhau đi tới dừng lại tại chỗ quá hồi lâu sau hà thi san này mới chậm rãi nhìn về diệp thanh huyên gian phòng vị trí nàng trên thực tế rất muốn cùng diệp thanh huyên hào hào tâm sự nhưng lại có chút sợ hãi cùng trượng phu lần trước gặp mặt làm nàng rõ ràng hiện giờ nhà đã không cần tại vì vấn đề tiền hao tổn tâm trí dần dần sẽ khá hơn sinh hoạt hà thi san không muốn để cho này nhận được tàn phá nàng thực muốn trở về lại không có cách nào há miệng cùng diệp thanh huyên thương lượng không rõ ràng diệp thanh huyên chân thật ý tưởng nàng còn cho người cả đời chính là một cái không ngừng quá trình học tập chỉ có không ngừng mà học tập mới có thể càng thêm rõ ràng nhận biết cái này thế giới cùng cửa bên ngoài hà thi san khác biệt trở lại chính mình gian phòng diệp thanh huyên giờ này khắc này chính đứng tại bản trang điểm phía trước bãi chỉnh tề x o â n ngôi bày ra ở trước mắt có chút xoắn suýt nàng hiện giờ đang suy nghĩ ngày mai nên mặc quần áo gì hay là hóa cái gì dạng trang dung bản chương xong chương 210, ngày xưa thanh mai trúc mã chương 210, ngày xưa thanh mai trúc mã ngày 23 tháng 8. giữa trưa nhiệt độ không khí vẫn như cũ kéo dài ngày xưa nhiệt độ cao d â m mát tàng cây phía dưới lưu xương văn giờ phút này chính nhìn chằm chằm lấy trước mắt này b ư ớ c bàn cờ cũng không có suy nghĩ quá lâu liền tay bên trong cầm hắc kỳ rơi xuống theo con cờ này vị trí xác định ở vào hắn chính đối diện lão người nhất thời sắc mặt như bụi như là không thể tiếp nhận cái này hiện thực bình thường sắc mặt càng thêm khó nhìn lên ra ra ta giống như lại thắng đồng nôn đồng ngữ tiếng nói theo hắn miệng bên trong chuyền ra cái này khiến thua cờ lão nhân càng thêm không thể nào tiếp thu được bởi vì cái gọi là giết người còn muốn chu tâm đối mặt như thế thiên chân vô t à khuôn mặt vừa mới bại một ván lao nhân vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông chính mình hảo hảo vì cái gì muốn đem cờ vây hạ pháp giáo hội đối phương lần này được rồi cờ tướng cờ tướng hạ bất quá cờ vây cờ vây cũng không được song h ắ n này duy trì mấy chục năm đầu đường cờ thánh danh hảo vậy mà lại và hôm nay bị một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu thí hài đoạt đi không thể nào tiếp thu được nhưng lại không thể không đối mặt này một cái thực tế một bên vương văn thành phảng phất thấy choáng mắt hắn hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lưu xương văn đánh cờ mặc dù xem không hiểu nhưng không biết vì cái gì luôn cảm thấy đối phương giống như rất lợi hại dáng vẻ ngay cả luôn luôn yêu thích bày biện một tấm mặt thối phương hân nhiễm cũng tại lúc này lộ ra trận mắt há hốc mồm biểu tình cây bên trên ve sầu phát ra trận trận vẹt ê ơ ngày mùa hè không khí bị tô đậm đến cực h ạ n đầu đường một đạo tịnh lệ thân ảnh cưới xe điện chậm rãi lai tới tại trải qua đại thụ bên cạnh thời điểm đặc biệt ngừng lại quay đầu nhìn quanh một lát sau cấp tốc đem ánh mắt tập trung vào bóng cây dưới vị trí nguyên bản cầm tay lái tay giơ lên huy vũ hai lần sau hướng đại thụ nơi hô sương văn đừng đùa về nhà ăn cơm hảo tiểu di hô hoán thanh truyền vào hắn thai bên trong giống như bé ngoan như vậy trả lời lập tức lưu sương văn từ tiểu hụ đá bên cạnh đứng dậy đối diện phía trước xứng sờ nhìn c h ầ m c h ầ m bàn cờ thật lâu không có phản ứng lao nhân nói ra ra ta về nhà trước ăn cơm có rảnh tại tới một bàn nói xong câu đó sau hắn liền quay đầu nhìn về phía phía sau chào hỏi phương văn thành hai huynh mội cùng nhau rời đi bước đi bước chân dự định rời đi nơi này mà thẳng đến hắn nhanh muốn rời khỏi lúc lao nhân lúc này mới như là lấy lại tinh thần bình thường nhìn về phía lưu s ư ơ n g văn đ ỗ n g nhiên mở miệng hô c h ờ một chút mới vừa chạy chưa được hai bước lưu s ư ơ n g văn ngừng lại quay người nhìn về phía sau chỉ thấy lao nhân hít vào một hơi thật sâu mắt bên trong tràn đầy thưởng thức như là tại nhìn một khối còn chưa đi qua tạo hình tuyệt thế hảo ngọc như vậy m ở miệng hỏi ngươi đánh cờ rất có thiên phú có hay không hưng thú tiếp nhận chính thống huấn luyện một ngày kia nhất định có thể tại quốc tế sân khấu bên trên hiển lộ tài năng ngươi hiện giờ tuổi tắc còn không tính đại chính là học tập hoàng kim giai đoạn ta bảo đảm ngươi tuyệt đối hội ra ra không chờ đối phương nói xong tựa hồ vội vã về nhà ăn cơm lưu xương văn liền lên tiếng đánh gây đối phương dưới ánh mặt trời h á ngưỡng tựa một t hồ bị ầ n màu vàng quang bào phủ. t ơ trương thơ i cười nổi kia lên, ngây nâng đem đ mặt đ ế cực cờ chơi, cảm chơi hạn. sánh đánh thấy hay thứ loại này vẫn toán đơn So quá với để làm trò ta rất một ít, i ả n n g ư ợ n ngùng, g ta không có hứng thú nhìn qua lão nhân ngốc trệ xuống tới kia gương mặt lưu sương văn tại nói xong câu đó sau cũng không quay đầu lại hướng cưới xe điện tiểu di chạy đi đi theo phía sau phương văn thành cùng phương hân nhiễm hai huynh m g ụ i ba cái thân ảnh nho nhỏ chấm dãi cách xa nơi này một giây hai giây t r u n g quanh vây xem này dư lão đầu lúc này mới như là phản ứng lại như vậy trong đó một tên càng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh t này hai từ thật là phách lối a bất quá cũng rất có đạo lý chúng ta liền không một cái có thể hạ q u a hắn lao trương cũng không được mỗi ngày nói với ta hắn đánh cờ bao nhiêu lợi hại ai biết cùng trang giấy tựa như kéo một cái liền thoái nói có đạo lý ta xem về sau cũng đều đừng đánh cờ nếu không cùng lao thái thái cùng nhau đi khiêu vũ đi ta nhìn buổi tối các nàng nhảy nhót thật náo nhiệt đúng đúng đúng nhất là lao ly nàng tức phụ nhảy như n g hoan lộn xộn tiếng nói truyền vào thai bên trong được xưng là đầu đường cờ thánh lao trương bỗng nhiên thở hào hển lên tới hai mắt chừng lao đại một tay bưng kín chính mình bộ ngực một cử động kia lập tức làm chung quanh thảo luận buổi tối đi nhảy quảng trường múa lao đại ra nhóm giật này mình ngao n h a o vì thượng đi xem xét đối phương thân thể bị một đám lao đầu bao vây lại che ngực lao trương cho tới giờ khắc này mới từ cổ họng bên trong gạt ra một câu cái này này tiểu tử thối trăng bức bên kia tiếp vào nhà mình hải tử hà vân xanh còn chưa kịp hỏi đối phương giữa chưa muốn ăn cái gì liền nhìn thấy bóng cây dưới hình ảnh nhìn mấy tên lão đầu mang một tên khác lao đầu vội vàng rời đi thân ảnh rõ ràng hơi nghi hoặc một chút như là dò hỏi như vậy lầm bầm một câu như thế nào chuyện phát sinh cái gì quay đầu lại nhìn thoáng qua lưu sương văn tỏ ra rất là vô tội lắc lắc cái đầu nhỏ không biết đúng rồi tiểu di giữa chưa ta muốn ăn thịt nghe được hà tử tố cầu hà vân xanh đương nhiên không có cự tuyệt đạo lý khi trở về thuận liền đi một chuyến chợ bán thức ăn nàng lập tức đem treo tại trên bàn đạp phương túi nhựa triển lãm ra tới không có vấn đề nhìn ta mua cái gì gà đáp đúng hh ắ c ắ cười c ngây ngô hai tiếng hà vân xanh nhìn một chút cùng sau lưng lưu sương văn phương ra huynh ngụi ý cười đầy mặt nàng mặc dù chỉ cùng này hai cái hải tử có quá ngắn ngủi lối mặt nhưng căn cứ trưởng bối tư thế còn là thân thiết hô cùng nhau tới đi giữa t r ư a tại chúng ta ra ăn ừ ta mới không đợi phương văn thành mở miệng một bên phương hân nhiễm như là bệnh cũ lại phạm vào như vậy một ngày không ngạo kiểu cái một lần tựa hồ liền toàn thân khó nhưng lúc này đây nàng hiển nhiên học thông minh một ít lời còn chưa nói hết liền vụng trộm liếc nhìn bên người ca ca thấy đối phương lại dọn xong quấn sau tư thế sau lúc này mới lập tức buông xuống mang cánh tay thanh thanh thật thật túi thấp đầu cảm ơn tới tự ca ca giáo dục xem ra thực thành công bên hai truyền đến náo nhiệt nói chuyện thanh thân x ử tại chỗ ngồi bên trên tỉ mỉ trang điểm qua một phen diệp thanh huyên giờ phút này như là sống không còn gì luyến t i ế p đồng dạng nhìn về trước mặt nhìn thấy trang cảnh đại sảnh bên trong bãi rất nhiều cái bản hai đồng vui c ư ờ i thanh cùng với người trưởng thành nhóm trò chuyện khi nhìn đến lưu trường vĩnh chính tại cùng nhất danh đã có tuổi người ta chê cười lúc nàng s ắ c mặt tựa hồ càng khó coi hơn một chút đ u ô i bên trên đặt vào hôm nay ra cửa lúc đặc biệt chọn lựa bao x á c h theo quai túi tay như là cho hả giận như vậy gắt gao nắm chặt nếu như một người giận lửa có thể cụ tượng hóa thể hiện ra diệp thanh huyên cảm thấy giờ phút này chính mình đại khái đã nổi trận lôi đỉnh tay trái bên cạnh ngồi lưu hầu dung so sánh với một bên diệp thanh huyên nhìn chòng chọc lưu trường vĩnh nàng hiển nhiên có c h ô khác biệt nhìn chung quanh tìm hạt dưa bánh keo tung tích mặc dù hôm qua mang bao tải tới đề nghị bị phụ thân bắt bỏ nhưng thông minh lưu hầu dung nghĩ đến một cái khác biện pháp giải quyết quần áo tiểu túi bên trong còn trang cái túi nhựa sợ tiểu vòng chứa không nổi nàng sớm chuẩn bị kỹ càng liền đợi đến trước khi đi mang một ít trở về mà giờ này khắc này chính tại cùng vương kiện nói chuyện phiếm lưu trường vĩnh đương nhiên không rõ ràng diệp thanh huyên cùng nữ nhi tâm tư tựa hồ là dựa vào lần này cơ hội vương kiện lôi kéo lưu trường vĩnh nhất định để hắn thấy nhất thấy khi còn nhỏ bạn chơi cùng cũng chính là đối phương nữ nhi hơn hai mươi năm trước hai nhà quan hệ liền vô cùng mật thiết nhiều năm sau lại một lần nữa gặp nhau này vị lao nhân tựa hồ muốn để nhi nữ bối cũng chiếu cố lẫn nhau một phen hai nhà nhiều hơn lui tới nghe vương kiện nhắc lên chuyện cũ năm xưa lưu t r ư ờ n g vĩnh thỉnh thoảng trợ giúp đối phương nhớ lại một chút năm đó phát sinh qua chi tiết thẳng đến một tiếng e m thai tiếng vang ở phía sau hắn vang lên lúc này mới đánh g â y hai người đối thoại ba này vị là bản chương s o n g chương hai trăm mười một lại gặp ngươi chương hai trăm mười một lại gặp ngươi lưu t r ư ờ n g vĩnh khi nghe đến thanh âm kia một khắc đã từng ký ức liền nháy mắt bên trong hiện lên hồi nhỏ cùng ở bên cạnh kia nữ hải cái kia xuyên váy lại có thể leo lên cây giữ lại tóc ngắn gương mặt rất lớn nữ hải cái kia tại chơi nhà trói lúc nói xong về sau muốn cho chính mình làm lao bà nữ hải là nàng tín nhiệm mặc niệm một tiếng đưa lưng về phía lưu trường vĩnh chậm rãi xoay người nhìn lại bởi vì cái gọi là nữ đại mười tàm biến khi còn nhỏ lớn lên không tốt lắm hải tử thường thường thành niên sau đều sẽ phát sinh lột xác mặc dù trí nhớ bên trong vương kiện nữ nhi thân n g n g cao thể tráng nhưng như vậy nhiều năm không thấy có lẽ đối phương sớm đã thay đổi một bộ dáng tươi cười thời khắc treo tại mặt bên trên làm hắn ôm trong lòng này phần chờ mong nhìn hướng phía sau lúc biểu tình nháy mắt bên trong đông lại xuống tới vương kiện gen rất mạnh mạnh đến nàng nữ nhi phảng phất cùng hắn là một cái khuôn đúc ra tới đồng dạng cái đầu thức cao nhìn ra so hà vân xanh còn muốn n g n g cao hơn một chút đây cũng duy trì hồi nhỏ đối phương tại hắn cảm nhận bên trong hình tượng hết thể chờ mong tại nhìn thấy đối phương k i a m ộ t khắc giống như bị tạt một chậu nước lạnh bình thường nháy mắt bên trong g i ậ p tắt lưu t r ư ờ n g v ĩ n h ngược lại cũng không phải như vậy nhìn chúng nhan giá trị chỉ có thể nói vương kiện nữ nhi này một loại hình theo trình độ nào đó tới nói không phải hắn đồ ăn đến mức làm hắn cảm thấy có chút may mắn còn tốt ban đầu là cùng hà thi san kết hôn hồi nhỏ hai người bạn chơi cùng tại ở bề ngoài đều không có cái gì quá mức biến hóa rõ ràng tối thiểu nhất vương kiện nữ nhi một chút liền nhận ra lưu t r ư ờ n g v ĩ n h ngây người một lát sau p h ụ đùi ký ức lúc này mới nổi lên vội vàng tiến tới phụ thân bên người chừng trong mắt nhìn về trước mặt lưu t r ư ờ n g vĩnh thần s ắ c hơi có vẻ kích động lưu t r ư ờ n g vĩnh là ngươi đi vương thúy lan ta cũng nhớ do ngươi ai nha ngươi thật đến rồi nha hôm trước ta ba nói với ta gặp được ngươi thời điểm ta còn không tin tới không nghĩ tới nhiều như vậy nằm trôi qua ngươi còn là một chút cũng không thay đổi ta hiện tại còn nhớ ngươi khi còn nhỏ lớn lên nhưng dễ nhìn quá khen bất quá n g ư ơ i biến hóa cũng là rất lớn hướng về phía sau xả một bước lưu t r ư ờ n g v ĩ n h nhìn một chút trước mắt vương thúy lan mỹ môi một cái đầy mặt nghiêm túc ta kém chút đều không nhận ra n g ư ơ i đến lớn lên sau n g ư ơ i thay đổi xinh đẹp nhiều lắm ta còn tưởng rằng là cái nào nữ minh t i n h đến đây hi hi hì nào có n g ư ơ i nói như vậy khoa trương nữ nhân kiểu gì cũng sẽ đối ca ngợi không cái gì chống cự vương thúy lan cũng là như thế thẹn thùng tựa như che miệng cười vài tiếng sau như là khiêm tốn như vậy vùng hai lần tay nhiều năm không thấy tựa hồ có nói không hết chủ đề thậm chí đều không cần vương kiện hỗ trợ sinh động không khí hai người liền rất quen thuộc lạc hàn huyên lên làm đối phương hỏi thăm về lưu trường vĩnh hải tử có tới hay không lúc lưu trường vĩnh thuận thế chỉ hướng cách đó không xa vị trí lưu hấu dung cùng diệp thanh huyên thân ảnh liền như vậy xuất hiện tại vương gia cha con hai người mắt bên trong hai người sát bên ngồi xuống cực kỳ giống một đôi mẹ con bởi vì đối lưu trường vĩnh trước mắt tình huống không hiểu rõ lắm vương gia cha con liền là vào trước c h ủ đem Diệp t h a n h h u y ê n nhân nhân đưa lưu ra vào v phu ậ t c ù nước g kêu lên tán d ơ n hắn g phúc có l n ư ớ i c á i i lao bà x n h đẹp n h thức h ư được ư vậy. Ý thức được đối p ơ n g lý giải ba bốn phút thời gian vương thúy lan đ ỗ n g nhiên hướng lưu trưởng vĩnh phía sau hô một tiếng sau đó nhất danh thành thục nam tính đi tới bên cạnh nàng thuận thế vãn vào tay cánh tay vương thúy lan kia loan thành nguyệt nha mắt bên trong để lộ ra tràn đầy ngọt ngào hướng về lưu trường vĩnh giới thiệu nói nay vị là ta lão công họ khương tiến hạo giới thiệu xong chính mình trượng phu sau vương thúy lan lại hướng trượng phu giới thiệu lưu trường vĩnh nay vị là lưu trường vĩnh trước kia khi còn nhỏ trụ nhà ta cửa đối diện hàng xóm người tốt lưu tiên sinh ta nghe lan lan nhắc qua ngươi nghe xong lão bà giới thiệu khương hạo nhìn về trước mặt lưu trường vĩnh cười vươn tay ra mà lưu trường vĩnh còn lại là tại nhìn thấy đối phương kia một khắc có chút ngây ngẩn cả người ánh mắt đầu tiên là nhìn một chút trước mặt này danh gọi là khương hạo nam nhân lại nhìn một chút kéo đối phương cánh tay đầy mặt hạnh phúc ngọt ngào vương thúy lan lần đầu tiên lưu trường vĩnh cảm thấy chính mình hiện giờ nhan giá trị lại không sánh bằng người khác không có gì hơn mặt khác đơn giản là trước mắt cái này họ khương nam nhân quá đẹp rồi thân cao chừng tại một tám lẻ trở lên dáng người tỷ lệ phân bố tương đương hoàn mỹ Cũng tại nữ tính quần thể bên trong tương đối cường tráng vương thúy lan đứng chung một chỗ cũng không có bị áp một đầu cảm giác tương phản lại phụ trợ vương thúy lan có chút nhỏ bé tuy nói giữ lại râu rịa nhưng nhìn ra được tinh t ú qua không chỉ có không lộ vẻ dầu mỡ ngược lại khiến cho chỉnh thể khí chất tăng lên không ít nay trùng loại hình nếu như bị nam đồng gặp được nhất định không nhịn được nguồn đ ầ u kiếm cái này lưu t r ư ờ n g vĩnh vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông như vậy phu thê hai người là như thế nào tiến tới cùng nhau căn cứ hắn giải vương kiện nhà cũng không tính được nhà đại phú đại quý bởi vậy đối phương cũng không phải là vì ham tiền tài tình yêu có đôi khi chính là như vậy không hợp thói thường hai người họa phong tựa hồ có chút không quá đáp nhưng nhìn thấy vương thúy lan nhìn thấy trượng phu sau đầy mặt hạnh phúc nụ cười bộ dáng lưu trường vĩnh cũng đang khiếp sợ sau nhịn không được dưới đ ấ y lòng chúc phúc khởi hai người ngươi tốt khương tiên sinh vươn tay cùng đối phương nắm lại với nhau thế nhưng là tại hai người nắm tay kia một khắc lưu trường vĩnh lại phát giác đến chô không đúng trước mắt khương hạo tựa hồ có k h á c một tầng hàm nghĩa nắm tay khí lực rõ ràng không lớn bình thường mà lưu trường vĩnh cũng là tại phát giác đến này một điểm sau bắt đầu dùng sức còn lấy nhan sắc nhìn về đối phương nhìn thấy lại là khương hạo mắt bên trong cảnh cáo tựa hồ tại hướng lưu trường vĩnh ra hiệu vương thúy lan là hắn hái thê thay lời khác tới nói này ra hỏa có chút t a n giấm đã vương thúy lan từng hướng đối phương đề cập qua chính mình kia đã từng hai nhà kém chút kết làm thân ra sự t ì n h phỏng đoán cũng có nghe thấy làm ra lần này cử động cũng là không khó lý giải mà dù sao đã không còn trẻ nữa tiểu hải tử đều là người trưởng thành hai bên cũng liền lựa chọn điểm đến là rừng n à y chàng không tiếng động đỏ sức cũng tại b u ô n g tay sau tuyên bố kết thúc hai người đều giống như chưa từng xảy ra bình thường c ư ờ i đ à m luận cũng là từ đối phương thê tử miệng bên trong nghe được hương hạo hiện giờ làm ăn uống phương diện sự nghiệp cũng coi là tương đối thành công lại hàn huyên gần chừng năm phút sau bữa tiệc sắp bắt đầu phu thê hai người cùng vương kiện lao r a tử cũng bắt đầu đi chuẩn bị mà lưu trường vĩnh cũng dự định thừa dịp còn chưa bắt đầu này đoạn thời gian đi chuyến toilet đi ngang qua diệp thanh huyên cùng nhà mình nữ nhi sở tại bàn ăn lúc trực tiếp làm lơ diệp thanh huyên kia tràn đầy ưu hoán ánh mắt do hỏi đại sảnh bên ngoài nhân viên phục vụ sau tìm được phòng vệ sinh vị trí phóng thích xong lưu trường vĩnh tại công cộng bồn u rửa tay rửa tay một cái cao gót đánh tại mặt đất bên trên phát ra phanh phanh phanh thanh thúy văng động một đạo thân ảnh từ một bên toa lét nữ đi ra đi tới lưu trường vĩnh bên người vị trí làm lưu trường vĩnh tắm s o n g tay chính tính toán rời đi lúc quay người lúc cong lên lại thấy được kính bên trong bên người nữ nhân tướng mạo chính muốn rời khỏi bước chân dừng lại phản mà trở lại tại chỗ ghé mắt nhìn hướng một bên chính tại rửa tay nữ nhân miệng bên trong phát ra sợ hãi thán phục khương l á o sư lại gặp n g ư ờ i bản chương s o n g chương hai trăm mười hai nói dối chương hai trăm mười hai nói dối thế giới tựa hồ so tưởng tượng phải nhỏ hơn nhiều l à m quen thuộc thanh â m bên thai bên cạnh vang lên kia một khắc chính tại rửa tay khương lâm duyệt thuận thế đem đầu quay lại nhìn lưu trường vĩnh kia tràn đầy vẻ kinh ngạc nàng trạng hướng cũng đồng dạng được không đi nơi nào tuy ý vòi nước nước trôi rửa tay trường như là thấy choáng như vậy nhìn chằm chằm lấy trước mắt lưu trường vĩnh c h ấ p động mấy lần con mắt lúc sau lúc này mới đột nhiên lui về phía sau một bước một bộ bị hù dọa dáng vẻ lưu lưu lưu lưu lão sư khương lâm duyệt hiển nhiên không dự liệu được sẽ tại này loại trường hợp gặp thấy đối phương lời nói được tựa hồ cũng không giống như trước kia như vậy lưu loát nàng hôm nay cùng thường ngày có chút không lớn giống nhau dị vãng mang theo kia phó nặng nề con mắt đã hái đi bất luận là hôm nay kiểu tóc hay là trên người ăn mặc đều phải so dị vãng tỏ ra trẻ tuổi thậm chí còn hóa trang tỏ ra càng thêm cảnh đẹp ý vui lưu trường vĩnh cũng không có mặt mụ chứng cộng thêm thượng khương lâm duyệt tướng mạo rất có đặc điểm nguyên nhân bởi vậy vừa mới chú ý tới đối phương thân sử tại phòng vệ sinh phía trước công cộng b u ồ n rửa tay lưu trường vĩnh cảm giác rất là kinh hỷ khương lão sư ngươi tại sao lại ở đây lưu lão sư ngươi tại sao lại ở đây hai người chăm miệng một lời nói thanh âm trùng điệp làm hai người đều có cái ngắn ngủi ngây người dừng lại hai ba giây lúc sau lưu trường vĩnh lúc này mới cười bày ra tay nữ sĩ ưu tiên ngươi trước hết mời lưu lão sư ngươi tới nơi này làm cái gì tham gia sinh nhật y ế n ngươi đây ta cũng vậy vậy thật đúng là trùng hợp a ta ngay tại lầu một này ngươi đây ta cũng vậy khương lâm duyệt đáp lại c h u y ể n vào hắn thai bên trong n à y loại vô cùng trùng hợp sự tình làm lưu trưởng vĩnh ý thức được cái gì đốn một lát sau lúc này mới lên tiếng hỏi khương hạo là gì của ngươi ta ca n g ư ơ i ca lặp lại một lần đối phương đáp lại lưu trưởng vĩnh nghĩ n g h ĩ ý thức được chỗ không đúng không đúng ngươi không phải con một sao từ đâu ra ca Cương nhi nói hẳn hạo thì thế. đại là là là ta đại nhi tử. Úc, thì ra là thế. Ta nói ta ra bá không nghĩ h ớ mới lầm đ ú n Sợi xem rõ ràng quan ệ Lưu Trường v n này mới nhẹ h lúc mới g ậ tới đầu, mặt mang ý nhìn ý cười ư h n Khương g Lâm Duyệt, mở m Duyệt, ệ n giữa n ó ra. Không nghĩ g tới i chúng ta còn có cái tầng quan hệ này cái này thế giới tựa hồ có chút ít ta vương thúy lan là ta khi còn nhỏ hàng xóm phải không ta cũng không biết sắc mặt hơi có vẻ hơi hồng nhuận thời gian qua đi như vậy nhiều ngày lại một lần nữa nhìn thấy lưu trường vĩnh khương lâm duyệt hiển nhiên có chút kích động nàng đồng dạng không nghĩ tới nhà mình ca ca thê tử thế nhưng nhận biết lưu trường vĩnh thế giới tựa hồ chính là như vậy tiểu từ khi lần trước bệnh viện cửa nhìn thấy qua lưu trường vĩnh sau đã cách rất dài một đoạn thời gian không có ở nhìn thấy qua đối phương khương lâm duyệt đột nhiên cảm giác được chính mình cùng lưu trường vĩnh thật là hữu duyên phân mỗi khi chính mình nghĩ đến đối phương thời điểm tổng sẽ n g o ạ i ý muốn gặp thấy đối phương trên thực tế lần trước bệnh viện phía trước một đêm nàng liền nằm mơ thấy qua lưu trường v ĩ n ngày thứ hai liền cùng đối phương tại bệnh viện cửa đụng phải cái mặt tối hôm qua cũng đồng dạng làm rất ngộng ai biết hôm nay cũng trùng hợp gặp đối phương nhưng mà nhìn thấy lưu trường vĩnh tâm tình vui sướng cũng không kéo dài quá lâu khương lâm duyệt đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì mặt bên trên vừa mới còn mang theo tơi ư cười lập tức biến mất vô tung vô ảnh dù sao cũng là nhà mình thân hữu yến hội khương lâm duyệt cha mẹ cũng tương tự trình diện tuy nói thật lâu phía trước cha mẹ nghĩ lầm lưu trường vĩnh là chính mình bạn trai nhưng như vậy lâu đi qua từ đầu đến cuối không thấy nàng miệng bên trong miêu tả lưu trường vĩnh cái này bạn trai khương thị phu phụ cũng phát giác đến chỗ không đúng chậm rãi phu thê hai người cũng ý thức được có thể là nhà mình nữ nhi nói dối nay không hôm nay đặc biệt cấp nhà mình nữ nhi hảo hảo ăn mặc một phen liền nghĩ một hồi kết thúc sau cho nàng an bài thân cận còn em nữ nhi vẫn luôn mang theo kia cặp mắt kiếng hái đi đặc biệt đổi lại kính sát t r ọ n g khương lâm duyệt bỗng nhiên sinh ra nguy cơ cảm nếu như chính mình cha mẹ thấy được lưu trường vĩnh bản nhân kia tất nhiên sẽ tiến lên dò hỏi đến lúc đó chính mình vung xuống nói dối cũng liền tự sụp đổ chỉ là tưởng m u ố n liền có thể cảm nhận được vô cùng vô tận phiền phức sắp hướng nàng đánh tới nói dối vung xuống kia một khắc liền đã không có đường quay về có thể nói đối mặt với lưu trường vĩnh lo lắng nàng không biết nên như thế nào hướng đối phương mở miệng trên thực tế tốt nhất giải quyết phương án chính là làm lưu trường vĩnh rời đi nơi này nhưng này loại ý nghĩ hiển nhiên không quá hiện thực vừa mới còn lòng tràn đầy vui vẻ nàng đang nghĩ đến này một điểm sau lập tức cả người cảm xúc hể vải xuống tới như là không có đấu trí bình thường túi đầu ngón tay càng không ngừng ý ạch chính mình váy nay tựa hồ là nàng tại khẩn trương thời điểm thường xuyên sẽ làm ra cử động một trong lưu trường vĩnh cũng không rõ ràng đối phương cảm xúc vì cái gì đột nhiên xa suốt rất nhiều tiếp tục lại hàn huyên vài câu mỗi lần khương lâm duyệt đều là không yên lòng trả lời thấy đối phương tâm tình không được tốt lưu trường vĩnh cũng liền kết thúc lần này nói chuyện t h i ế m dù sao tại phòng vệ sinh nói chuyện t h i ế m luôn cảm giác có chút kỳ quái hai người hướng đại s ả n h đi đến tựa hồ giống như có chút lo lắng bình thường k hương lâm duyệt bộ pháp càng ngày càng chậm thẳng đến lưu trường vĩnh đã đi đầu một bước tiến vào đại s ả n h sau nàng còn đứng tại cửa chậm chạp không dám tiến vào lay khung cửa vụ trộm g i ò ra nửa đầu nhìn về đại s ả n h bên trong miệng bên trong còn lại là vẫn luôn lặp lại thấp giọng lẩm bẩm làm sao bây giờ làm sao bây giờ như vậy kỳ quái cử động làm một bên đang đợi thông báo phục vụ viên mãn đầu góc nghi vấn chịu trách nhiệm nàng còn đặc biệt mà tiến lên dò hỏi phải chăng cần muốn trợ giúp đ ã phát rơi phục vụ viên sau khương lâm duyệt một người đứng tại cửa ra vào trái tim r a tốc nhảy lên làm nàng cả người khẩn trương tới cực điểm càng thêm bất an nàng lại tại chỗ đứng ước chừng hai phút đồng hồ tả hưu thời gian đ ỗ n g nhiên như là quyết định đồng dạng hung hăng dậm chân v ò đã m ẻ không sợ sức ta mặc kệ chính như nàng chính mình nói như vậy tâm nhất hoành khương lâm duyệt đem hết t h ể lo lắng đều ném sau xõ kiên trì vọt vào trong đại sảnh đi vào cha mẹ ngồi kia bàn sau s á t bên mẫu thân bên người ngồi xuống hai chân sắp nhập cánh tay nhảy thẳng tắp tay còn lại là khoác lên đùi bên trên một bộ sắp lao tới pháp trường phạm nhân đồng dạng thấp đầu ánh mắt dư quang không ngừng quét mắt bốn phía rốt cuộc tại cách một t r ư ơ n g bàn ăn một bên phát hiện lưu trường v ĩ n h cùng với nữ nhi thân ảnh có lẽ là khẩn trương thái quá nguyên nhân nàng cũng không chú ý tới diệp thanh huyên cũng tại hiện trường đặt tại đùi bên trên tay nắm chặt lên tới khẩn trương tới cực điểm nàng vụng trộm nhìn hướng bên người mẫu thân khi nhìn đến nhà mình cha mẹ chú ý lực đều tại phía trước nhất đài bên trên sau lúc này mới n ố i lỏng một ngụm cảm giác chính mình lại kéo dài tính mạng một hồi thời gian theo lần này sinh nhật tiến chính chủ đăng tràng mới vừa đầy một tuổi hài tử bị vương thúy lan ôm n à y trượng phu khương hạo còn lại là cầm mịp rổ phồn nói ra một phen cảm tạ các vị quý khách lời nói nếu như là bình thường khương lâm duyệt đại khái sẽ cùng mẫu thân đồng dạng tại thời gian thích hợp cho tiếng vỗ tay nhưng hôm nay nàng hiển nhiên không có ý định này ánh mắt vững vàng dừng lại tại cách đó không xa bàn ăn bên trên nhìn liệu trường v ĩ n h thân ảnh đối hiện giờ khương lâm duyệt tới nói đây tuyệt đối là một trận không tiếng động hành hạ bản chương xong chương 213, nói dối bị đâm thủng chương 213, nói dối bị đâm thủng ngươi không đói bụng sao xem ngươi nửa ngày đều không n h ú t nít b ú a nuốt xuống miệng bên trong đồ ăn t i ể u lâu đồ ăn hương vị coi như không tệ lưu trường vĩnh nhìn thấy bên người diệp thanh huyên chậm c h ạ m không hề động đũa ra ngoài hiếu kỳ hỏi như vậy một câu mà diệp thanh huyên còn lại là nhìn chằm chằm hắn vẹn vẹn theo khuôn mặt biểu tình liền có thể thể hiện ra nàng giờ phút này nội tâm phẫn nộ sáng sớm liền rời giường thay quần áo đổi thật lâu có thể nói từ hôm qua bắt đầu nàng liền vẫn luôn tại chờ mong hôm nay đến nhưng khi bị lưu trường vĩnh đưa đến nơi này lúc sau nàng mới phát hiện tưởng tượng cùng hiện thực t r ê n h lệch không nói trước đối phương đem nữ nhi cũng mang tới trên miệng nói mời chính mình ăn cơm chính là tới này loại địa phương ánh mắt quá mức sắc bén đổi lại bất cứ người nào bị này loại ánh mắt nhìn chằm chằm đều sẽ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên mà lưu trường vĩnh thì hoàn toàn không có này loại cảm giác chủ động ra đũa gắp thịt bò để vào diệp thanh huyên chén bên trong đầu còn lại là hướng nàng vị trí thoáng dựa vào giảm thấp xuống âm lượng nói nhiều ăn ít một chút b à y biện một tấm mặt thối bị người khác trông thấy không thích hợp lưu t r ư ờ n g vĩnh được được được ngươi nhỏ giọng một chút ta biết ngươi muốn nói cái gì ăn cơm mà thôi cái gì địa phương không phải ăn lại nói như vậy nhiều náo nhiệt ta đồ ăn hương vị cũng cũng không tệ lắm ngươi cũng đừng chọn lấy diệp thanh huyên bất mãn sớm đã xem đập vào mắt bên trong lưu t r ư ờ n g vĩnh y đổ an ủi một chút đối phương cảm xúc ngực chập trùng tốc độ hơi thêm nhanh hơn một chút rõ ràng nghĩ muốn nổi giận nhưng khi thấy này bàn mặt khác khuôn mặt xa lạ sau diệp thanh huyên còn là đem này cố khó chịu để ép xuống như là đang hờn rỗi bình thường quá một lát sau lúc này mới cầm lấy đua gấp lên lưu t r ư ờ n g vĩnh vừa mới để vào nàng chén bên trong thịt bò tưởng tượng lấy chính mình cắn không phải thịt bò mà là lưu t r ư ờ n g vĩnh cánh tay như vậy cùng diệp thanh huyên khác biệt lưu h ấu dung thì ăn thực hoan quần áo tiểu vòng t h ư n g lên n à y bàn vốn là không mấy cái tiểu hải tử mang thức ăn lên phía trước hạt dưa bánh kẹo thạch loại hình đồ vật đã bị nàng quét dọn t r ố n g không mong đợi hôm qua chầm một ngày diệp thanh huyên khó tránh khỏi cảm thấy có chút thất vọng bởi vậy muốn ăn cũng không có mánh liệt giường nào hơi chút ăn vài miếng sau liền để đua xuống nhìn lưu trường vĩnh cùng với nữ nhi biểu diễn ánh mắt theo bên người nam nhân trên người rời nhìn về bốn phía khi thấy cách đó không xa khương lâm duyệt kia quen thuộc bóng lưng sau diệp thanh huyên lúc này mới bỗng nhiên s ừ n g sốt dừng lại một lát sau vội vàng dùng tay đụng đụng một bên lưu trường vĩnh ra hiệu đối phương nhìn lại nàng như thế nào cũng tại này đối với tại này loại trường hợp nhìn thấy khương lâm duyệt diệp thanh huyên tỏ ra hết sức kinh ngạc mà lưu trường vĩnh cũng thuận thế nhìn về khương lâm duyệt ngồi vị trí ý thức được đối phương tại hỏi cái này sau bắt đầu giải thích hôm nay này chàng chính là khương lão sư nàng ca ca làm nàng sẽ đến không phải rất bình thường sao nàng ca ca ngươi là nói vừa mới cái kia đài bên trên nam nhân khương lão sư ở chỗ nào an tâm cơm khô phảng phất hết thể đều không có quan hệ gì với nàng lưu hấu dung nghe được phụ thân cùng diệp t h a di đối thoại cơm khô động tác lập tức ngừng lại đông nhiên ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn quanh nhìn thấy khương lâm duyệt thân ảnh sau mặt bên trên hiện ra vui mừng quá mấy giây sau lúc này mới bông u xuống đôi đuôi trong tay hướng lao sư vị trí tiểu chạy tới tựa hồ là muốn cùng lão sư chia sẻ một chút chính mình chiến lợi phẩm nhìn nữ nhi rời đi bóng lưng lưu trường vĩnh cũng không có ngăn cản mặt bên trên toát ra ý cười sau nhỏ giọng nói với diệp thanh h u y ề n bất quá có sao nói vậy các nàng gia thân thích thật đúng là thật nhiều ta còn lần đầu tiên nhìn thấy cấp hải tử sinh nhật làm như vậy lớn p ô trương này đó người đều là các nàng thân thích thế thì cũng không phải còn có bằng hữu loại hình xem ra người nhà này tương đối s ủ n g hải tử bình thường gia đình nhưng sẽ không như thế làm ôi chao dò cái này ngươi đã ăn chưa lưu trường vĩnh tiếng hỏi chuyển vào thai bên trong diệp thanh huyên nhìn qua chuyển tới chính mình chính đối diện đại dò không quá ưa thích ă n dầu mỡ đồ ăn nàng lập tức toát ra tương đối ghét bỏ vẻ mặt cự tuyệt còn chưa nói ra miệng bên người lưu trường vĩnh liền tiến lên g ấ p một khối lớn để vào chén của nàng bên trong nếm thử nhìn qua cười nói ra câu này lời nói lưu trường vĩnh diệp thanh huyên đột nhiên cảm giác được đối phương liền là cố ý như vậy làm không hiểu có loại muốn đem dò chụp tại trên mặt hắn xúc động bên kia khương lâm duyệt thân vì lão sư coi như tương đối phụ trách tối thiểu nhất nàng dạy mấy cái kia ban cấp học sinh đều rất thích nàng lòng mang lo lắng nàng đồng dạng không cái gì muốn ăn nhìn mẫu thân cùng một bên thân thích nói chuyện sợ đối phương quay đầu nhìn hướng lưu trường vĩnh s ợ tại kia bàn lão sư quen thuộc thanh âm vang lên khương lâm duyệt quay đầu nhìn lại khi thấy lưu hầu dung xuất hiện ở đây sau sửng sốt một chút đến theo bản năng nhìn hướng lưu trường v ĩ n h cùng diệp thanh huyên sở tại kia một bản không chờ nàng kịp phản ứng này hải tử tới đây làm gì vừa mới cùng thân thích nói đùa xong mẫu thân cũng nhìn về phía phía sau khi thấy lưu hầu dung thân ảnh sau có chút kinh ngạc hỏi khương lâm duyệt một câu n à y con cái nhà ai dung mạo thật là xinh đẹp ta trường học học sinh đáp lại mẫu thân khương lâm duyệt tay cầm thành một đoàn vụ trộm liếc qua chính tại trò chuyện lưu trường vĩnh ngược lại là lưu hấu dung tại nhìn thấy khương lâm duyệt m â u thân sau khuôn mặt nhỏ lập tức c ư ờ i cùng như hoa chủ động chào hỏi a di hảo ai u nay hai tử thật là làm người khác ưa thích năm nay bao nhiêu tuổi mười tuổi tới tới tới tới a di nơi này làm người khác ưa thích này một điểm lưu hấu dung hiển nhiên nắm giữ tinh túy chỉ cần một vấn đề xưng hô liền làm khương lâm duyệt m â u thân độ thiện cảm tiêu t h ă n g lập tức đem này kéo đi qua tiện tay nắm một cái không ai động bánh kẹo liền muốn kín đáo đưa cho đối phương mà lưu hấu dung đảo cũng không có ý k h á c h khí lấy ra túi bên trong nắm thành một đoàn túi nhựa cởi bỏ sau c ă n g ra mặc dù có chút kinh ngạc lưu hấu dung một cử động kia nhưng khương lâm duyệt mẫu thân cũng không nói thêm cái gì đem tay bên trong bánh kẹo để vào trong túi sau bắt đầu cùng hài tử hàn huyên lên theo mẫu thân tiếng hỏi tại vang lên bên h a i khương lâm duyệt cũng cảm thấy càng thêm bất an thẳng đến mẫu thân hỏi đến lưu hấu dung hôm nay cùng ai cùng nhau tới cùng ba ba cùng nhau tới lưu hấu dung như vậy hồi đang nói nghiêng người sang dùng tay chỉ hướng lưu trường vĩnh vị trí nếu không như vậy đi một hồi đem hải tử đưa về nhà sau lại đi chọn cái địa phương ăn diệp thanh huyên giàu dĩ không vui bị lưu trường vĩnh xem tại mắt bên trong không thể chịu đựng được đối phương kia ánh mắt t h ú hoán thẳng đến đứng dậy rời đi kia một khắc mới nhỏ giọng cùng đối phương nói như vậy một câu còn chưa tan đi trận chỉ là ăn uống no đủ sau lưu trường vĩnh tùy tiện tìm cái c ơ dự định rời đi đồng dạng chính muốn đứng dậy lên tới nàng cũng khi nghe đến lưu trường vĩnh câu này lời nói đồng thời sửng sốt một chút đến qua nửa ngày lúc sau lúc này mới nhìn hướng đối phương thật thật thật đi ra ngoài trước đi ân diệp thanh huyên rất dễ dàng thỏa mãn như là không nhớ lâu bình thường đã đi qua mấy làm nàng vẫn như cũ đối lưu trường vĩnh lời nói rất là tin tưởng rời đi từ lâu ba người hai đến trước xe chính đương lưu trường vĩnh chuẩn bị lên xe rời đi lúc thanh âm từ phía sau chuyển đến hâu ngừng hắn c h ờ một chút quay đầu nhìn lại nhìn thấy xác thực một cái chưa từng thấy qua trung niên phụ nữ cùng với đứng bên cạnh nàng khương lâm duyệt bản chương xong chương hai trăm mười bốn khương lâm duyệt tuyên ngôn chương hai trăm mười bốn khương lâm duyệt tuyên ngôn